Mỗi lần nhìn đến khôn đậu thiên điểu, lang phỉ liền sẽ nhịn không được tưởng đang ở dân tộc Cao Sơn A Tỷ. A Tỷ ở bên kia cũng không biết quá có được không, nàng nghĩ tuyết thiên qua đi liền đi theo Long Chính nói, xem có biện pháp nào có thể đem A Tỷ cấp lộng lại đây sao. Bởi vì đều tưởng buổi tối có thể ngủ thượng đông cái đệm, cho nên buổi tối ngao đến rất vãn mới chế tạo gấp gáp ra trên dưới một trăm tới trường cái đệm, khâu vá mười mấy cá nhân đôi mắt đều có chút đỏ. Ở bên cạnh người lần này học ăn, các loại đổ nước sung xoe, lọt vào nhân ra các loại xem thường đều không để bụng cười ha hả. Bởi vì vội vàng chế tạo gấp gáp cái này, cho nên buổi tối liền không tỉ mỉ lộng ăn, đại gia liền ăn chút thịt khô. Hiện tại ăn thịt làm so với trước chính là náo nhiệt nhiều, bởi vì trang thời điểm hôn tới rồi cùng nhau, cho nên mỗi người ăn đến thịt khô cơ hồ đều là bất đồng người làm. Đương nhiên thịt khô hương vị đều là bất đồng. Sau đó mỗi người ăn đến thịt khô biểu tình cũng là khác biệt, ăn thời điểm còn không dừng bình phẩm từ đầu đến chân, ân, cái này thịt khô làm không có ta làm ăn. Ngon nói xong lời này người, lập tức liền sẽ lọt vào những người khác ngôn ngữ công kích, ăn cái thịt khô toàn bộ sơn động đều náo nhiệt phi phạm. 114 chương 114 ý tưởng. Cho nên, buổi tối mọi người đều có bông cái đệm, sau đó buổi tối ngủ thời điểm đều thực tích cực. Ngay cả mỗi ngày muốn ma thạch đao ma đến đã khuya văn biệt lưu hải tử lòng trận đều sớm trở về lều trại, lang phỉ đối này đàn tràn ngập lòng hiếu kỳ thật đúng là phủ. Bất quá buổi tối thời điểm nằm ở mềm như bông da thú cái đệm khi, cảm giác chính là không giống nhau, thật giống như kiếp trước nằm ở trên giường thời điểm giống nhau, phía sau lưng thực thoải mái, thân thể thực nóng hổi, lang phỉ cũng không cấm nhắm hai mắt lại, thở dài ra một hơi, quả nhiên lúc trước cường ngạnh làm cho bọn họ thải bông là đúng. Thoải mái muốn đánh cái lan. Phong cửa động, tiểu sơn động có thiêu đốt chính vượng đống lửa, thân mình phía dưới lại là thật dày bông. Nằm xuống đi về sau thực mau liền nóng hổi. Lăng phỉ đột nhiên cảm giác tuyết thiên kỳ thật cũng không có như vậy khổ sở. Đương nhiên này đến thành lập ở có thể chống đỡ rét lạnh cùng không thiếu đồ ăn cơ sở thượng. Bởi vì ngày hôm qua lười một lát giường, cho nên lăng phỉ nhất thời có chút ngủ không được. Nằm ở trên giường bắt đầu tưởng ngày mai bắt đầu thử làm quần áo. Cái này đối nàng tới nói thật đúng là cái tân nếm thử, nàng không biết nên làm nhiều hậu, làm dây ảnh hưởng rối thân động tác, làm mỏng đến bên ngoài còn lánh nói liền làm vô dụng công, ngày mai trước lấy long chiến thử xem đi. Nghĩ đến long chiến, lang phỉ tức khắc cảm giác có chút vô ngữ, bởi vì nàng lệnh cưỡng chế những cái đó chân có phong thấp lao liệp thủ tận lực không cần rời núi động. Cho nên mỗi ngày đi bờ sông Tạp băng còn có đi hầm lấy đồ ăn sự tình đều dừng ở Long Chiến còn có Long Giã 5 cái huynh đệ trên người, trừ bỏ này đó, Long Chiến còn phải bồi Long Thiên cùng Long Trận hai cái đi ra ngoài, cho nên hắn mỗi ngày muốn rời núi động rất nhiều lần, mỗi lần trở về đều đông lạnh mặt có chút phát tím, tuy rằng hắn bản nhân cũng không phải thực để ý, nhưng là đối với hắn loại này không yêu quý thân thể hành vi, lang phỉ tỏ vẻ thực sự có chút đau lòng. Nàng còn tưởng nhiều ôm long chiến đuổi thật nhiều năm đâu, như vậy lăn lộn thân thể của mình là không được, cho nên mau chóng làm ra vật chứa mới được. Kỳ thật đồ gốm cùng đồ sứ làm tốt rất khó, nhưng là không, có gì yêu cầu chỉ là thịnh đồ vật nói, cũng không khó, chủ yếu ở tài liệu cùng độ ấm thượng, quê quán có người chuyên môn bán truyền thống tiêu đảo, tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng là kiếp trước người phóng các loại bóng loáng lượng lệ đồ sứ không cần, liền thích cái loại này xám xịt chất phát đồ gốm nói là hàng mỹ nghệ, lưu trình lang phỉ rất quen thuộc. hiện tại chủ yếu vấn đề là ở nguyên vật liệu thượng, đồ gốm giống nhau dùng đất sét, đồ sứ nói dùng chính là đất cao lanh hoặc là giàu có thạch anh thạch cùng mạc tới thạch thổ nhưỡng. bộ lạc phía trước sông nhỏ biên thổ có thể làm chế tạo đồ gốm nguyên liệu. bất quá hôm nay đi ra ngoài đảo thổ thật đúng là cái khiêu chiến, chờ làm xong áo đông đi, làm xong áo đông lại làm long chiến đi. lang phỉ trong lòng tính toán, nghĩ nghĩ mí mắt liền có chút trọng, chờ nàng hoàn toàn lâm vào giấc ngủ bên trong, vẫn luôn đứng ở nàng ngoài động trong bóng đêm nam nhân đi ra. Bởi vì Long Gia là bốn người ở tại một cái lều trại, cho nên làm cái đặc đại hào cái đệm, chiếm ước chừng một nửa lều trại. Lúc này Long Chiến liền ở cái đệm thượng lăn qua lăn lại, một bên lăn còn một bên phát ra sung sướng tiếng cười, ngồi ở một bên xoa dây thừng Long Minh dùng từ ái ngựa khi nói, Long Thiên mau ngủ, ngày mai lại khởi không tới. Ngươi ngày mai không phải muốn đi đạn đông sao, khởi không tới nói đã có thể không tới phía ngươi. Nghe vậy, Long Thiên Đình chỉ lăn giường hành vi, mở to mắt to hỏi, A Phụ, ngày mai kêu ta. Nói xong hắn bỏ đến nằm ở một bên Long Trận bên người, bĩu môi hỏi, Long Trận, ngươi có phải hay không không thoải mái, vì cái gì hôm nay ngủ sớm như vậy, nếu nóng lên nói liền sớm nói Nga, uống nhiều điểm nước gừng ngọt thì tốt rồi. Hắn đem lăng phỉ nói với hắn kia một phen nói xong toàn nói cho Long Trận. Tiểu Hai tử sức chống cự túi người thể không bằng đại nhân cường tráng, cho nên lăng phỉ ngày thường đối Long Thiên cùng Long Trận có thể nói là ân cần dạy bảo, cho nên Long Thiên nhớ rõ siêu cấp rõ ràng, tuy rằng mỗi lần Long Trận nghe xong cũng chưa cái gì biểu tình, bất quá cũng phi thường chú ý, trên đầu có hãng thời điểm là tuyệt đối không thể đi ra ngoài, đông cứng thời điểm là tuyệt đối không thể sửa ấm từ lúc bắt đầu không thích dùng tuyết xoa thân thể, hắn hiện tại đã phi thường thói quen. nghe xong long thiên nói, long trận đại đại mắt trận trắng, thân thể chuyển hướng một bên, tay lại không dấu vết ở cái đệm thượng đè đè, thật sự thật thoải mái, một chút đều không giống phía trước như vậy là, hơn nữa thực cấm áp, giống như bị ôn nhu vây quanh giống nhau. biết tử chi bằng phụ, long minh biết chính mình con thứ hai không tốt lời nói, chạy nhanh đem long thiên tiếp đón lại đây, không cho hắn quấy rầy long trận nghỉ ngơi. Long Thiên là cái không thành thật, ở A Phụ bên người nhìn nửa ngày, hướng lều chạy bên ngoài nhìn nhìn, chớp đôi mắt hỏi, A Phụ, A Ca đi thêm xài, như thế nào như vậy nửa ngày cũng chưa trở về. Kỳ thật Long Thiên muốn cho A Ca đi lấy điểm thịt khô ăn, buổi tối thời điểm hắn chỉ lo lăn, đều không có hảo hảo ăn cái gì, hiện tại có chút đói bụng, khả năng còn có khác sự tình đi. Long Minh hướng tiểu sơn động kia chỗ nhìn nhìn, một mảnh hát ám, cái gì đều nhìn không tới bên miệng không tự giác lộ ra một tiêu mỉm cười, tuy rằng Long Chiến vẫn luôn rất cường đại, cường đại đến hắn không cần vì hắn lo lắng quá nhiều, nhưng là khi đó chính mình là lo lắng, bởi vì kia hải tử nhìn cái gì đều là lệnh như băng, hiện tại tắc bất đồng, đáy mắt nhiều cá nhân, có khi còn sẽ lộ ra vài phần mê mang, khả năng chính mình về sau liền không cần vì hắn nhọc lòng đâu. Nói xong lời này, Long Minh thấy Long Thiên ở kia xoa bụng, ruôi tay chỉ chỉ mùi hắn, Ai làm ngươi ăn cơm thời điểm không hảo hảo ăn, hiện tại đói bụng đi, chịu đựng đi. Lăng phỉ quá quán này hai tiểu nhân, tuy rằng hắn cũng thực vui vẻ, nhưng là Long Minh cùng Long Trận về sau muốn trở thành chân chính dũng sĩ, sự tình các loại đều đến đã trải qua, đói một đốn nửa đốn liền đĩnh đi, về sau nếu là đánh không đến con ngồi, khi đó đói bụng số lần sẽ càng nhiều. Long Thiên hiểu chuyện hắc hắc cười hai tiếng, hiện tại đói một đốn cũng không sợ, Ngày mai lăng phỉ A Tỷ nhất định sẽ cho hắn làm tốt ăn. từ lăng phỉ A Tỷ tới về sau, hắn còn không có đói quá bụng đâu, về sau nhưng đến chú ý. Long thiên vốn đang tưởng chờ hắn A ca, kết quả lăn nửa ngày liền mệt mỏi, vai thân mình liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Long minh buông trong tay đổ vật đem long thiên ôm chính vị trí, ra hỏa này mỗi ngày không lăn lộn đến mệt mỏi là sẽ không ngủ. Rõ ràng long chiến cùng long trận đều là lao thành, hắn như thế nào liền như vậy hoặc bát hiếu động. Bất quá tiểu hài tử vẫn là hoạt bát điểm hảo tưởng, đương nhiên giống Long Trận như vậy cũng hảo, hơi chút làm hắn bất lo điểm. Theo thời gian trôi đi, Long Minh bên chân dây thừng cũng càng ngày càng trường, liền ở hắn chuẩn bị ngủ hạ thời điểm, lều trại mảnh đột nhiên bị sốc lên, cao lớn Long Chiến đi đến, Long Minh ngẩn đầu nhìn hắn một cái, thêm song củi gỗ. Ngủ đi! Ấn! Long Chiến ngắn gọn lên tiếng, nhặt hai buồn không dài không ngắn tuổi gỗ phóng tới đóng lửa chung duỗi thân hạ thân thể, sau đó nằm xuống, khả năng còn không quá thói quen ngủ như vậy mềm, cho nên viên vài cái thân. Long Minh hướng trầm mặc ít lời đại nhi tử bên kia nhìn thoáng qua, đem trong tay xoa đến một nửa dây thường phóng tới một bên, an tĩnh nằm xuống đi, lều trại nội một mảnh yên tĩnh. Long chiến trận tròn mắt, bình tĩnh nhìn bị đống lửa làm nổi bật đồng hồng nóc nhà, trong đầu đột nhiên xuất hiện người nhỏ hai mắt phía hướng mặt, chính mình kỳ thật là không nghĩ làm nàng khó chịu. 115 chương 115 mỹ vị bữa sáng. Bởi vì có đông cái đệm duyên cớ, đêm nay lên núi trong động người ngủ đều thập phần thơ ngọt, sáng sớm, lang phỉ thần thanh khí sảng rời khỏi giường, cơm sáng còn không có làm, nhưng là đã có thật nhiều người ở nơi đó đạn đông, vốn là cái rất mệnh đối thủ cánh tay cùng eo gánh nặng thực trọng sống, lang là bị bọn họ trở thành giải trí tiêu khiển giống nhau, bởi vì công cụ hữu hạn, cho nên muốn muốn thử đạn đông, đến xếp hàng. Cho nên lăng phỉ cùng nhau tới liền nhìn đến như vậy kỳ lạ một màn. Mười mấy cá nhân vẻ mặt hưng phấn đạn đông, đông bay đầy trời, bên cạnh hơn ba mươi cá nhân chính bài chỉnh chỉnh tề tề, một bên đứng xem, một bên thúc giục nói, được rồi đi. Đều như vậy nửa ngày, nên đến thiên ta đi. Bị thúc giục người chơi chính hoan, nơi nào chịu đông tay, một bên gõ huyền một bên tùy ý trả lời, lại chờ một lát, ta còn không có chơi, không, ta còn không có đạn xong đâu. Sau đó chính là xếp hàng người thương lượng, đang ở đạn người các loại tìm lý do. Lâm Vân Hy rất có hưng thú nhìn nửa ngày, sau đó nghe được Long Thiên kêu đã đói bụng, liền chạy tới làm cơm sáng. Bởi vì dậy sớm ngủ thoải mái, sau đó phát hiện Bạch tiểu thế nhưng có thể qua lại đi lại, Lăng Phỉ quyết định cơm sáng hảo hảo làm một đốn vì cổ vũ bọn họ như vậy tích cực làm việc còn có chúc mừng Bạch tiểu khỏi hẳn. Thấy Lăng Phỉ cầm một đống lớn thịt cùng khoai sọ lại đây. Bạch Kiều cũng lại đây hỗ trợ, xem nàng sắc mặt nhiều vài phần huyết sắc, lang phỉ yên tâm làm nàng giúp chính mình đánh cái xuống tay, thiết cái thịt thiết cái khoai sọ gì. Lang phỉ hiện tại phi thường dùng thạch nổi trúc sạn dùng phi thường thuận tay, trước làm cái cải mai thịt kho tẩu khoai sọ thịt, làm bạch Kiều đem thịt khối tẩy sạch, thiết khối, khoai sọ đi ra, tẩy sạch, thiết khối, lang phỉ đem thạch nổi tiêu nhiệt, gia nhập du khối, niết phá ngọc quả. Sau đến mạo phao sau ngã vào thịt khối nhanh chóng phiên xào, sau đó gia nhập hương cùng hoa tiêu tiếp tục xào, chờ thịt khối hồng sáng lại gia nhập muối cùng số lượng vừa phải thủy, nấu khai, hầm thượng. Chờ thịt hầm đến mềm lạn lại đem rau dại cùng khoai sọ cấp bỏ vào đi, lại thêm chút muối phiên đều đều là được. Xem Bạch tiều vẫn luôn đang xem chính mình nấu ăn, Lăng Phỉ cùng nàng giảng đạo. Bạch Tiêu gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Nàng đã nằm nhiều như vậy thiên, Hiện tại hảo chút, hẳn là giúp đỡ lăng phỉ làm chút sự tình, hơn nữa nàng cũng tưởng đi theo lăng phỉ học học như thế nào mới có thể đem đồ ăn làm ăn ngon như vậy. Thạch nồi nhiều chính là hảo, cái kia đồ ăn hầm, lăng phỉ lại bắt đầu lại bên cạnh thạch nồi tiếp theo làm. Lần này làm chính là thịt kho tàu khoai sọ, lần này khoai sọ là nàng chính mình thiết, một bên thiết một bên dạy cho bạch kiểu cái gì là lăn đau khối, thịt kho tàu khoai sọ đơn giản thực. Đem cắt xong rồi khoai sọ để vào nước sôi chúng nấu, 8 phần thuộc thời điểm vớt ra tới, khắc khởi một nồi, đảo du hạ hành bạo hương, ngã vào khoai sọ phiên xào, để vào hai quả hắc quả nước trái cây. Ngọt quả cùng muối, phiên xào tô màu sau nấu 10 phút tả hữu làm khoai sọ càng ngon miệng. Sau đó lang phỉ lại làm cái đường dấm thịt đoạn, dùng thịt là cùng loại thịt heo vị một loại thịt, thịt đoạn tạc kim hoàng thập phần mê người, lang phỉ không nhịn xuống nếm một ngụm. Hương vị tương đương không tồi, chính là không quá đủ toan, bất quá cũng coi như là tạm được. Nhìn lăng phỉ đôi tay tung bay, tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều để vào các loại gia vị, sau đó trong nồi liền sẽ tản mát ra các loại mùi hương. Bạch tiểu xem quả thực có chút hoa cả mắt, càng thêm cảm giác lăng phỉ thật sự là quá lợi hại. Bất đồng đồ ăn nàng có thể biết được để vào bất đồng đồ vật, nàng có chút không nhớ rõ vừa rồi phóng cái gì. Ngươi đừng có gấp. Về sau cùng ta cùng nhau nhiều làm mấy đốn liền biết, thời gian còn có rất nhiều. Đúng vậy, suốt một cái tuyết thiên đâu, như thế nào cũng có thể lại bồi dưỡng ra một cái nấu cơm sư pho tới, Lăng Phỉ lén lúc tưởng, nàng này tay nghề cũng là mười mấy năm rèn luyện ra tới đâu. Bạch Kiêu thật mạnh gật đầu, nàng cảm giác gặp được Lăng Phỉ là nàng cả đời này may mắn nhất sự, Lăng Phỉ chẳng những ôn nhu hiểu còn nhiều, càng quan trọng là nàng còn kiên nhẫn dạy cho chính mình. Cứ như vậy, Lang phỉ biên cấp Bạch Kiều giảng giải vừa làm ra cơm sáng, tốc độ còn không mau. quả nhiên có người trợ thủ chính là không giống nhau, nhìn Bạch Kiều sắt rau càng thêm thuần thủ, Lăng phỉ cảm giác chính mình còn rất có dạy học thiên phú, bất quá cũng không bài trừ Bạch Kiều có đầu bếp thiên phú. Cơm sáng làm được hơn phân nửa thời điểm, người được đã lâu mùi hương, những cái đó ở đông bên cạnh nháo hoan người đều thành thật ngồi xuống đống lửa bên cạnh, đương nhiên đều tưởng tranh đoạt tới gần thạch nồi vị trí. Chờ lăng phỉ cùng bạch tiểu đem đồ ăn nhất nhất mang lên đi thời điểm, toàn bộ sơn động người đã ngồi đều nhịp, đồ ăn mới vừa một buông, nháy mắt liền có vô số chiếc đua ruôi lại đây, chờ lăng phỉ buông đồ ăn ngồi dậy thời điểm, kia đồ ăn chỉ còn lại có cái đấy, này sức chiến đấu, thật là không tầm thường. Đường giấm thịt đoạn ngoại tiêu lý nột, khẩu vị ngọt toan, cải mai thịt kho tẩu khoai sọ thịt hàm hương tươi ngon, thịt kho tẩu khoai sọ thơm ngọt mềm mại. Một đốn bữa sáng chay mặn phối hợp đầy đủ hết, nghe lên hương ăn lên càng hương, thật là làm người ăn uống thỏa thích, ăn xong cơm sáng người đều cảm giác cái này tuyết thiên nhật tử quá thật sự thoải mái cực kỳ. Lại nói tiếp thật đúng là đến cảm tạ tộc trưởng cùng tư tế đại nhân đem bọn họ cấp ném tới nơi này đâu. Bởi vì lăng phỉ giảm bớt bọn họ ốm đau làm cho bọn họ hiện tại đều có thể đứng lên, chữa bệnh thủ đoạn nhiều hoa cả mắt, lại thường thường toát ra các loại mới lạ điểm tử. Lão liệp thủ nhóm một đám hận không thể đem lang phỉ cấp cung lên, hiện tại ăn lang phỉ làm đồ ăn càng là khâm phục ngũ thể đầu địa, lang phỉ những cái đó cao tỷ Bất quá còn tính bọn họ có lương tâm, biết muốn chiếu cố lang phỉ bạch tiểu cùng tử hiền thê tử Sơn Thanh, cho nên ba nữ nhân tuy rằng là cuối cùng ăn, nhưng là đồ ăn lượng tuyệt đối là ước chừng, tử hiền thê tử Sơn Thanh là cái thành thật nữ nhân, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nàng là lần đầu tiên ăn lang phỉ làm đồ ăn. An thời điểm biểu tình thực khiếp sợ, phản phất không tin thế nhưng có như vậy như vậy mỹ vị đồ vật. Chờ ăn xong rồi bắt đầu thu thập thời điểm, nàng mới lắp bắp đi vào. Lăng phỉ bên người tỏ vẻ tưởng đi theo nàng học nấu ăn, lăng phỉ miệng đầy đáp ứng, học được người càng nhiều, về sau có thể chia sẻ nàng việc người liền càng nhiều, nàng ước gì đâu. Ba nữ nhân cùng nhau làm việc chính là mo, thực mo liền đem trong sơn động thu thập sạch sẽ. Bởi vì đều kiến thức đông chỗ tốt, Cho nên lăng phỉ hôm nay bắt đầu làm áo đông đã chịu mọi người chú ý, cho nên đương mọi người xem đến lăng phỉ dùng đốt trọi gậy gô ở ra thu thượng vạch tới vạch lui thời điểm. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập dấu chấm hỏi, từ đầu bếp lắc mình biến hóa biến thành may và lăng phỉ cho bọn hắn giải thích cái gì là quẩn cái gì là áo trên. Kết quả càng giải thích vấn đề càng nhiều, đối với hàng năm xuyên thú váy người tới nói, chỉ bằng vào nói là không có biện pháp, làm cho bọn họ lý giải. Cho nên lang phỉ đem bọn họ chạy đến làm việc, chỉ để lại một cái long chiến, chờ long chiến mặc xong quần áo, bọn họ là có thể càng trực tiếp sáng tỏ sáng tỏ. Đầu tiên là lượng thể, lang phỉ làm một cái tay mơ nhìn ra cùng xúc cảm gì đó cơ bản không có, cần thiết thật đánh thật làm, cho nên từ long minh đại thúc kia cầm dây thừng, làm long chiến mở rộng cánh tay, bắt đầu lượng vai rộng cùng chiều dài cánh tay, nàng dùng dây thừng bắt đầu đo đạc chiều dài thời điểm. Tay không thể tránh khỏi đụng phải Long chiến làng ra, sau đó lang phỉ liền cảm giác được lòng chiến thân thể lập tức banh gắt ao, cảm thấy buồn cười không được, rõ ràng đối mặt hung mãnh Con mùi đều thực chấn định người, lượng cái quần áo như vậy cẩn thận, lập tức liền vô vô bờ vai của hắn nói, thả lỏng, nếu không ta lượng không chuẩn. 116 chương 116 quần ông Bởi vì Long chiến trước sau không có thả lỏng lại, cho nên lượng quần áo liền lượng nửa ngày. Nơi xa long giã nhìn biểu môi nói, cái gì sao, lang phỉ đem chúng ta cưỡng chế di rời liền vì cùng long chiến thân thiết, quá mức, ta còn muốn nhìn một chút như thế nào làm quần áo đâu. Lang phỉ, long giã có phải hay không không biết thân thiết cái này từ nghĩa rộng nghĩa rất nhiều. Bất quá không đợi nàng nói chuyện, long chiến lạnh lùng nhìn quét qua đi, long giã tự động tiêu âm, lang phỉ lập tức cấp đuổi vàng lược sát thương điểm cai tán, đây mới là thật thật sắt thần một tôn. Giá thú cùng nhân loại gì đó đều là một bữa ăn sáng. Lượng xong thân thể, lang phỉ liền bắt đầu cầm dây thường đi trên mặt đất gia thú thượng luồng địch. Đương nhiên bên ngoài kia tầng gia thú kích cỡ phải tương ứng phong khoáng, bởi vì trung gian còn phải phóng thật dày một tầng đông đâu. Là may tay nghề cường hãn Long Minh cùng Bạch Kiều, lang phỉ làm hai người bọn họ toàn bộ hành trình quan khán. Chờ nàng làm xong cái này, kia hai người cũng có thể thượng thủ, nếu không liền dựa nàng một người. Nhiều người như vậy áo bông đến bao lâu mới có thể? Làm ra tới a. Quần cấu tạo tương đối so với so đơn giản chính là tương đối lãng phí gia thú, Lang Phỉ đem hai tầng da thú cắt thành hình, trên cơ bản hai chương da thú mới có thể làm thành một cái quần, vì giữ ấm khởi kiến, Lang Phỉ cố ý đem quần ống khâu lại chỗ bỏ thêm một cái da thú lại còn có đặt ở chân trung gian vị trí, dựa theo khâu và cái đệm như vậy từ trên xuống dưới hành rắn chắc. Hạ bộ khâu và phi thường lao lực, lăng phỉ khoa tay múa chân nửa ngày, lúc này Long Minh nhìn ra tới môn đạo, kiến. Nghị nàng từ trước mặt Lý quân bắt đầu sau này phùng, lăng phỉ nghe theo Long Minh đại thúc kiến nghị, phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng là cho phùng thượng, kết quả vội trang suốt một cái buổi sáng nàng mới ở hai cái chợ thủ dưới tình huống làm ra một cái quần đông. Bởi vì dùng liêu tương đối đủ. Lang phỉ làm được thành phẩm ra thú quần quả thực so kiếp trước lớp người già tử cái loại này lão quần đông còn muốn đại còn muốn hậu vài phần Nhìn qua tựa như cái túi tử giống nhau Lại buồn lại xấu Quả thực đem lăng phỉ đả kích không nghĩ lại xem để nhị mắt Nghĩ làm lại lại làm một cái Không nghĩ tới Long Minh đại thúc đem Long Chiến cấp kêu lại đây Lăng phỉ, làm Long Chiến thử xem đi Ngươi đều vội một cái buổi sáng mới làm tốt Long Minh nói Long chiến càng là biểu hiện xưa nay chưa từng có tích cực, bình tĩnh nhìn về phía lang phỉ, hỏi, như thế nào xuyên? Lang phỉ trong lòng tiểu nhân báo tắp nước mắt, rõ ràng nàng tưởng cấp đuổi vàng làm điều càng có thể sấn ra hắn này chân dài quần tới. Ai biết nàng tay nghề không tốt, liền ở nàng dối rắm mặc vào này quần long chiến có thể hay không biến thành phim truyền hình diễn những cái đó vài thập niên đại đại gia bộ dáng thời điểm. Long chiến đã cầm lấy quần bắt đầu đánh giá, sau đó đột nhiên toát ra một câu. Hảo nhẹ, Ấn, này quần đông duy nhất ưu điểm chính là nhẹ, bởi vì da thú vốn duy chính là nhẹ nhàng lại bị cắt đi hơn phân nửa, đông trọng lượng đối với này đó động một chút khiêng lên mấy trăm cân con mỗi người tới nói, kia liền mưa bụi đều không tính là, cho nên này da thú quần đông đích xác thực nhẹ. Đều đã như vậy, lang phỉ chỉ có thể dạy cho hắn đem hai cái đùi phân biệt để vào này hai cái quần ống chung, sau đó nhắc tới eo chỗ. Mắt thấy Long Chiến không đổi thú váy trực tiếp liền phải chiếu Lăng Phỉ nói đi làm, Long Minh chạy nhanh đem hắn kéo lại, sau đó túm hắn trở lại lều trại, làm Lăng Phỉ không thể hiểu được, không phải ăn mặc ra thú váy đâu sao. Chờ Lăng Phỉ đem trên mặt đất những cái đó thiết vụn vặt ra thú cùng đông thu thập sạch sẽ, Long Minh cùng Long Chiến cũng ra tới, Lăng Phỉ lơ đã ngẩn đầu vừa thấy, lập tức liền ngây dại. Lại lần nữa ra tới Long Chiến như cũng là trần trùi thượng thân. Hạ thân ăn mặc thật dài màu trắng da thu quần, vốn dĩ lại xuẩn lại buồn quần đông tròng lên long chiến lại trường lại to lớn chân dài thượng lập tức liền thay đổi, có thể là làm có chút hẳn, da thú có thể rõ ràng phát họa ra chân bộ hình dáng, thon dài lại ẩn chứa lực lượng, xứng với long chiến vai rộng hẹp bối hoàng mỹ dáng người cùng tuấn mỹ mặt, cùng da hoàn mỹ. Lang phỉ đột nhiên cảm giác giống như long chiến ở trạm tê hình đài giống nhau, đoạt người trong mắt. Lăng phỉ trong lòng vô số tiểu nhân bắt đầu trù ý tưởng, hồn đặng A lớn lên xoáy chính là hảo, xuyên cái gì đều hiện khí trước, đích xác, long chiến cũng là cái năng lực, chính là đem nhà quê muốn chết quần xuyên ra cùng giã phạm. Lăng phỉ không biết nên may mắn này quần không có kéo thấp đùi vàng mị lực giá trị còn có nên ghen ghét long chiến móc treo quần áo dáng người. Long chiến này vừa ra tới, kỳ dị tạo hình lập tức làm sơn động giống tạc nổi giống nhau kia náo nhiệt kính không thể so buổi sáng ăn cơm thời điểm kém mọi người đem long chiến bao quanh vây quanh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn long chiến trên người quần nếu không phải bị long chiến trên người khí thế sở nhiếp phòng trường liền có người thượng thủ sở soạn đương nhiên da mặt dày giống như long dã như vậy liền trực tiếp duỗi tay đi sở soạn một bên sở một bên phát ra tán thưởng thực mềm mại tựa như kia cái đệm giống nhau long chiến an mặc thế nào còn có thể đi đường sao Lang phỉ cái chán một trận hắc tuyến, không thể đi đường ta làm thứ này làm gì, đương túi ngủ sao. Long dã cái này đại ngu nốc. Những người khác cũng rất tò mò, sôi nổi do hỏi ăn mặc cảm thụ, ở bọn họ trong ấn tượng, gia thú váy hảo xuyên hơn nữa chạy vội lên cũng không có trở ngại, nhưng là Long Chiến trên người cái này thấy thế nào như thế nào đều tưởng cái chói buộc, giống như có loại mại không khai bước cảm giác. Đại gia nhiệt tình hỏi nửa ngày, Long Chiến chỉ nói năm chữ. Ăn mặc thực thoải mái. Mọi người té xỉu, nơi này đều là đông ăn mặc có thể không thoải mái sao? Chúng ta hỏi chính là có thể hay không ảnh hưởng đi đường hoặc là săn thú gì đó. Long chiến làm tránh ra thủ thế, đám người đàn hướng hai bên trái phải tách ra sau. Long chiến thân thể đột nhiên động, bay nhanh chạy đi ra ngoài, tốc độ mau giống như trong nháy mắt liền từ trước mắt biến mất giống nhau. Trừ bỏ lăng phỉ bên ngoài người ánh mắt tất cả đều tập trung ở long chiến trên người quần thượng. Chỉ có lăng phỉ một người ngây ngốc đứng, trong đầu hiện lên một câu, phá ký lục Tốc độ này đã vượt qua nhân loại có khả năng tới cực hạn đi, quá nhanh. Cái này tất cả mọi người không nghi ngờ này quần là chói buộc, bất quá lại có một vấn đề xuất hiện, như vậy chạy động quần sẽ không bị tránh ra sao. Cho nên muốn đến vấn đề này người đều chạy tới xem xét long chiến quần hay không hư hao chỉ có lăng phỉ cùng long minh đứng ở tại chỗ không có động. Phía trước phía sau kiểm tra rồi một lần phát hiện không có bất luận cái gì hỏng rồi địa phương sau. Đại gia vui vẻ tiếp nhận rồi cái này tạo hình cổ quái được xưng là quần đồ vật. Bị người vây quanh long chiến bướng vàng đứng trên mặt đất, tinh tế ra thú bao vây ở trên người, làm hắn không tự chủ được nghĩ đến cái kêu buổi tối lòng bàn tay chạm đến độ ấm, ấm áp, hoạt hoạt, trong lòng nghĩ, thân thể giống như nổi lên một phen hỏa, nhiệt muốn làm người lớn tiếng kêu gọi. Đương nhiên hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì nơi này có nhiều người như vậy tại bên người, nếu hô lên tới khẳng định sẽ tạo thành hoảng loạn đi, bất quá, người kia. Long chiến ngừng đầu, xuyên thấu qua đám người thấy được đứng ở nơi xa lang phỉ, người kia vẫn là giống thường lui tới như vậy, cười tủm tỉm nhìn chính mình, mỗi lần nhìn đến nàng kêu mi mắt cong cong tươi cười, hắn đều cảm giác chính mình tâm an tĩnh lại, không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi lần đương nàng hướng chính mình triển lộ tươi cười thời điểm, chính mình cũng nhịn không được muốn cười. Như vậy nghĩ Long Chiến, nhìn chầm chầm phía trước cái kia giống như lúc nào cũng tác động hắn cảm xúc người, khỏe miệng nhết lên cái cong cong độ cung. 117 chương 117 sung sướng Tuy rằng mọi người đều muốn cho Long Chiến cởi ra làm cho bọn họ thử xem, bất quá ai cũng chưa nói lời này, liếc mắt một cái chừng lại đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ không dám đi nháo Long Chiến tròn nên đều vây quanh đi lên vây quanh lang phỉ, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn như vậy quần. Lăng phỉ bị bọn họ mồm năm miệng 10 xảo thẳng đau đầu, sử huyệt thái dương mở miệng nói, một năm tới, đều sẽ có, trước nhớ kỹ chân thương lợi hại tới. Nàng như vậy vừa nói, vây quanh người đều chỉ vào chính mình nói tuyết ngày mới đến chân liền bắt đầu đau, chẳng những ngao ngao bắt đầu kêu lên đau đớn, lại còn có có mấy cái đương trường liền ngồi hạ, nói đau chịu không nổi, toàn bộ trường hợp hỗn loạn bất kham. Lang phỉ quả thực bị bọn họ loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào chơi xấu dạng lộng hết trô nói rồi, một đám tuổi tác đều không nhỏ, thế nhưng còn có thể làm ra chuyện như vậy, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nhìn ngôi nửa mà người, Long Minh cũng không biết nên nói cái gì, rõ ràng trước kia đều là bị giã thu xé xuống một miếng thịt đều cắn răng không kêu lên đau đớn người, những người này trước kia cũng coi như là trong bộ lạc xuất chúng lợi hại thợ săn. Hơn nữa từ trước cùng nhau săn thú thời điểm đều mỗi người là nghiêm túc nghiêm túc hán tử, như thế nào một đám vì cái quần là có thể như vậy. Long huyền bản mặt chịu động hai hạ, tuy rằng hắn cũng rất muốn lang phỉ giúp hắn phùng cái kia, nhưng là hắn là chết cũng làm không ra kia vô lại hành vi, thật là càng sống càng lùi lại, hắn đang muốn nói cái gì, liền xem long dạ bắt lấy hắn tăng ca cánh tay hướng trên mặt đất một nằm, một bên lăn lộn còn một bên la hét, lang phỉ, chân. đau chân. Long Huyền muốn nhìn xuống, kia chính là con của ngươi, nuôi sống lớn như vậy không thể liền như vậy cấp tấu đã chết. A a a, nhìn không được, cái này tiểu tử thối, chẳng những chính mình làm này mất mặt sự tình, thế nhưng còn lôi kéo Long Chi, thật là không muốn sống nữa. Long Chi ra mặt nhưng không có hắn đệ đệ như vậy hầu, đỏ lên mặt nửa ngày nhạ nhạ mở miệng nói, ta, ta chân không đau, ta tưởng cho ta a phụ muốn cái. Long huyền vừa muốn chụp được đi bàn tay liền như vậy ngừng ở giữa không trùng, bị này hai anh em làm cho láo liệp thủ nhóm nhìn nhau nhìn nhìn, sau đó buộc phát ra thật lớn tiếng cười, trong đó khôn tiếng cười là lớn nhất, cười nước mắt liền xuống dưới, hắn đều không rảnh lo đi lau nước mắt, ngón tay Long giã không ngừng run dậy, Long dã tiểu tử ngươi, tiếng cười đinh thai nhức óc. Long dã lăn nửa ngày bị này đó cười chả người làm cho cung diễn không nổi nữa, nhanh nhẹn bỏ dậy, nhún vai nói đều là trang làm gì cười ta cùng ta tam a ca à hơn nữa ta cho rằng ta trang so các ngươi nhưng giống nhiều cái kia khôn đại thuốc ngươi trang chân đau thời điểm không nên nhảy như vậy hoàn hảo sao động tác như vậy linh hoạt vừa thấy liền không đau quá giả khôn hướng hắn vây vây nắm tay tiểu tử như thế nào muốn đánh nhau sao không cần thủ hạ lưu tình nga buổi sáng thời điểm long giã từ thiên điểu nơi đó liền lửa gạt mang lửa lộng đi rồi chút tan Những cái đó vốn dĩ đều là thuộc về chính mình, hừ hừ, vừa lúc sấn cơ hội này làm hắn thành thật thành thật. Nghe được lời này, Long Giã Phi thường thống khoái gật đầu, ruồi ruồi tay cánh tay đạn đạn chân, vang rội trả lời, Hảo A, bất quá khôn đại thúc ngươi không cần lo lắng, ta sẽ là ngươi. Hai người ngăn tử chọn thế, vừa rồi còn la lối khóc lóc lăn lộn kêu lên đau đớn người đôi mắt đều sáng, tức khác chân cũng không đau, một lăn long lóc tử trên mặt đất bò dậy. Sau đó về phía sau thối lui, cấp hai người nhường ra cũng đủ đại một vòng tròn, một bên xem còn một bên tê khôn, hảo hảo giáo hấn một chút ra hỏa này, đừng làm hắn coi thường chúng ta. Lăng phỉ, đây là cái gì thần triển thai? Vừa rồi không phải đều cầu con sao? Như thế nào đột nhiên liền bãi bãi khai làm? Còn có, như vậy đánh sẽ không bị thương đi. Bệnh nghề nghiệp phạm vào lăng phỉ tỏ vẻ thực lo lắng, Long Minh kéo nàng một phen. Ý bảo nàng lại đây làm việc đi, bọn người kia nháo lên đến trong chốc lát kết thúc, vừa lúc sấn cái này công phu làm chính sự. Cái nào nam nhân không nhiệt huyết ta, đặc biệt là này đó bị bệnh nằm đã lâu người, những cái đó mấy ngày hôm trước không có bị lựa chọn đi săn thú người càng là cực chi, tuyệt đối là xem náo nhiệt không chê sự đại, một bên ngao ngao kêu hảo một bên cổ động chạy nhanh bắt đầu. Còn có chút ngao ngoe rục dịch chuẩn bị chính mình tự mình thượng, toàn bộ sơn động náo nhiệt cực kỳ. Tuy rằng khẩu thượng nói như vậy, nhưng là này đó tiểu bối người bên trong, lão liệp thủ nhóm thích nhất chính là lòng dã mỗi ngày cười hì hì vô tâm không phổi dạng, với ai đều có thể lao thượng hai câu, với ai đều kề vai sắc cánh, một bộ hảo anh em dạng, đương nhiên bởi vì như vậy không thiếu trọc long huyền trù y hắn, lao liệp thủ nhóm nhưng thật ra thích nhất hắn điểm này, người trẻ tuổi sao, chính là hẳn là làm ở mỹ điểm, nhưng là có một chút, bọn họ là vô pháp chịu được long dã bên cạnh một cái lão liệp thủ cũng đi theo ứng hòa nói, "Đúng đúng, tốt nhất đem hắn cấp tấu nằm sắp xuống, tiểu tử này mỗi lần ăn cơm thời điểm xuống tay nhanh nhất, người khác mới vừa ăn một khối hắn hai khối đều xuống bụng, hiện tại cũng không ra đi săn thú, ăn như vậy nhiều làm gì, chính là thiếu tấu." Có người khai cái này khẩu, những người khác đi theo lên án công khai, "Ta nhẫn tiểu tử này thật lâu, uống canh xương hầm thời điểm cũng là, gia hỏa này chớp mắt công phu liền trộm tới như vậy nhiều xương cốt." Ngươi đều như vậy tráng còn uống như vậy nhiều làm gì. Tấu. Tấu hắn. Tiểu tử này nhưng không thiếu từ ta trong chén trộm lấy thịt, đáng giận, cũng không biết như thế nào luyện, tốc độ nhanh như vậy, ta rất nhiều lần cũng chưa bắt được hắn. Ngay cả bị lăng phỉ lượng thân thể Long Thiên cũng nắm tiểu nắm tay đi theo kêu, tấu. Ta dù biết là A. Ở một bên yên lặng dây điện lăng phỉ rốt cuộc đã hiểu, này hết thể ân oán toàn đến từ đồ ăn A. Không nghĩ tới ăn còn có thể đưa tới như vậy cường đại bán nghiệm, thật là không làm sẽ không phải chết ta. Long giã ngày thường làm như vậy nhiều cho nên mới đưa tới nhiều người như vậy vây công, chỉ sợ sẽ bị sửa chữa thức thảm. Lang phỉ ở trong lòng cấp Long giã châm nến. Đứng ở một bên mắt lạnh xem Long huyền tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại rõ ràng viết cho ta hung hăng đánh. Nhất bình tĩnh liền số ăn mặc mới ra lò lòng chiến, rốt cuộc không ai tới quấy dày, vừa lúc nhiều đi một chút. Thích hứng hạ cái này tiêu quẩn, bốn vo thú ra nhưng thật ra rất có có giãn, làm ra bao lớn động tác đều sẽ không ảnh hưởng mở rộng, trước kia không biết thế nhưng ném nhiều như vậy, thật là quá đáng tiếc. Vây quanh đám người phát ra ngắn ngủi mà lại chỉnh tề thét to thành, đây là bọn họ ở săn thú khi vây đổ con mồi khi đều có thể tạo được đe dọa con mồi tác dụng, ngày thường bộ lạc cử hành một ít tập thể hoạt động thời điểm cũng sẽ có người biên nhảy biên đều Hiện tại cái này trường hợp dùng để trợ uy là nhất thích hợp bất quá. Nghe kia hồn hậu mà lại hữu lực tiếng la, lang phỉ trong tay động tác dừng một chút, thanh âm ngắn ngủi mà giàu có sức bật, rất có kinh sợ nhân tâm cảm giác, len ken ngữ điệu rung động lòng người, phản phất đặt mình trong với vạn quân bên trong thanh âm này chính là kia tiếng công kẹn, làm người nghe xong không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, giống như thân thể đều có lực lượng. Lăng Phỉ không tự giác cũng đi theo nhỏ giọng phụ họa. Nàng thanh âm rất nhỏ, có thể nói hoàn toàn bao phủ ở thật lớn tiếng hô bên trong. Một bên duệ lại quay đầu nhìn Lăng Phỉ liếc mắt một cái, trong mắt có che giấu không được kinh ngạc. Vốn dĩ Hoa ở Đông Thượng Hôi Đoàn tử bị này đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ, bước bốn điều chân ngắn nhỏ nhảy nhót hướng Lăng Phỉ chạy tới, bởi vì Lăng Phỉ là nửa quỷ cấp Long Thiên lượng thân thể, tiểu gia hỏa trực tiếp dẫm lên nàng đầu gối liền cọ cọ bò tới rồi Lăng Phỉ trên đầu vai. Đám chìm ở kia cổ xưa mà lại du. Dương phụ sướng bên trong lăng phỉ cũng không có chú ý tới nó chạy đi lên. 118 chương 118 hổ thần hiện thân. Bị đám người vây quanh khôn cùng long ra chậm rãi bắt đầu động, hai người đều cùng thân thể, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, tìm kiếm từng người sơ hở, sướng thanh âm càng thêm lớn. Tiếng la rống ca lại như là nào đó tê sướng, cổ xưa mà lại thê lương như là đang an ủi hướng đi linh hồn lại như là ở khích lệ hiện tại tồn tại người như là ở kể ra cổ xưa thê lương chuyện xưa lại như là ở hướng triển lãm tốt đẹp mà lại tràn ngập hy vọng tương lai nhỏ rộng sướng lăng phỉ giống như đặt mình trong với từ từ thời gian sung dài một người lẻ loi nhìn xuống đại địa biến thiên thương hải tăng điển cô độc nhìn dây rủa sinh tồn nhân loại cùng dựa vào bản năng tồn tại gia thú sướng sướng không biết như thế nào lăng phỉ đột nhiên cảm giác trước mắt có chút hoa Không tự rắc rối tay đi sờ mặt, lại bắt một tay nhiệt nhiệt nước mắt, nàng lại biết này nước mắt cũng không phải nàng lưu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng dài lâu thét dài, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mỗi người lại đều nghe rành mạnh, bởi vì thanh âm này giống như ở bên thai đều giống nhau, điếc thai phát hội, mọi người sắc mặt đều thay đổi, đại gia trong óc chỉ có một ý niệm, sơn động ngoại có giã thú. Chu lên thanh có thể làm nhân tâm thần dung chuyển. Này dã thú tất nhiên không phải bình thường. lão liệp thủ nhóm các phản ứng đều không chậm, bay nhanh chạy về lều trại, trở ra thời điểm mỗi người trong tay đều cầm thách đao, biểu tình đề phòng mà tốc mục long chiến tốc độ càng là mau, trong chớp mắt đã chạy vội tới rồi sơn động khẩu chỗ. Không cần lộn xộn, trong sơn động đột nhiên vang lên ruệ hét lớn một tiếng, nay tiếng la vốn dĩ liền rất đại, hơn nữa hiện tại trong sơn động không khí banh giống như muốn đoạn huyền, tất cả mọi người nhìn về phía ruệ. Chỉ thấy luôn luôn khí định thần nhàn duệ lúc này lại có chút hơi hơi phát run, trên mặt rõ ràng phiếm kích động màu đỏ, trong mắt lóe không thể tin tưởng quan mang, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay đặt ở ngực vị trí. Kích động. lão liệp thủ đều lăng, này rõ ràng là giã thu đột kích, vì cái gì duệ sẽ cái này phản ứng. Nghe được kia thanh thét dài, lăng phỉ thân thể đột nhiên chấn động, vận mệnh chú định giống như nghe được triệu hoán thanh âm. Cái loại này cô độc cảm giác cùng vừa rồi tiếng ca cảm thụ giống nhau, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, nhưng là nàng cũng hiểu được chính mình muốn đi ra ngoài. Như vậy nghĩ lăng phỉ liền đứng lên, thẳng tắp hướng sơn động khẩu trốn đi đi, biên trông nhầm nước mắt biên hướng ra phía ngoài lưu, trong đầu giống như không chịu không chế giống nhau cảm nhận được kia vô tận tịch mịch bi thương, bi thương đem nàng hoàn toàn vây quanh, nhịn không được rớt nước mắt. Bị Duệ gọi lại người nhìn đến lăng phỉ đột nhiên đi ra ngoài giật nảy mình, chạy nhanh đi bắt nàng, còn không biết bên ngoài rốt cuộc tới cái gì, như vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm. Làm lăng phỉ đi ra ngoài, Duệ trầm giọng nói, đi theo còn nói thêm, đi theo nàng mặt sau. Sơn động khẩu tấm ván gỗ đã bị Long Chiến rời đi, nhìn đến nhìn bên ngoài vẻ mặt kinh ngạc Long Chiến, lăng phỉ chảo một cái đã bắt được hắn tay, trực tiếp bán ra sơn động. Nên diện đánh tới chính là đầy trời cuồng phong bạo thuyết, căn bản không mở ra được đôi mắt, nhưng là không cần dùng sức là có thể nhìn đến sơn động ngoại không trung bị một mảnh màu đen che đậy trụ, che trời lấp đất, nhìn không tới cuối, nhìn đến kia mảnh màu đen, lang phỉ trong lòng kia đột nhiên đến bi thương chấm rãi. Biến mất hầu như không còn, giống như đột nhiên từ trong ngọng tỉnh táo lại giống nhau, đột nhiên nhanh trí, lang phỉ dùng sức hướng trên bầu trời nhìn lại. Không nghĩ tới lăng phỉ sẽ đi theo Long chiến cùng nhau đi ra ngoài, cùng lại đây lão săn nhóm đều vẻ mặt nôn nóng, bất qua ở bọn họ nhìn đến không trung bên trong đồ vật thời điểm, một đám đều mắt tròn váng, này rốt cuộc là thứ gì, lại là như vậy đại. Trên bầu trời giống như đột nhiên quát một trận cơn lốc, cuốn lên tuyết phi dương lên sông thẳng phía chân trời, khắp nơi tàn sát bừa bãi, nhưng lăng phỉ cùng Long chiến sở trạm địa phương lại là một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù như vậy, Long chiến vẫn là ở cuồng phong nổi lên nháy mắt liền dùng thân thể bảo vệ lang phỉ. Cơn lốc thổi qua, sơn động ngoại tuyết địa thượng thình lình đứng sừng sững giống như nửa cái Bắc sơn cao lớn màu đen quái vật. Nói là quái vật là bởi vì nó quá lớn, mọi người ngửa đầu xem chỉ có thể nhìn đến nó thật lớn vô cùng màu đen cánh cùng đại dọa người hai con mắt. Kia đôi mắt là kim hoàng sắc, chuyển động chi gian giống như có một cổ huy áp đảo qua, mỗi người trong lòng đều là dùng mình, bị đôi mắt này đảo qua thân thể giống như mất đi lực lượng giống nhau, trong tay thạch đao tất cả. Đều rơi xuống trên mặt đất, tuyết động quá dày trọng, không có phát ra một chút thanh âm. Lôi kéo trên cổ tượng trưng với thần câu thông các loại sinh vật xương cốt xuyên thành vòng cổ, duệ mở to hai mắt, ngay sau đó liền quỷ gối trên mặt đất, trong miệng thấp giọng nhắc mãi người khác nghe không hiểu từ. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là Lão Liệp thủ nhóm lại nghe ra đây là hiến tế ở bái tế hổ thần khi mới có thể niệm ra tất cả mọi người trận to mắt nhìn tuyết điệu thượng thật lớn màu đen mặt khác trong Sơn động người cũng bị nảy thét giải thành kinh hách không nhẹ ở tộc trưởng tổ chức hạ nữ nhân Hải tử đều trốn vào tận cùng bên trong thanh tráng niên nhóm tắc cầm trong tay vũ khí sắc mặt trắng bệnh đến tột cùng là cái dạng gì dã thú có thể phát ra như vậy tiếng kêu các dung sĩ đi theo tộc trưởng thật cẩn thận từ trong Sơn động ló đầu ra khi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người này rốt cuộc là thứ gì. Lại là một tiếng trong trẻo dài lâu tiếng huyết gió, lang phỉ bị trên vai hôi đoàn tử dâm vài hạ, từ long chiến trong lòng ngực dò ra đầu, ngơ ngẩn nhìn trước mắt này chỉ màu đen cự thú. Tuy rằng nàng chưa từng có xem qua, nhưng là kia thật lớn cánh cùng kim hoàng sắc giống như đế vương giống nhau sắc bén con ngươi không một không nhắc nhở nàng. Này khả năng chính là trong truyền thuyết hổ thần. Không, không phải khả năng, mà là nhất định. Nàng là dựa vào vừa rồi trong đầu kia vô cớ bi thương mà kết luận. Nguyên lai là nó, bởi vì sống quá mức lâu dài, chứng kiến quá nhiều sinh mệnh sơ trường cùng trôi đi, lại không thể nơi hà, chỉ còn lại đầy ngập bi thương, nguyên lai chính mình mới vừa chạy xuống nước mắt là của nó. Lăng phỉ là chấn động, bởi vì nàng vừa rồi sở cảm thụ những cái đó đều là này chỉ được xưng là hổ thần cự thú sở trải qua, nàng có thể nghe được nó nội tâm cô độc cùng tích mịch, bởi vì sinh ra cộng minh, cho nên nó mới xuất hiện sao. Lăng phỉ nỗ lực ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, kia chỉ màu đen cự thú đồng thời cũng túi đầu, chính là bởi vì nó cái đầu quá lớn, nho nhỏ một cái túi đầu động tác liền đưa tới một trận gió, to như vậy đầu thăm ở trước mắt, thật lớn con ngươi chiếm cứ lăng phỉ toàn bộ tấm mắt, một phản vừa rồi sắc bén, lúc này cự thú trong ánh mắt lóe tò mò, đúng vậy, là tò mò, lăng phỉ xác thật là như vậy cảm giác được, nó giống như đối chính mình cảm thấy hương thú nó đôi mắt thật giống như mới sinh ra trẻ con giống nhau thuần khiết một chút đều không có tạp chất lang phỉ cảm giác chính mình đều bị ánh mắt kia cấp chứa khỏi cầm lòng không đậu lộ ra cái hiểu ý mỉm cười mi mắt cong cong nhìn trước mắt lớn tiếng nói ngươi hảo a đại gia hỏa nàng mới vừa nói xong trên vai hôi đoàn tử cũng phát ra thấp thấp ô ồ thanh giống như ở hứng hỏa nàng lời nói giống nhau màu đen cự thú giống như nghe hiểu nàng lời nói giống nhau cũng nhẹ nhàng gầm nhẹ vài tiếng Trong ánh mắt hiện lên có thể tính thượng nhảy nhót quang, động động cái mũi giống như ở cùng nàng chào hỏi. Nhìn thấy nó cũng không có muốn đả thương người ý tứ, thân thể banh gắt gao long chiến thần kinh mới thoáng thả lỏng. Lúc này hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, trước mắt cái này cự thú đã vượt qua hắn có thể nhận chi phạm vi. Nó thật sự quá cường đại, đứng ở nó trước mặt sẽ chỉ làm người cảm giác chính mình nhỏ bé cùng vô lực. 119 chương 119 cộng minh Lãnh tộc nhân ra tới nên chiến phi tinh liếc đến quỳ dạp xuống đất an lầm bẩm duệ, nhìn nhìn lại đứng sừng sững ở trên núi phía dưới thật lớn màu đen dạ thú, đồng tử đột nhiên co rút lại, lập tức ném vũ khí, thấp giọng nói, đó là hổ thần đại nhân. Hắn nói xong, bên cạnh rối tinh rối mù quỳ xuống một đoàn, phòng bị cùng sợ hãi biểu tình tất cả đều không thấy, tất cả mọi người kích động lệ nóng doanh trọng, đôi mắt bình tĩnh nhìn kia tượng trưng cho bảo hộ tộc nhân hổ thần, đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc thấy được, phi long bộ lạc mấy ngàn người quỷ gối lạnh leo tuyết địa thượng, nhìn đến kia trong truyền thuyết hổ thần đại nhân cùng cái kia nữ nô lệ giống như đang nói cái gì, ly quá xa bọn họ nghe không được, nhưng là bọn họ lại cảm giác được đến từ hổ thần đại nhân uy áp càng ngày càng thấp, tất cả mọi người liếc mắt một cái không tồi nhìn trầm chầm, chầm kia tràn ngập lực lượng cùng truyền kỳ hổ thần đại nhân, mọi người trong lòng tưởng chính là, có hổ thần đại nhân buông xuống, cái này tuyết thiên khẳng. Định sẽ không có người chết đi, hổ thần đại nhân sẽ bảo hộ chúng ta. Không biết qua bao lâu, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lang phỉ cùng long chiến về phía sau thối lui, chờ đến lui xa, cùng phong thổi qua, hổ thần đại nhân lại lần nữa dôi thân khai thật lớn vô biên cánh, từ từ ngừng ở giữa không trung, phát ra một tiếng lâu dài thanh khiếu sau ở trời cao trung chuyển hai cái vòng liền bay đi, đứng ở trên nền tuyết nhìn không trung lang phỉ đôi tay hợp lại trụ đặt ở bên miệng, gân cổ lên đại đại hô. Tái kiến. Tái kiến đại gia hỏa, ngươi cũng không phải cô đơn. Trả lời nàng là một tiếng càng thêm mát lạnh tiếng huyết gió, không biết vì cái gì, tất cả mọi người có thể từ này tiếng huyết gió xuôi thai đến vui sướng, vui sướng sao. Hổ thần đại nhân cao hứng. Mọi người trên mặt đều lộ ra đại đại tươi cười, nhìn chân trời cái kia điểm đen, thật lâu không muốn đứng dậy. Đại hoàn toàn nhìn không tới, lang phỉ lúc này mới cảm giác chính mình muốn đông chết bất quá nếu không phải cái kia đại gia hỏa nói chính mình đã sớm bị đông lạnh thành băng con đi, nhìn ngầm kia một bãi bởi vì đại gia hỏa hô hấp mà bị hòa tan thành thủy, Lăng Phỉ một chút đều không lo lắng Tuyết Thiên đối nó có cái gì ảnh hưởng. Hát xì Mất đi nguồn nhiệt, Lăng Phỉ đại đại đánh cái hát xì, Lăng Phỉ vừa muốn cùng Long Chiến nói trở về đi, kết quả thân thể đã bị người hoành ôm lên, sau đó nàng còn không có phản ứng lại đây, Long Chiến đã bay nhanh chạy hướng về phía sân động. Chờ lăng phỉ khổ ha ha dùng tay đem thân thể tứ chi đều cấp xoa nhiệt, đi ra ngoài người lục tục về tới sơn động, nhìn một đám bị đông lạnh tím thanh như vậy, lăng phỉ không rảnh lo giáo hấn, chạy nhanh, kêu lên bạch kiểu bắt đầu làm nước gừng ngọn, chịu khổ chính là này đó không nghe lời, bị liên lụy chính là nàng cái này đại phu. Bất quá, nàng mới vừa làm ra một nồi liền cảm giác sơn động độ ấm có điểm thấp, theo bản năng nhìn về phía mặt bên, kêu lên có phải hay không không có lắp kín cửa độc A. Rõ ràng còn có chỗ mắt Long Chiến nghe xong lời này, chạy nhanh đi xem, quả nhiên một lát sau, sơn động độ ấm lại thăng đi lên. Ngao tam nổi nước gừng ngọn, xem những người đó còn vẫn duy trì, vẫn duy trì ngây ngốc trạng thái, lang phỉ vô vô tay làm cho bọn họ hoàn hồn, đều chạy nhanh xoa xoa làm thân thể nóng hổi lên, nếu không buổi tối phải ai ai kêu lên đau đớn, tới, mỗi người uống chén canh gừng. Nàng còn nhớ rệ phía trước nói, Hổ thân giống như đã có vài thập niên không có đã tới bộ lạc, cho nên những người này chạy ra đi xem ai đông lạnh sự nàng cũng chỉ có thể tỏ vẻ lý giải. Nói thật ra, tuy rằng chính diện nhìn kia đại gia hỏa nửa ngày, hiện tại nghĩ đến còn cảm giác có chút không chân thật. Cái loại này huyền diệu cảm giác quanh quần ở trong tim thật lâu không thể tan đi, bất quá, phía trước đột nhiên xuất hiện cái loại này bi thương cảm giác nhưng thật ra biến mất hầu như không. Còn... Lang phỉ theo bản năng che che ngược vị trí, bên môi lộ ra một kêu mỉm cười. Lão liệp thủ nhóm một đám còn không có từ vừa rồi khiếp sợ chúng phản ứng lại đây. Lang phỉ giao bọn họ làm cái gì liền thành thành thật thật đi làm. Làm bạch tiểu cùng sơn thanh đều rất buồn bực. Đây là làm sao vậy? Nàng hai vừa rồi không có đi ra ngoài, cho nên cũng không có kiến thức đến. Nếu không lúc này phỏng trừng cùng những người này biểu tình đều không sai biết lắm. Chờ mỗi người đều uống xong rồi canh gừng. Duệ trước hết phản ứng lại đây, biểu tình phức tạp nhìn về phía lang phỉ, cái kia hổ thần đại nhân hắn một mở miệng, mọi người đôi mắt đều động tác nhất trí nhìn về phía lang phỉ, lang phỉ tức khắc cảm giác gáp lực sân đại. Lang phỉ bất đắc dĩ buông tay nói, không phải các ngươi đem cái kia đại gia hỏa, nga không, hổ thần đại nhân cấp đưa tới sao. Nàng kỳ thật cũng không biết sao lại thế này, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy hẳn là chính là như vậy, vì bận tâm bọn họ đối đại gia hỏa kính sợ tâm. Lăng phỉ vẫn là dùng tôn sưng. Mọi người, nhiều năm như vậy tới chúng ta vẫn luôn đều như vậy kêu à, vì cái gì hôm nay hổ thần đại nhân liền xuất hiện. Nhưng thật ra duệ xem lăng phỉ kia bình tĩnh mặt có chút bình thường trở lại, đi lên trước trầm giọng nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, hổ thần đại nhân có thể xuất hiện vậy đại biểu là bảo hộ chúng ta, cho nên chúng ta càng phải hào hào sống sót. Những người khác cũng đi theo sôi nổi gật đầu. Trong lòng kích động lại là một chốc một lát đều tiêu không đi xuống, bọn họ là bởi vì lang phỉ có hiện tại yên ổn sinh hoạt, xem hổ thần cùng lang phỉ kia thân cận bộ ráng, chẳng lẽ lang phỉ thật là hổ thần đại nhân phái tới cứu vớt bọn họ xứ giả. Nhìn bọn họ kia nhiệt liệt ánh mắt lang phỉ liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, chạy nhanh làm cái đỉnh chỉ thủ thế, cao giọng nói, đỉnh, đỉnh, không cần loạn tưởng, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến đại, hổ thần đại nhân A cho nên không phải các ngươi tưởng như vậy. Nàng nhưng không nghĩ trên đầu bộ như vậy một cái vòng sáng, quá. Bất quá nàng nói như vậy, những người khác là không thế nào tin, hổ thần đại nhân rõ ràng đối lăng phỉ thực thân mật, nếu là lần đầu tiên gặp mặt tại sao lại như vậy. Hơn nữa thật nhiều năm không có xuất hiện hổ thần ở lăng phỉ đi vào bộ lạc lúc này đột nhiên buông xuống, muốn nói một chút quan hệ đều không có ai tin à, cho nên tất cả mọi người dùng ngươi đừng giải thích. Chúng ta đều hiểu ánh mắt nhìn lang phỉ. Chỉ có long chiến thực an tĩnh rửa vào trên vết đá, nhìn không ngừng biện bạch ta không phải ta không phải ta liền không phải lang phỉ. Lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, cho tới nay người đều là cùng dã thú thế bất lưỡng lập Đương nhiên hổ thần loại này trong truyền thuyết thần thú không ở trong đó. Hắn cho rằng hắn là quái dị, bởi vì cùng tuyết lang cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm mà hiểu biết. Tuyết lang đem hắn coi như đồng bạn, hắn cũng có thể hiểu được chúng nó ý tứ nhưng là từ hắn. Trở lại bộ lạc về sau, A Phụ ở trên người hắn phát hiện thành đoàn lang mau sau, liền lặng lẽ nói cho chính mình không cần đem cùng lang cùng nhau sự tình để lộ ra đi, khi đó tuy rằng khó hiểu, hắn là nhớ kỹ. Nhưng là cái loại này rõ ràng có thực tốt đồng bọn lại không thể làm chúng nó chính đại quang minh xuất hiện cảm giác thật sự thực nghẹn quất thực nghẹn quất trở trưởng thành về sau hắn liền minh bạch, nếu thật sự bị tộc nhân biết chính mình vẫn luôn cùng tuyết lang có liên hệ nói. Chúng nó nhất định sẽ kinh hách đem chính mình người một nhà đuổi ra bộ lạc, bởi vì ở đại gia trong mắt, cho nên giã thú đều là thị huyết thích mệnh, chúng nó máu lạnh vô tình, nhưng là lòng chiến lại không như. Vậy tưởng, bị tộc nhân vứt bỏ mà bị tuyết lang nuôi lớn hắn cho rằng người cùng sở hữu động vật đều là giống nhau, đều là thợ săn cùng con mồi quan hệ, thậm chí lại nói tiếp giã thú so nhân loại càng thêm có tình, bởi vì chúng nó sẽ không dễ dàng bỏ xuống đồng bạn, bất quá. Mặc kệ thế nào có thể sống sót mới là cứng giả, cho nên hắn cùng tuyết lang rằng buộc chưa từng có bởi vì ở tại bộ lạc mà giảm bất nửa phần. 120 chương 120 giải thích. Hắn cho rằng hắn nhất định sẽ độc thủ bí mật này mà vẫn luôn sống sót, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dưới. Lang phỉ thế nhưng gặp phải thanh ba, nàng thanh biết chính mình bí mật một viên, càng không nghĩ tới hiện tại lang phỉ hôm nay sẽ cùng cái kêu hổ thần đại nhân có như vậy thân mật động tác. Ở Long chiến trong mắt, hổ thần cũng là giã thú, bất quá là quá mức lợi hại nhân loại vô pháp lay động giã thú mà thôi. Cho nên, hắn hiện tại cùng lăng phỉ cũng coi như là có cộng đồng bí mật đâu. Lăng phỉ bị đại gia giò xét đèn giống nhau ánh mắt xem cả người lông tơ đều mau đứng lên, chạy nhanh vất tay nói, ta là thật không biết, có thể là nó đột nhiên hứng thú đi lên cho nên mới trốn cũ trọng dù, cũng có khả năng là đến xem là ai chiếm nó sơn động. Bất quá nó như vậy đại vóc dáng là vô pháp ở nơi này, cho nên chúng ta liền thanh thản ổn định ở nơi này đi. Mọi người, vì cái gì đem như vậy thần thánh sự tình nói như vậy tùy ý, không nên là hổ thần đại nhân hiện uy là vì phù hộ phi long bộ lạc tộc nhân sao. Như thế nào liền thành đi ngang qua? Vẫn là duệ nhất hiểu biết những người này tâm, thế lăng phỉ giải vây nói, hổ thần đại nhân tự nhiên là vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không để ý chúng ta dùng nó sơn động vượt qua cái này tuyết tiền, Hổ thần đại nhân sẽ phá lệ ưu ái lang phi có thể là bởi vì nàng lợi hại, lại còn có đã cứu chúng ta duyên cớ đi. Nguyên lai like là như thế này à? Từ trước đến nay nghe hiến Tế nói nghe quán lao liệp thủ sôi nổi gật đầu, Lâm Vân hy ở trong lòng cấp duệ điểm cái tán, có thể cầm hư hư ảo sự tình nói như vậy hợp tình lý, lợi hại. Kỳ thật duệ thật là cái thực sẽ trấn an nhân tâm lời hắn đương hiến tế thời điểm bộ lạc khẳng định không có nhiều như vậy loạn sự đi, lang phỉ rất bội phục duệ điểm này, nàng liền không được. Chờ lao liệp thủ nhóm một đám mặt mang hưng phấn tan đi, duệ thật sâu nhìn mắt lang phỉ liếc mắt một cái cũng rời đi, lang phỉ bị hắn vừa rồi kia mắt thấy có chút không thể hiểu được, không phải đã thay ta xuất đầu sao, vì sao còn muốn như vậy xem ta. Vừa rồi Long Thiên cùng Long Trận cũng là không có đi ra ngoài, cho nên ở nghe được đại gia tại đàm luận hổ thần sự tình. Tiểu Long Thiên quả thực muốn buồn bực hỏng rồi, hắn cũng muốn nhìn hổ thần đại nhân a, đáng tiếc không thấy được, bất tử vây quanh lang phỉ chuyển, không ngừng hỏi cái gì hổ thần đại nhân rốt cuộc là bao lớn. Hổ thần đại nhân nó có thể nói lời nói sao? Vân vân, quả thực có thể so với 10 vạn cái vì cái gì? Lâm Vân Hy nhất nhất cho hắn trả lời, nhưng là ngôn ngữ là vô pháp miêu tả ra cái loại này uy nghiêm, kinh sợ lại huyền diệu cảm giác cho nên nghe được cuối cùng Long Thiên trong đầu hổ thần đại nhân chính là cái đại cái có cánh màu đen dã thú, cái này làm cho hắn có chút thất bại cảm. Xem Long Thiên về ngoài, Lang Phỉ có chút luyến tiếc yên lặng hắn đầu nhỏ dưa, ôn thanh nói, không cần đủ rũ, có lẽ nó về sau còn sẽ xuất hiện đâu, đến lúc đó ngươi là có thể tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thật vậy chăng? Long Thiên mắt to lại lần nữa tỏa sáng sáng giỏi, cao hứng nhảy nhót chạy đến Long Trận bên người, nghe được sao? Lăng phỉ A tỉ nói về sau hổ thần đại nhân còn trở về, cho nên ngươi cũng không cần khó chịu, đến lúc đó hai ta là có thể gặp được, hắc hắc, hảo muốn cho hổ thần đại nhân con ta phi một vòng A, Nó như vậy đại cái, ta ngồi trên đi nó có lẽ đều không có cảm giác đâu. Ai ngờ nhìn? Rõ ràng là ngươi muốn nhìn. Bị giáp mặt vạch trần tâm tư long trận tức giận nói, trên mặt nhiều mạt khả nghi màu đỏ, căm giận xoay người đi rồi. Long Thiên hảo tính tình đi theo phía sau hắn chạy. "Lăng Phỉ, nay Hùng Hải tử, ta nói thẳng nói có lẽ có khả năng sẽ đến a." "Còn có Long Thiên, ngươi làm hổ thần đại nhân trở ngươi việc này thật sự có chút khó, còn không có bay lên tới ngươi phải bị quát phi a." Chờ Long Thiên cùng Long trận chạy xa, Long Minh mới đến đến Lăng Phỉ bên người, lo lắng suốt ruột nhỏ giọng nói, "Lăng Phỉ, tộc trưởng cùng Lam dịch khả năng sẽ tìm ngươi, ngươi phải cẩn thận." Long Minh lại không nói Hắn tự nhiên có thể nhận thấy được tộc trưởng phi tinh cùng hiến tế lam dịch đối bọn họ địch ý. Hiện tại hổ thần đại nhân vông xuống bộ lạc sự cơ bản tất cả mọi người đã biết. Tuyệt đại bộ phận người là cao hứng. Nhưng là, khó tránh khỏi có người nổi lên cái gì vài tâm, nếu ở lăng phỉ trên người nghĩ cách liền không hảo. Hắn hiện tại cảm giác rất là đau đầu. Long chiến cùng lăng phỉ đều là làm tốt lắm. Lao các đồng bọn cũng là tốt. Nhưng là tộc trưởng cùng hiến tế chính là một hai phải nhằm vào bọn họ. Liền tính bình an vượt qua cái này tuyết thiên về sau cũng có thể sẽ có đủ loại sự tình, cố tình bọn họ còn không thể nơi hà, thật là bị đẻ nén hoảng. Bất quá mặc kệ thế nào, cuộc sống này còn phải tiếp tục quá, hiện tại Bạch Tiểu cùng Long Minh Đại Thúc đã có thể thượng thủ làm quần, lang phỉ làm hai người bọn họ làm, chính mình đi mân mê áo trên. Áo trên phức tạp trình độ muốn so quần khó rất nhiều, lang phỉ tài phế đi bốn điều ra thú đều không có làm thành. Nhìn trên mặt đất lung tung rối loạn một đoàn gia thú cùng đông Lăng phỉ đau lòng muốn chết Đông còn có thể lại lần nữa sử dụng Nhưng là gia thú Dùng một cái thiếu một cái Liền tính long chiến tỏ vẻ bộ lạc bên kia còn có không ít Nhưng là còn phải chạy như vậy đi xa bảo ra tới không phải Như vậy lãnh thiên Nàng nhưng không nghĩ lăn lộn long chiến bọn họ Thấy lăng phỉ ở kia đối với một đống đồ vật phát ngốc Bạch kêu quay đầu nhìn qua Hỏi Lăng phỉ ngươi làm sao vậy Nàng nhìn đến lăng phỉ trên mặt đất vẽ cái kỳ quái đồ án, chỉ vào họa thượng hai điều tay áo hỏi, đây là muốn đem cánh tay cấp bỏ vào đi sao? Đúng vậy, ta vô pháp cắt may ra như vậy tay áo. Lăng phỉ dùng sức xoa nhẹ một chút mặt, áo trên cái này tay háo nhưng xem như đem nàng khó ở, nếu rửa theo phía trước làm còn làm như vậy, ra thú không đủ trưởng, hảo rồi dám. Bạch Tiêu nhìn nhìn bên cạnh bán thành phẩm, lại nhìn nhìn kia đồ án, nhỏ giọng lầm bẩm nói. Không thể phùng đi lên sao? Ngươi nói cái gì? Chính cấp xoay quanh lăng phỉ nghe được nàng lời nói hỏi lại một câu, có thể là nàng nói chuyện thanh âm có điểm đại, do bạch tiêu nhảy dựng, thừa dịp vừa rồi kia chợt lóe mà qua điểm tử còn không có chạy qua xa, lăng phỉ hữu nhu thanh hỏi, tạo ý tứ là, ngươi có biện pháp nào? Đơn độc làm hai cái tay háo phùng đi lên có thể chứ? Bạch tiêu chỉ chỉ bả vai vị trí, vẻ mặt không xác định, trong nhà nàng ra thú thiếu đáng thương giống nhau đều là nhặt nhà người khác ném xuống ra thú sau đó Phùng đến cùng nhau xử Tuy rằng là đua tấu nhưng là chỉ cần Phùng rắn chắc điểm cũng giống nhau dùng cho nên nàng nhìn đến Lăng phỉ cái kia bán thành phẩm liền nói thẳng ra tới bất quá nàng không nghĩ tới chính là nàng thuận miệng vừa nói nhưng thật ra thật sự giúp đỡ vội Lăng phỉ ánh mắt sáng lên Đúng vậy chính mình vẫn luôn nghĩ như thế nào cắt ra như vậy hình dạng liền chui giúp sừng Châu kỳ thật cũng có thể đua Phùng Thượng A Vấn đề lập tức giải quyết, lang phỉ trực tiếp bế lên bạch tiểu bả vai, cười ha hả nói, đúng vậy, ngươi nói quá đúng, có thể như vậy, ta thật là buồn đã chết, như thế nào liền không nghĩ tới, bạch tiểu ngươi thật lợi hại. Bị lang phỉ như vậy khích lệ, bạch tiểu có chút ngượng ngùng, nhấp miệng nhỏ giọng nói, không có làm, ta chỉ là tùy tiện nói, lang phỉ mới là lợi hại, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy quần áo, xuyên như vậy quần áo liền nơi nào đều sẽ không ai đông lạnh. Ta liền chưa từng có nghĩ như vậy quá. Ở bạch tiều trong mắt, lang phỉ mới là nhất lợi hại. Được đến lang phỉ khích lệ, tự nhiên phi thường cao hứng, thật sự là quá tốt, nàng cũng có thể giúp đỡ vội. 121 chương 121 áo ra thu phục. Hai người bắt đầu vội trăng làm áo trên, lang phỉ rốt cuộc biết cái gì kêu ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, cùng bạch tiều thương lượng tới. Rất nhiều vấn đề thật không có như vậy khó. Vội ba ngày. Đệ nhất kiện ra thú áo trên rốt cuộc xuất thế Lang phỉ cùng bạch tiều hai người đều phi thường cao hứng Lang phỉ chạy nhanh đem long chiến hô qua tới thử xem Này kích cỡ chính là dựa theo hắn dáng người làm Tuy rằng vẫn luôn ở làm khác Nhưng là long chiến đôi mắt dư quang vẫn luôn đang xem hướng bên này Cho nên biết này quần áo là như thế nào xuyên Vô dụng hai người nhiều lời liền xuyên đến trên người Hạ thân quần hơn nữa thượng thân áo trên tất cả đều xuyên đến trên người Long chiến cả người khí chất liền có đại biến dạng, bởi vì dáng người tương đối cao, một chút cũng không biểu hiện ra này áo đông mập mạp tới, ngược lại phi thường có một loại phóng đắng không kềm chế được hương vị, nhìn trước mắt người một thân màu trắng áo da thú, lang phỉ sửng sốt một chút, giống như có loại trở lại kiếp trước cảm giác, từ xuyên qua tới về sau xem đều là ăn mặc da thú váy chạy tới chạy lui người, ngam, đen làn da, đơn giản da thú, thạch đao. Sở hữu hết thể đều vẫn luôn ở nhắc nhở nàng nơi này là nguyên thủy thời đại, nhưng là Long Chiến xuyên tề quần áo về sau, giống như lại làm nàng sinh ra xuyên qua thời không ảo giác. Ai nha, như vậy ăn mặc thật là đẹp. Bạch Tiêu vây quanh Long Chiến xoay hai vòng, nhìn đến trừ bỏ chân, tay cùng đầu bên ngoài địa phương tất cả đều bao vây ở thật dày đông, chỉ là nhìn đều cảm thấy thử cấm áp. Lại có mới là ngoạn ý xuất hiện, đại gia lại hướng Long Chiến đầu đi các loại hâm mộ ánh mắt, ai. Bất quá hâm mộ cũng là bạch hâm mộ, ai làm tiểu tử này vận khí tốt đâu, tùy tiện đi đổi cá nhân đều có thể đổi cái như vậy năng lực, thật là. Tuy rằng trên mặt không có tỏ vẻ ra tới, Long Chiến cũng phi thường thích cái này áo trên, bất quá nhìn đến lang phỉ có chút ngây ra, trầm giọng hỏi, không đúng chỗ nào sao. Vừa rồi trong nháy mắt kia, lang phỉ ánh mắt không biết đang xem nơi nào, tuy rằng nhìn qua như là đang ngẩn người. Nhưng Long Chiến đột nhiên cảm giác Lăng Phỉ lập tức ly chính mình rất xa, cái này làm cho hắn có chút kinh hãi, không chờ Lang Phỉ trả lời, trực tiếp chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Ấm áp xúc cảm hơi chút cho hắn điểm cảm giác an toàn, Long Chiến trong tay lực đạo không khỏi tăng lớn, như vậy sức lực vừa không sẽ làm Lang Phỉ tránh thoát cũng sẽ không lộng đau nàng, người thật thật tại tại liền tại bên người, Long Chiến trong lòng rung động mới hơi chút giảm bớt chút. Bị Long Chiến kéo một chút, một cái không phòng bị Lăng phỉ thiếu chút nữa ngã quỷ trong lòng ngực hắn, ở cái mũi đụng tới Long chiến cứng rắn ngực trước, lăng phỉ chạy nhanh dùng kia chỉ không có bị giữ chặt tay chống lại hắn ngực, chờ lòng bàn tay hấn tới rồi rắn chặt hữu lực bộ ngực, nhìn trước mắt màu đồng, cổ làng ra, lăng phỉ trong đầu đột nhiên nhớ tới cái chuyện quan trọng, nút thắt. Không có nút thắt không có khóa kéo, như vậy sưởng hoài thật sự có chút quá giã tính đi. Bởi vì lăng phỉ trong đầu chính tính toán nút thắt sự, cho nên liền không có vội vã từ lòng chiến trong lòng ngực ra tới, từ mặt bên xem, hình như là lòng chiến đem nàng khấu ở trong ngực, bởi vì không có ngừng đầu, cho nên liền không thấy được bạch tiểu kia kinh ngạc biểu tình, cũng không có nhìn đến nàng hai cùng loại thân mật động tác láo liệp thủ nhóm cầm đều sắp rất ngầm kinh ngạc biểu tình. Không cẩn thận nhìn qua láo liệp thủ tức khắc đều hôn độn, đây là tình huống như thế nào đây là. Long chiến tiểu tử này từ trước đến nay không phải không thích cùng nữ nhân tiếp xúc sao? Ngày thường cũng nhìn không ra hắn đối lăng phỉ như thế nào hảo, như thế nào đột nhiên liền như vậy tích cực chủ động. Thấy hai người hoàn toàn không có cảm giác được người khác chú ý, một bên Long Minh há miệng thở dốc tưởng nói điểm gì, nhưng là động nửa ngày, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người trở về liều trại. Cuối cùng vẫn là Bạch Kiều có chút đỉnh không được bên kia ánh mắt, rối tay chọc chọc lăng phỉ. Lăng phỉ, ngươi không sao chứ? A, không có việc gì. Lăng phỉ đứng thẳng người nhìn về phía bạch bạch kiều, chỉ chỉ long chiến trước ngực tách ra ra thu áo đông, nói, đến tưởng cái biện pháp đem này hai bên còn khép lại mới được, nếu không lọt do a. Mãn đầu gốc đều là lăng phỉ cùng long chiến vừa rồi thân mật động tác bạch kiều nửa ngày mới nghe minh bạch nàng nói chính là cái gì, tức khắc cảm giác có chút vô lực, nguyên lai là như thế này à, nguyên lai chỉ là xem kia quần áo a làm hại nàng còn tưởng rằng này hai người chi gian có cái gì đâu. Đồng dạng có chút thất vọng chính là những cái đó xem náo nhiệt người, tuy rằng bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng là thật muốn lại nói tiếp nói, khả năng chỉ có long chiến như vậy lợi hại nhân tài có thể bảo vệ tốt lang phỉ đi, rốt cuộc kia hải tử tuy rằng biết rất nhiều chuyện, nhưng là thân thể thật sự là quá yếu, bên người nếu không ai nói, tổng cảm giác có chút nguy hiểm. Nếu lang phỉ biết những người này đem sức chiến đấu đánh giá vì cản bã, khẳng định sẽ tìm khối đầu hủ đụng phải đi. Rõ ràng nàng hiện tại đã so ngay từ đầu muốn lợi hại nhiều Thấy lăng phỉ khôi phục bình thường bộ dáng, Long chiến liền buông lỏng tay ra Sau đó lăng phỉ cùng bạch tiểu đều là cao mày xem này Lòng chiến áo trên Cuối cùng ở lăng phỉ Bạch tiểu cùng long minh đại thúc 3 người cộng đồng thảo luận hạ Quyết định ở hai sườn cân vạn sơ xuyên cái khổng Sau đó dùng cao nồng ra thú đem hai cái khổng cấp cột vào cùng nhau Đương nhiên vì làm khe hở tiểu chút Xuyên khổng muốn mật một ít Bởi vì long chiến bóc dáng cao, cho nên áo trên cũng trưởng, ước trưởng. Xuyên tăng khổng. Chơ hệ hảo, đứng ở nơi xa vừa thấy, long minh cùng bạch tiểu đều không được gật đầu, chỉ có lăng phỉ nhìn lòng chiến thượng thân những cái đó ra thú điều chất giống như nơ con bướm giống nhau, tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, một bên cười một bên nói, ai nha, ai nha. Này quần áo quả thực quá tuyệt sụ mặt nhưng là lại ăn mặc mang theo đáng yêu nơ con bướm quần áo Long Chiến có loại làm người đỉnh không được cười tương phản manh. Tuy rằng biết như vậy cười có chút không tốt lắm, nhưng là... Lăng phỉ vẫn là nhịn không được. Nhưng thật ra Long Chiến bị nàng cười có chút không biết làm sao. Chính mình chỉ là đứng ở này Lăng Phỉ vì cái gì sẽ cười thành như vậy. Bất quá Lăng Phỉ cười rộ lên bộ dáng thật đúng là đẹp, cho nên Lăng Phỉ nhìn Long Chiến quần áo nhạ Long Chiến nhìn chầm chầm lang phỉ gương mặt tươi cười xem, hai người ai cũng đừng nói ai. Bởi vì đại gia đối quần áo ôm coffee thường ngẩng cao nhiệt tình, cho nên bọn họ cơm chiều cũng chưa làm lang phỉ cùng Bạch Kiều làm, đẩy nàng hai chạy nhanh làm quần áo. Lấy lang phỉ này tra tốc độ tay, nàng hiện tại một ngày nhiều lắm có thể làm hai cái quần cùng một kiện áo trên. Bạch Kiều cùng Long Minh đại thúc trải qua một ngày học tập, tốc độ đã đuổi kịp và vượt qua qua lang phỉ. Từng người có thể làm ra hai người quần áo, nơi này gần có 100 người, phải yêu cầu 20 ngày tả hữu, nhưng là bọn họ đều nhìn lòng chiến quần áo đỏ mắt, cho nên nói song đông về sau, chỉ cần không phải quá không đáng tin cậy, đều lại đây hỗ trợ. Tuy rằng Sơn Động bị phong bế về sau phân không rõ lắm ban ngày cùng đêm tối, nhưng là những người này cảm giác đều là cực kỳ nhanh nhẹ, sinh hoạt cũng cực kỳ quy luật, tới rồi ngủ thời gian một đám đều đánh lên áp. Lăng phỉ chạy nhanh gọi bọn hắn dừng tay, thứ này lại không phải một ngày là có thể đuổi ra tới, từ từ tới, không thể xuất ruột. Phùng nửa ngày ra thú, rất nhiều người đều đã đổ váng mắt hoa, nghe vậy đều sôi nổi buông trong tay đổ vật ăn cơm chiều. Cơm chiều là sơn thanh làm, chỉ là bình thường thịt hầm rau dại, tuy rằng hương vị so lăng phỉ làm có chút chính lệ, nhưng là so với trước bọn họ ăn những cái đó khô cằn thịt nướng cùng nước trong nấu rau dại hương vị hảo không biết nhiều ít lần. Cho nên đại gia ăn cũng đều rất vui vẻ. 122 chương 122 vô đề Túi đầu phùng một ngày quần áo, lăng phỉ cổ đau cánh tay đau, ăn qua cơm chiều cũng chưa tiêu hóa thực, trực tiếp đi nằm đi ngủ. Một ngày không có bị cảo cái bụng sờ đầu hôi đoàn tử ủy khuất ấu ấu hai tiếng, ném lại đoàn lại thịt trăng cái đuôi nhỏ hoa ở lăng phỉ bên người. Ngay từ đầu hôi đoàn tử hoa thật sự đóng lửa bên cạnh sau lại lăng phỉ sợ nó ngủ rồi về sau không cẩn thận đốt tới mao liền cho nó làm cái thật dày ra thú đông hoa, hơn nữa đem hoa đặt ở chính mình mép giường, cái này vật nhỏ tuy rằng là cái nhóc con, nhưng là có đôi khi đôi mắt giống như có thể nói giống nhau, lớn lên lại manh, cho nên lăng phỉ đối nó hiếm lạ không được, ngày thường khẳng định muốn ôm xoa nắn một hồi mới có thể ngủ, bất quá hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Bóng đêm buông xuống, đại sơn động một mảnh an tĩnh, Khoảng cách Đại Sơn Động không xa trong Sơn Động lại là bình tĩnh không được. Tộc trưởng cùng hiến tế địa vị ở trong tộc là tối cao, cho nên hai người không cần cùng những người khác cùng nhau tế một cái sơn động, phân biệt có chính mình tiểu sơn động. Đương nhiên Phi Tinh cùng Lam Dịch Sơn Động chính là đã sạch sẽ lại ấm áp. Sơn Động bốn cái góc trưởng kỳ thiêu đốt đống lửa, nếu không có ngoại ý muốn nói, toàn bộ Tuyết Thiên hai người cũng sẽ không ai đông lạnh. Lúc này Đoàn hẳn là phân biệt ở hai nơi phi tinh cùng Lam Dịch lại ngồi xuống cùng nhau, hai người sắc mặt đều không thể xưng là hảo, đặc biệt là Lâm Dịch, trong ánh mắt kia ngoan độc quang mang lúc gần lúc hiện, nếu không phải hắn ở dùng sức khống chế, chỉ sợ lúc này đã hận không thể đi lộng chết cái kia tiện nô lệ. Hổ thần đại nhân đột nhiên xuất hiện, toàn bộ bộ lạc tộc nhân ngày này đều là phân chấn, duy độc hai người bọn họ lại cao hứng không đứng dậy, cùng nhau ở bên nhau ngây người nhiều năm như vậy. Lam Dịch cùng Phi Tinh cũng coi như là lẫn nhau hiểu biết, tuy rằng hai người bọn họ ý tưởng các có bất đồng, nhưng là mục đích đều là một cái đối phó Long Chiến bọn họ kia một đám người. Làm một cái bộ lạc hiến tế, Lam Dịch chức trách chính là trợ giúp tộc nhân loại bỏ ốm đau, còn có cùng Thiên Thần Hổ Thần câu thông, làm chúng nó tiếp tục phù hộ tộc khỏi bị đói khát cùng rét lạnh, nhưng là hắn hiện tại lại bị một cái nô lệ đánh mặt, từ Lang Phỉ đã đến nàng trợ giúp người nọ hắn đã tuyên bố không thể lại trị liệu người đứng lên sau đó lại tìm được rồi đủ loại ăn trong tộc đã có người bắt đầu thiên hướng lang phỉ có rất nhiều người thậm chí lúc riêng tư nói nếu có ốm đau đi tìm lang phỉ hắn ở sau lưng nghe xong về sau quả thực hận không thể đem kia nữ nhân cấp an tươi nuốt sống rõ ràng chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ mọi người chú mục quyền lợi cái kia nô lệ là cái thứ gì hiện tại hổ thần đột nhiên buông xuống Hắn lúc ấy đã bị cái kia thật lớn quay thu thiếu chút nữa hù chết, làm hiến tê hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ là ở lúc còn rất nhỏ ở trên bầu trời thấy được kia thật lớn hấp ảnh. Khi đó tộc nhân nói cho hắn đó là hổ thần đại nhân, cho nên hổ thần đại nhân ở trong lòng hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, nhìn xuống văn vật. Nhưng là không biết vì cái gì lại cùng nữ nhân kia như vậy thân mật, càng không xong chính là, bởi vì hổ thần thân cận kia nô lệ duyên cớ. Rất nhiều người xem Lăng Phỉ ánh mắt đã biến kính sợ, tuy rằng khẩu thượng chưa nói, nhưng là bọn họ trong lòng cũng đã đem Lăng Phỉ đặt tới cùng hổ thần lẫn nhau liên tiếp vị trí, cái này làm cho hắn vẫn nộ sinh khí rất nhiều lại có chút sợ hãi, hắn sợ hãi Lăng Phỉ sẽ có một ngày thay thế được hắn vị trí, tựa như lúc trước hắn thay thế được Duệ giống nhau. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp mới được, Lam Dịch trong lòng tưởng. Bởi vì trong lòng mặt trái cảm xúc quá nhiều, Lam dịch có chút khống chế không được tay phát run, cái này làm cho hắn hoảng sợ có chút muốn phát cuồng, trong lòng oán hận càng thêm nung liệt, đúng rồi, còn có cái kia duệ, rõ ràng đã hạ vị, lại cố tình cùng chính mình đối nghịch, một lần lại một lần trợ giúp cái kia đáng giận nô lệ, nếu không phải hắn từ giữa mọi cách cản trở, hiện tại hắn cũng không cần chịu này chân đau trả tấn, không chuột cái kia đồ vô dụng, vài lần tìm hiểu thế nhưng đều bị duệ cấp chắn trở về, thật là cái phế vật, Xem ra đến đói hắn mấy ngày hắn mới hảo hảo làm việc. Lam dịch tới tìm phi tinh là bởi vì hắn xem minh bạch, phi tinh muốn cho phi đạt lập tức một cái tộc trường, nhưng là Long Chiến hiện tại chính là phi đạt chứng ngại, cho nên hắn tưởng diệt trừ hoặc là đuổi đi Long Chiến, cho nên, hắn liền hiện tại xem như hợp tác quan hệ. Ngủ say trung lăng phỉ hoàn toàn không biết có người ở trong tối kế hoạch gác độc sự tình. Cái này ban đêm, lều trại duệ cũng không ngủ, nhìn mép giường lúc sáng lúc tối quang mầm. Duệ trong đầu tất cả đều là ban ngày Thời điểm hổ thần đại nhân buông xuống Khi tình cảnh Lăng phỉ ở sương Cái kêu ca thời điểm không biết Vì cái gì hắn sẽ có một loại dị dạng cảm giác Sau đó hổ thần đại nhân liền tới Tới rồi bộ lạc Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều Nhưng là lăng phỉ nàng nhìn qua Cũng là cái gì cũng không biết Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Ngày thứ hai Toàn thể tổng động viên Trong vòng một ngày liền làm ra hơn 20 thân quần áo Nhìn những người đó ở trong sơn động ăn mặc áo đông đi tới đi lui, nhiệt chóc mũi đều đổ mồ hôi còn luyến tiếp thở ra, lang phỉ hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo, bất quá làm cho bọn họ quá mấy ngày nghiện phòng trừng liền ngừng nghỉ đi. Bởi vì chế tạo gấp gấp quần áo thời điểm ngón tay bị chát vài hạ, tuy rằng nàng cũng không có cảm giác có bao nhiêu đau, nhưng là chảy không ít huyết, nhưng dọa những người đó nhảy dựng, cuối cùng đại gia vẫn luôn yêu cầu làm nàng trước nghỉ một ngày. Lăng Phỉ là cái không chịu ngồi yên, không cho làm việc liền mắt trông mong nhìn bọn họ làm, sau đó còn không dừng chỉ huy, kết quả chỉ huy chỉ huy liền nhịn không được tự mình thượng thủ, sau lại bị đại gia lệnh cưỡng chế đi nằm, cánh tay không, lay chuyển được đùi, cuối cùng Lăng Phỉ không thể không hồi tiểu sơn động nằm. Muốn nói người trí tuệ thật là vô cùng, cắt may quần áo dư lại những cái đó lớn nhỏ ra thú bị đại gia phùng thành chăn, nói là đời bất quá chính là so cái đệm hơi chút đại chút. Ngủ thời điểm có thể cái kín mít, nguyên vẹn lợi dụng tượng Đông. ở tại Sơn Động không bao giờ sẽ giống tuyết ngày mới tới kia hai ngày như vậy lạnh. Lâm Vân Hi thoải mái dễ chịu nằm ở gia thu trên giường, cảm giác phi thường thích ý. vốn đang không có nhiều ít buồn ngủ bị một mảnh ấm áp vây quanh, nhịn không được bắt đâu ngủ gần, một bên chịu đựng buồn ngủ một bên tưởng. Tuyết Thiên chính là Miêu Đông, Miêu Đông nên như vậy ngủ nướng, thật thoải mái a. Lăng phỉ ôm chăn đông nhẹ nhàng cọ hai hạ. Trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, nếu mỗi ngày đều như vậy ấm áp nên thật tốt ra, không ai sẽ bởi vì sinh bệnh mà khó chịu, cũng ngạch mê người bởi vì săn thú mà bị thương, tất cả mọi người sẽ không đói bụng. Chờ mình, lang phỉ nhìn đen tuyền vết đá, nàng biết đó là không có khả năng sự tình, không nói tộc trưởng cùng hiến tế hiện tại còn đối bọn họ như hổ rình mồi, chính là hiện tại bọn họ cũng đồng dạng gặp phải mối nguy cơ, bọn họ mối dư lại đã không nhiều lắm, việc này chỉ có nàng. Long Chiến, Long Minh Đại Thúc, Long Huyền Đại Thúc cùng Duệ Đại Thúc biết, sợ chính là khiến cho không cần thiết khủng hoảng, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp mới được a. lang phỉ ở trong lòng ám đạo. Lang phỉ nhìn chầm chầm trước mắt một trận thất thần, này mấy vẫn luôn suy nghĩ, nếu có thể đem nơi này có thể biến thành lấy chồng chọn cùng nuôi dưỡng là chủ hình thức, như vậy liền có thể áo cơm vô yêu, bất quá này cũng bất quá là nàng mà thôi, cho dù nàng có thể nói phục những người này. Làm quyết định chính là tộc trưởng cùng hiến tế Không cần tưởng hai người bọn họ Cũng sẽ không muốn nghe chính mình ý kiến đi Thật là dối dám a, lăng phỉ ôm chăn lăn hai hạ 123 chương 123 thử đi ra ngoài Ở lăng phỉ miêu tả đại gia đồng lòng nỗ lực hạ Mọi người lại làm ra cao ống dày ra Cùng trưởng nhị thu ra thú làm thành ra mũ Trước hết xứng tề một thân chính là Long thiên cùng Long trận Bởi vì vóc người còn không có nảy nở Hai người xuyên một thân ra thú tròn vo giống cái bóng cao su, bất quá hai người nhưng thật ra không có giống lăng phỉ tưởng như vậy đi tới không thoải mái, phi thường cao hứng ở trong sơn động chạy tới chạy lui, quả thực tựa như khoe ra chính mình Mỹ lệ cánh hoa hồ. Điệp giống nhau, bất quá này con bướm cái đầu cũng quá lớn. Long trận nhìn qua nhưng thật ra thực bình tĩnh, đương nhiên cũng chỉ là nhìn qua, bởi vì lăng phỉ phát hiện tiểu hài tử lỗ thai kích động đỏ rực, vốn dĩ liền lớn lên đáng yêu hiện tại lại xuyên như vậy đang yêu, đặc biệt là đỉnh đầu kia hai cái thật dài tuyết trắng lộ thai quả thực muốn manh hỏng rồi một đám lão đại thúc nhóm tâm, long thiên quả thực thành lão liệp thủ nhóm linh vật, một đám vứt tới tay chính là một đốn xoa nắn, đậu tác liền cùng lang phỉ mỗi ngày xoa nắn hôi đoàn tử là giống, nhau giống nhau, nháo mệt mỏi, long thiên tỏ vẻ muốn đi bên ngoài cc long chiến tự nhiên là đi theo, mỗi lần đi ra ngoài long thiên đều một bộ chịu chết bộ dáng, lần này bất động. Này áo da thú thường như vậy ấm áp, hắn cũng không cần như vậy sợ, Long Chiến cùng Long Thiên hai người đứng ở cửa động thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng vọng qua đi, này nhất chi động tác làm làng phỉ cũng rất khẩn trương, lúc trước thải đông thời điểm, nàng chính là đánh cam đoan nói trắng ra áo đông có thể đi ra. Ngoài, hiện tại chính là nghiệm trưng câu nói kia lúc, nếu là ở kiếp trước nàng khẳng định này áo đông chính là tới rồi nhất lãnh địa phương cũng có thể chống đỡ trụ giết lệnh. Bất quá cái này địa phương này tuyết thiên cũng không phải là kiếp trước mùa đông có thể so sánh, quả thực là đông chết người không đền mạng, nàng trong lòng thật đúng là không có gì đấy. Kỳ thật chỉ có nàng một cái tại đây hạt khẩn trường, trải qua đã nhiều ngày khâu và công tác, đều coi là là chính mình chân quý mà lại hiếm lạ lao động thành quả, đại gia đối áo đông đều ký thắc rất sâu kỳ vọng. Chờ đợi thời điểm thời gian luôn là đặc biệt trường, những người khác còn hảo. Nhìn theo hai người đi ra ngoài về sau đều bắt đầu túi đầu vội chính mình sống, Lang Phỉ còn lại là có chút thất thần, suýt nữa sai tay lại chắt đến chính mình. Long Minh nhìn nàng hai mắt không nói chuyện, trong lòng lại là buồn bực, đứa nhỏ này là sao? Vốn là tưởng phùng cái gối đầu, phi thường chuyện đơn giản, kết quả bởi vì thất thần, đem ra thú bốn cái biên đều cấp phùng gắt gao, chờ nàng phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình không có phóng bông liền phùng đã chết, một đầu hắc tuyến lại mở ra một mặt Đem bông thả đi vào. 15 phút về sau, Long Chiến cùng Long Thiên đã trở lại. Tuy rằng trên người treo một tầng thật dày bông tuyết, nhưng là lại ngăn không được Long Thiên trong lòng cao hứng. Giơ phỉ đô đô cánh tay, hướng Lăng Phỉ phát lại đây. Lăng Phỉ a tỷ, hào ấm áp à. đi ra ngoài về sau đều không lạnh. Hoa hoa hoa hoa, ta đột nhiên phát giác đông tuyết thật xinh đẹp. Lăng Phỉ a tỷ ngươi chừng nào thì cùng Long Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Ta vừa rồi phát hiện bên ngoài có một khối băng lăng có điểm giống. Long trận lần trước làm thạch đau đầu, vốn đang tưởng lấy về tới cấp các ngươi xem, đáng tiếc quá lớn, ta không có lấy động, ta một chút đều không lạnh, tưởng ở bên ngoài chơi trong chốc lát, chính là A-ca không cho. Lăng phỉ đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhìn Long Thiên bị gió thổi đỏ bừng khuôn mặt nhìn nhìn lại Long Chiến lưu sướng động tác, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là quá tốt có áo đông đại gia về sau đi ra ngoài liền không cần như vậy bị tội, cuối cùng không có hưởng phí công phu. Long thiên tưởng phi phát đến Lăng phỉ A tỷ trên người hành vi không có thực hiện được, bởi vì hắn A ca chảo một cái đã bắt được hắn quần áo cổ áo, long thiên đều nhanh tay chân thiên thiên, đều tránh thoát không được hắn A ca, xem hắn giống cái bị quải trụ ra thú cây nhỏ túi hùng giống nhau, Lăng phỉ buồn cười tiến lên vô vô long thiên trên người bông tuyết, an ủi nói, hảo, hảo. Về sau cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là ngươi đến nghe lời mới được. Được Lăng Phỉ khẳng định trả lời, Long Thiên rất là cao hứng Khanh khách cười rộ lên, sau đó chạy đến Long Trận đi hình dung chính mình mới ra đi cảm giác, Lăng Phỉ thực tự nhiên đi cấp Long Chiến Trụ, kết quả bàn tay vừa ra đến Long Chiến trên vai, liền cảm giác được thân thể hắn đột nhiên chấn động, lập tức cứng đờ giống như nham thạch giống nhau, Lăng Phỉ chạy nhanh thu hồi tay. Nàng đều quên mất giá hỏa này là không muốn làm nữ nhân chạm vào, trước kia chủ động chạm vào chính mình kia vải. Lần đều là sự ra có nguyên nhân giống như, đại khái đi. Đem trên người học lộng xuống dưới, nếu không đợi lát nữa hòa tan sẽ đem ra thú làm ướt Lăng phỉ đối Long Chiến nói, lại là đông lại là gia thú, lộng ướt thực phiền thoái. Long Chiến nga một tiếng, rất nghe lời bắt đầu gõ trên người tuyết. Chờ hắn lộng sạch sẽ. Long minh ra năm cái nhi tử lập tức vây quanh đi lên đem lòng chiến vây quanh ở trung gian. Long giã khống chế không được vẻ mặt tò mò. duỗi tay trực tiếp theo lòng chiến tay háo sờ qua đi. Độ ấm tuy rằng không có trên tay hắn cao. Nhưng là có thể so ngày thường đông lạnh cùng tôn tử như vậy cường quá nhiều. Long giã lập tức mặt mày hớn hở nói. Hoa hoa, hoa Thế nhưng thật sự không lạnh ai. Không được. Ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Nói liền phải đi xuyên hắn kia thân gia thú. Bất quá quay đầu nhìn đến hắn cha vọng lại đây kêu bất thiện ánh mắt, lập tức tựa như tiết khí bóng cao su, vô lực phất tay nói, a a ta đã biết, không có việc gì sẽ không đi ra ngoài. Lăng phỉ cũng theo chân bọn họ phổ cập quá, người ở rét lạnh địa phương sẽ càng tiêu hao thể lực, bọn họ đồ ăn cũng không quá đầy đủ, cho nên không có việc gì tốt nhất không cần đi ra ngoài, vốn dĩ tới rồi tuyết thiên bọn họ là không muốn đi ra ngoài. Rốt cuộc kia đến xương rét lạnh chính là rõ ràng chính xác muốn mạng người a, nhưng là hắn hiện tại có chút khống chế không được trong lòng ngứa, bất quá trong lòng về điểm này ngứa ở nhìn đến hắn cha kia quả thực muốn giết người ánh mắt lập tức, biến mất hầu như không còn. Trong lòng ngứa chẳng những là long giã cùng mấy cái ca ca, thật nhiều lao liệp thủ cũng đều một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, nhìn bọn họ vẻ mặt hướng tới nhìn phía tiểu sơn động khẩu tấm ván gỗ, trong ánh mắt khát vọng quả thực đều phải tràn ra tới có hay không. Lăng phỉ quả thực phục bọn họ, quả thực càng ngày càng giống Long Thiên có hay không. Bất quá niệm ở bọn họ mấy ngày nay và áo càng vất vả công lao càng lớn, Lăng phỉ vẫn là cùng bạch kiểu hơn nữa Long Minh đại thúc nhanh hơn trong tay động tác, đợi cho giữa trưa thời điểm rốt cuộc chế tạo gấp gáp ra mấy bộ giày ra cùng ngũ, làm những cái đó trông mòn con mắt người đi ra ngoài đi bộ trong chốc lát, nhưng là ở đi ra ngoài phía trước chính là theo chân bọn họ ước định hảo, chỉ hạn một lát. Nếu ở Long Chiến kêu người phía trước không trở về sơn động, liền thu hồi bọn họ nguyên bộ. Giữ ấm quần áo, về sau cũng đừng nghĩ ra đi. Tuy rằng nàng yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng là từ tuyết thiên tiến đến liền nghẹn ở trong sơn động người đều ga con mổ thóc giống nhau gật đầu. Bọn họ đối tuyết địa đảo không giống Long Thiên như vậy tò mò, bất quá chính là muốn biết an mặc này quần áo đến trên nền tuyết là cái gì cảm giác. Đương nhiên càng quan trọng là thông khí, trong sơn động thật sự có chút bị đè nén. Kỳ thật bọn họ cái này sơn động còn xem như tốt, bởi vì bốn phương thông suốt tiểu sơn động nhiều, tuy rằng bị ngăn chặn tuyệt đại bộ phận, nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, còn có bọn họ đỉnh đầu cái kia tích thủy địa phương, kia cũng là cái thông gió địa phương, nhiệt khí hướng lên trên phiêu, khí lạnh trầm xuống, cho nên toàn bộ sơn động không khí kỳ thật là lưu động, bất quá là lưu động tương đối chậm mà thôi, chân chính chết hổ lô sơn động là giống dân tộc cao sơn, cái kia sơn động giống. Nhau, chỉ dựa vào kia một cái cửa động tiến không khí, trong sơn động các loại hương vị đều tán không ra đi, toàn bộ tuyết thiên đều là thối hoác, cái loại cảm giác này thật đúng là quá sốt ruột. 124 chương 124 chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ vỗ bộ ngực nói nhất định sẽ đúng giờ trở về, bất quá lăng phỉ vẫn là có chút lo lắng, bọn họ bệnh phong thấp mới chuyển biến tốt đẹp không có bao lâu. Nếu là bởi vì đi ra ngoài ngây người trong chốc lát mà lại tái phát nói kêu cũng quá mất nhiều hơn được, không an tâm tới. Lòng mình xem nàng đôi mắt không được hướng bên ngoài phiêu liền quên, lang phỉ, ngươi cũng đi ra ngoài hít thở không khí đi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ một chút, tuyết thiên lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi hiện tại nếu mệt đổ đã có thể không hảo. Đối với cái này tuy rằng gây yếu nhưng là thân thể giống như ẩn chứa vô tận năng lượng hài tử. Long Minh chính là biết đến rõ ràng, thật là chịu thương chịu khó, làm khởi sống tới phi thường nghiêm túc, Từ dạy cho đoàn người làm quần áo về sau còn không yên tâm nhìn chằm chằm xem, phí công lại cố sức, thật sợ nàng mệt đổ. Căn cứ vào nguyên chủ đối tuyết thiên sợ hãi, thân thể này cũng là kháng cự đi ra ngoài, lang phỉ suy xét một chút đáp ứng rồi, nàng còn phải thực sự có một sự kiện muốn đi ra ngoài làm, lang phỉ chẳng những đi ra ngoài, còn cứ gọi thượng Long ra năm cái huynh đệ. Không có biện pháp, này xuất lực sống nàng thật sự là hưu tâm vô lực. Lăng phỉ, chúng ta đi ra ngoài ôm tủi gỗ làm gì? Long giã khó hiểu hỏi, trên mặt cao hứng quả thực cười như là nở rộ hoa, hắn cha hận không thể đem hắn cột vào liều trại, bởi vì là lăng phỉ mở miệng hắn mới có thể giải phóng, mới có thể có đi ra ngoài cơ hội, cho nên không cao hứng mới là lạ. Đi bờ sông giá hỏa. Lăng phỉ ngắn gọn trả lời. Một bên trả lời một bên kiểm tra chính mình trên người còn có chỗ nào sẽ lọt gió, nàng nhưng không nghĩ bị đông lạnh thành băng côn. Long giã bốn cái ca ca đều phi thường nghe lời thu thập khởi củi, chỉ có long giã còn ở truy vấn, là muốn mang nước sao. Không cần giá hỏa như vậy phiền thoái à, nơi đó tạp cái động, muốn mang nước trực tiếp tạp khai thì tốt rồi, dùng lửa đốt quá phiền thoái, hôm nay như vậy lãnh. Không phải muốn thủy, là muốn thổ, ách, hoặc là nói buồn nguyên lai bọn họ mỗi ngày nước uống đều là từ bộ lạc trong sông Tạp ra tôi A, lang phỉ tưởng, bất chấp mỗi ngày đều như vậy đại khối băng, bất quá hôm nay đi bờ sông để thủy thật sự là khổ hình A. Thổ, bùn, cái này Long Bắc cùng Long Kỳ bốn cái huynh đệ cũng sử suốt, muốn kêu ngoạn ý làm gì, lại còn có chạy như vậy xa, Long Chi bước đầu, cục lốc mở miệng nói, lang phỉ, thổ nói chúng ta sơn động liền có không ít, Bọn họ biết lang phỉ trong óc hiếm lạ cổ quái ngoạn ý thật là không ít, nhưng là thổ loại đồ vật này chính là nơi nơi đều là, hơn nữa đột nhiên nói như vậy là muốn thổ làm chút cái gì. Kia đồ vật có khả năng sao? Khẳng định bờ sông thổ là cùng trong sơn động thổ là không giống nhau bái, cho các ngươi làm các ngươi liền đi làm. Long huyền ngạnh bang bang mở miệng nói, hắn xem như đã nhìn ra, lang phỉ làm gì đều là ngoài dự đoán mọi người, nhưng đều là đối bọn họ có chỗ lợi. Tuy rằng không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là nghe nàng chuẩn không có sai, cho nên nghe năm cái nhi tử như vậy lại nhải dài dòng hỏi nửa ngày, hắn thật sự nhịn không được mở miệng đánh gãy. Ngày thường săn thú thời điểm không nhiều như vậy lời nói, như thế nào lúc này vấn đề nhiều như vậy, thật là không thể không nói. Long Huyền cái này đương cha xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hắn một mở miệng, nguyên bản còn một bộ tò mò bảo bảo biểu tình huynh đệ năm người lập tức đều thành thật, Long Giã càng là. Như vậy hận không thể lập tức hướng hắn cha túi chào nói tốt trưởng quan, tuân mệnh trưởng quan, lang phỉ cười nói, long minh đại thúc nói rất đúng, bờ sông bùn đất cùng trong sơn động bất đồng, trải qua nước sông cỏ rửa xem như đất sét kia thổ rất hữu dụng chỗ. Bởi vì không biết sát xuất thành công cái dạng gì cho nên không nghĩ làm đại gia hiện tại liền có chờ mong, lang phỉ tạm thời vẫn là không nói. Nghe lang phỉ muốn đi ra ngoài, Những cái đó chờ đợi thay phiên đi ra ngoài lao liệp thủ nhóm ngồi không yên, cũng tỏ vẻ muốn đi theo đi ra ngoài bảo hộ lang phỉ. Còn có người nói tuyết quá lớn, lang phỉ cái này đầu rơi vào tuyết đi bất động đã có thể không xong, cho nên bọn họ chuẩn bị đem người khiêng đi. Long giã huynh đệ bĩu môi nói, có chúng ta 5 cái còn chưa đủ sao. Bọn họ mới vừa lẩm bẩm xong đã bị một lòng muốn đi ra ngoài thông khí người dùng đôi mắt xẻo một đốn, bởi vì nhân số quá nhiều. Long gia huynh đệ tỏ vẻ lui bại, Lăng Phỉ im lặng, mới ra đi những người đó cũng nên đã trở lại, đổi bọn họ đi ra ngoài cũng đúng đi, bất quá phía trước phong thấp nghiêm trọng, kia mấy cái tưởng đều không cần tưởng, ngoan ngoãn ngồi ở đống lửa biên đi xoa thường bằng sợi bông đi thôi. Đúng vậy, không sai, tuy rằng lão liệp thủ nhóm không có việc gì liền xoa thường bằng sợi bông gì đó, nhưng là bởi vì khâu vá quần áo linh tinh tiêu hao thật sự là quá nhiều, cho nên nhiều năm chữ hàng đã dùng trống trơn. Đây cũng là mũ cùng dày hiện tại không thể phê lượng làm được nhất chủ yếu nguyên nhân. Ở đại gia nhất trí yêu cầu hạ, Long Chiến hướng ra phía ngoài mặt hô hai giọng nói, phỏng chừng là bọn họ ngày thường đi ra ngoài săn thú ký hiệu, thực mau đi ra thông khí sáu cái lao liệp thủ từ bất đồng phương hướng đã trở lại, một đám đều mau bị hồ thành người tuyết, mỗi người trong lòng ngực còn ôm một đại đống không biết là thứ gì. Chờ vào sân động. Dũ dược báo danh muốn cùng lăng phỉ cùng nhau đi ra ngoài người chạy nhanh đi trích mới vừa tiến vào người ra mũ gì, ở chạm được còn có chút độ ấm đầu khi đều giật mình, nhìn nhìn lại kia cơ bản không có biến hóa lỗ thai càng là cảm thấy ngoài ý mớn, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài không đều đến đông lạnh cái chết khiếp à, bọn họ thật sự cũng giống như người không có việc gì, vì tiến thêm một bước nghiệm chứng áo đông lợi hại, không chê lại đi thoát nhân ra giải, bản chất uy, răng có chút đỏ lên nhưng là không có đông lạnh xanh tím, tất cả mọi người cao hứng. Bị không khách khí lột trang bị người trong miệng còn không dừng lẩm bầm nói, cẩn thận một chút, đừng cho kéo hỏng rồi, thứ này thật đúng là ấm áp a phong cùng tuyết giống như đều cấp chặn. Lăng phỉ à, ngươi xem ngươi làm chúng ta trở về chúng ta liền tốc độ đã trở lại, khi nào chúng ta mới có thể lại đi ra ngoài a Có người liền có chút lưu luyến, tuy rằng bên ngoài không khí hô hấp đến trong miệng đều phát đau. Nhưng là kêu cảm giác thật là quá sung sướng. Thiên A, ta qua nhiều như vậy thứ tuyết thiên chân là đều sợ đã chết, còn tưởng rằng lần này chịu không nổi đi đâu, không nghĩ tới ở tại như vậy đại sơn động chẳng những thứ cấm áp hiện tại đi ra ngoài cũng sẽ không ai đông lạnh, ta không phải đang nằm mơ đi. Này áo đông ăn mặc thật là thoải mái A, ai? Đừng túm, ta thoát, ta thoát. Không phải ta khoát lác, ăn mặc này một thân đi ra ngoài kia thật là một chút đều không lạnh. Ta cảm giác ta đều có thể đi săn thú, ai, đáng tiếc tìm nửa ngày đều không có tìm được con mồi. Vừa trở về người tận hết sức lực theo chân bọn họ giảng đi ra ngoài cảm thụ, nghe muốn đi ra ngoài nhân tâm trung càng là lửa nóng, Tam hạ hai hạ liền đem mũ cùng giày bái xuống dưới tròng lên trên người mình, không đợi những người đó khoe ra xong, Tích cực nói: "Lang phỉ, chúng ta mau đi ra đi, sớm một chút lộng tới cái kia buồn." "Lang phi, rõ ràng là ngươi nghĩ ra đi." Này lấy cớ tìm thật đúng là đủ rồi. huy, các ngươi vừa trở về chạy nhanh đi xoa thường bằng sợi đông, sớm một chút xoa đủ rồi mỗi người đều có một bộ, đến lúc đó thì tốt rồi. Sai xử dân cư khí như vậy hướng tự nhiên là khôn đại thúc, lang phỉ đầy đầu hát tuyến, vì cái gì ngươi nói lời này khẩu khí như vậy tự nhiên, rõ ràng ngươi vừa rồi vẫn luôn ở trong sơn động đầu Long Thiên chơi, ý đồ đem Long Thiên mũ phong tới chính mình trên đầu, còn kém điểm cấp nước vỡ. Như vậy ăn không ngồi rồi ngươi để cho người khác làm việc, trong lòng thật sự quá ý đi sao? Bất quá, cho rằng khôn nói đang cùng những người này tâm ý, cho nên ai đều không có phản bác, hương phấn chạy đến đống lửa biên đi làm việc, đương nhiên một bên làm việc còn một bên nói chính mình vừa rồi đi ra ngoài trải qua cùng cảm thụ. 125 chương 125 tuyết Tấm ván gỗ bị mở ra, một cổ bức người gió lạnh bí mật mang theo tảng lớn đông tuyết lập tức hồ lại đây. Từ một cái ấm áp địa phương thịnh lình đến như vậy lênh hoang cảnh, thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Đại gia chạy nhanh toàn ra tới, làm cho bên trong người đem tấm ván gỗ cấp đắp lên, nếu không khí lạnh đi vào nhiều, bên trong độ ấm liền sẽ giảm xuống. Ra sơn động, nhìn trước mắt tàn sát bừa bãi cuồng phong cùng đầy trời bay múa bông tuyết, Lang Phỉ thử vươn tay cánh tay, gián chắc ra thú áo đông như là tầng thứ hai làn da giống nhau, dính sát vào ở trên người, chống đỡ vô tình lạnh băng. Đứng ở tại chỗ cũng không có giống ngày thường như vậy cảm giác giống như bị phong tuyết tẩm xương cốt, thật là thành công đâu. Lang phỉ là ở trong lòng cao hứng người khác kia chính là dùng hành động ở tỏ vẻ trong lòng vui sướng. Thấp thỏm đứng ở tuyết địa thượng trong chốc lát, phát hiện thật sự không lạnh thời điểm. Một đám đều phi thường kích động chạy chấm lên, tuy rằng trên mặt đất tuyết động rất dày thấy không rõ địa hình, nhưng là đối với ở chỗ này sinh sống vài thập niên người tới nói, nhắm mắt lại cũng biết đi như thế nào. Cho nên nhìn đến có mấy người thậm chí đảo đi không cho chính mình bị tuyết hồ đầy mặt ghi, lang phi, bởi vì đây là cái sơn núi, hiện tại bị tuyết che đậy nàng một chân thâm một chân thiển thật sự không biết dưới lòng bàn chân nơi nào là yêu cầu chú ý, nhưng cái đó luôn mồn phải bảo vệ nàng, hiện tại một đám đều bắt đầu ở tuyết thiên chạy loạn hoa vòng, còn có không thể dạy cũng hiểu nâng lên tuyết ném tuyết, tiếng cười đều rất to lớn vang dội, nhưng là các ngươi nhưng thật ra quay đầu lại. Nhìn xem ta a Nhìn xem ta a Đi theo ta đi. Không biết khi nào Long Chiến xuất hiện ở sau người, khi nói chuyện kéo lang phỉ cánh tay, bước bước chân vững vàng về phía trước đi đến. Quả nhiên vẫn là đùi vàng đáng tin cậy a này nhưng không đáng tin cậy, lần sau tuyệt đối không thể nghe bọn hắn nói này nói cái kia, lang phỉ trong lòng nói. Bị giải phóng người hướng bờ sông bên kia đi đến, tuy rằng thanh âm kia đi xa, bốn phía lại dần dần khôi phục bình tĩnh, bởi vì hiện tại có điều kiện. Cho nên lăng phỉ lần đầu tiên có tâm tình đi đánh giá cái này bị tuyết bao trùm đại địa, màu ngân bạch liếc mắt một cái vọng không đến biên, dòi mắt trông về phía xa, trong thiên địa giống như đều biến thành một mảnh màu trắng, cây cối cao to bị tuyết bao vây như là tuyết bạch sắc khác băng, các loại hình dạng đều có, ở mỏng manh ánh sáng chiếu xuống, thường thường lóe trong suốt quang, thật là xinh đẹp cực kỳ. Thói quen kia hàn khí, có thể từ trong không khí ngửi được một cổ tuyết hương. Lăng phỉ rối tay tiếp được vài miếng bông tuyết, lần đầu tiên phát hiện trong lòng bàn tay trắng tinh tuyết như vậy sạch sẽ, băng ánh ánh giống như có thể tinh lọc người tâm giống nhau, trong lòng đối tuyết thiên sợ hãi có chút rút đi, lăng phỉ phát hiện bông tuyết thật là hoa hình dạng, có sáu giấc hình, có ngũ rất hình, có giống cánh hoa, cái này phát hiện làm nàng phi thường kinh hỷ, tiếp trước hoàn cảnh rất kém cỏi hạ tuyết đều là không quá sạch sẽ, đó là cũng không có cẩn thận quan sát, hiện tại nhìn xem. Này Đông Tuyết thật sự thật xinh đẹp. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Tuyết Thiên kỳ thật cũng là phi thường quan trọng thời tiết, động vật ở Tuyết Thiên thời điểm tiến hành tính dưỡng, tuyết bảo hộ mặt đất thực vật không bị đông chết, mùa xuân tiến đến thời điểm hóa thành thủy dễ chịu đại địa, nghe nói dùng tuyết thủy tắm rửa chẳng những có thể đề cao sức chống, cự còn có thể tăng cường thể chất, nếu là dùng như vậy mỹ lệ tuyết nói, kia thử xem cũng khá tốt. Trong thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa, thế giới một mảnh điểm tĩnh. Đi ở trên nền tuyết giống như trong thiên địa chỉ còn lại có hai người, có loại muốn nắm chặt bên người người tay xúc động, như vậy nghĩ, lang phỉ cũng làm như vậy, trực tiếp trở tay kéo lại Long chiến quần áo tay háo, bất quá lại bị Long chiến cấp tránh ra, lang phỉ méo miệng, thật là cái phiền toái tật xấu. Nàng trong lòng chính chửi thầm, xúc ở trong tay háo tay đột nhiên bị cầm, lang phỉ mở to hai mắt nhìn, Long chiến trực tiếp đem tay vói vào chính mình trong tay háo bắt được chính mình tay. Nguyên lai like vừa rồi ra hỏa này không phải không muốn a. Đi, đi thôi, như vậy bắt lấy càng vững chắc điểm. Long chiến cũng không thèm nhìn tới lang phỉ, trực tiếp buồn đầu lôi kéo nàng đi phía trước đi, khẩu khí thoáng có chút mất tự nhiên. Thật dày không quá đầu gối tuyết, dâm đi xuống kéo kẹt kéo kẹt vàng, cẩn thận nghe hình như là có tiết tấu giống nhau. Ở cái này thanh âm cùng với hạ, lang phỉ thuận theo bị long chiến nắm về phía trước đi, bất quá người nguyên thủy thân thể tố chất chính là hảo. Long chiến tay thực nhiệt, hai tay giao điệp địa phương giống như có cái tiểu bếp lò ở nơi đó nương giống nhau ấm áp. Trong tay là kia quen thuộc mềm ấm, Long chiến không cấm dùng vài phân lực, không chế được trong lòng muốn đem người xoa tiến chính mình trong thân thể xúc động. Người này là chính mình, từ ở rừng cây cứu nàng kia một khắc, Lang phỉ liền vĩnh viễn thuộc về hắn. Hai người đi vào bờ sông thời điểm, bọn họ đem hỏa cấp giá đi lên, bên cạnh tuyết bị đống lửa cấp nướng hóa thành một bãi thủy. Bởi vì lăng phỉ lúc ấy nói muốn chính là bị nước sông cỏ rửa quá bùn đất, Cho nên đóng lửa liền đặt tại rửa gần bị đông lạnh kết một tầng thật dày băng bờ sông Duyên Phi Long Bộ Lạc trước này Hà Kỳ thật rất khoan Bất quá đường sông Phi thường bất quy tắc Hẹp địa phương chỉ có 7-8 mét Khoan địa phương có thể đạt tới hơn 20 m. Ngày thường đại gia dùng thủy dùng từ hẹp đường sông bên này Nhưng là khoan đường sông bên này tốc độ chạy hơi chậm Tích trầm hạ bùn xa càng nhiều chút cho nên lăng phỉ vừa rồi cố ý dặn dò bọn họ tới bên này. Đem phụ cận tuyết cấp nướng hóa một tảng lớn, lộ ra phía dưới hoàng hát thổ địa, bởi vì mới vừa hạ tuyết không có bao lâu, mà đông lạnh còn không phải thực chắc chắn, cho nên dùng thạch đao chọc vài cái vẫn là có thể chọc động. Bọn họ chính vội trang thời điểm, liền nhìn đến có 7-8 cá nhân từ sau núi bên kia lại đây, nhìn dáng vẻ là tới mang nước, nói là mang nước chính là đem băng cấp tạm nát. Nâng trở về mấy khối đại khối băng trở về một hóa liền thành, đương nhiên cũng có bất việc, trực. Tiếp liền đem tuyết thủy ở trong nồi nóng lên đương thủy. Biết bên ngoài lạnh lẽo, mấy người kia ra tới thời điểm cũng coi như là dụng tâm chuẩn bị, váy ra trường quá đầu gối, thượng thân cũng phủ thêm mao tương đối lớn lên gia thú, bất quá kia đồ vật có thể chắn phong lại cũng gió lùa, khởi không đến cái gì giữ ấm tác dụng, cho nên một đám bị đông lạnh mũi thanh mặt đỏ, nhẹ nhẹ ha ha thẳng dậm chân. Lại đây vài người nhìn đến long chiến bọn họ mấy cái một đám trên người ăn mặc kỳ quái đồ vật, không khỏi nhìn nhiều vài lần, bọn họ giống như dùng da thú đem chính mình cấp bao đi lên A, bao cũng quá kín mít điểm đi, một chút khe hở đều không có, dưới chân bao da thú cùng trên đầu da thú nhìn đều thực ấm áp A, hơn nữa những người này nói nói cười cười giống như một chút đều không lạnh bộ dáng. đây là có chuyện gì, những cái đó da thú nhìn thực bình thường A, liền bao đều không có. Vừa thấy, liền không phải cái gì tốt, vì cái gì chúng ta đông lạnh đều sắc cường, bọn họ lại giống như người không có việc gì. Ra tới mang nước cơ bản đều là thanh trắng niên, cùng long giáp bọn họ số tuổi không sai biệt lắm, ra tới này mấy cái năm cái huynh đệ đều nhận thức, sôi nổi chào hỏi, hố bọn họ chính là tộc trưởng cùng hiến tế cùng này đó tộc nhân không có quan hệ, cho nên đại gia đối những người khác nhưng thật ra không có gì thành kiến. Nên cái gì thái độ vẫn là cái gì thái độ. Long chiến phi thường khó được cung hướng những cái đó gật gật đầu. Ở trong tộc mang theo nhiều năm như vậy, hắn cũng thấy rõ, tuyết thiên gia tới cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Hơn phân nửa là không chịu tộc trưởng hoặc là hiến tế coi trọng. Giống phi đạt liền không khả năng sẽ làm loại sự tình này. Mấy năm nay, tộc trưởng tư tâm càng ngày càng nặng. Nói thật ra, đã mất đi công bằng tâm. 126 chương 126 phong. Vài cái bị đông lạnh lạnh. Du Nam Nhân cùng Long Giã bọn họ chào hỏi, chạy nhanh chạy đến đống lửa bên cạnh bắt đầu sửa ấm. Một bên sửa ấm, một bên tò mò đánh giá vài người trên người quần áo. Tuy rằng Long Chiến không quá yêu nói chuyện, nhưng là không phải còn có Long Gia sao? Cho nên vài người đem Long Giã bao quanh vây quanh, đối hắn các loại dở trò, cụ cụ là đối Long Giã áo da thu phục dở trò. Có tử cổ áo mặt trên sờ. Có từ quần áo và táo nơi đó sở, còn có đi ống quần đi sở, sờ, sờ đến kia mềm như bông da thú cùng da thú bao vây lấy nhiệt độ bình thường làn da, đều không được phát ra cảm thán, thật sự không lạnh ai, thật là quá thần kỳ. Bọn họ mỗi người đều là kích động, bất quá bởi vì ngôn ngữ có chút bần cùng, không biết nên hình dung như thế nào, cho nên toàn dùng cực nóng ánh mắt thay thế bọn họ nội tâm khiếp sợ, tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ đến, nếu bọn họ đều có thể mặc vào cái này như vậy về sau ở cũng không sợ hãi tuyết thiên thời điểm ra tới không bao giờ sẽ sợ hãi tuyết thiên rét lạnh long dã đây là thứ gì có cái vóc dáng nhỏ biên hỏi biên đem tay cắm vào long giá tay háo sở đến bên trong nóng hầm hập lập tức liền giật mình hô nơi này nóng quá chẳng a trách không được các ngươi nhìn qua đều không lạnh đây là gia thú không phải bốn võ thú gia thú sao một bên sở còn một bên hướng bên trong ruồi tới trên đường Hán tay muốn bắt ra thú bị đông lạnh cùng khối băng giống nhau, Long Giã ngao hô một giọng nói, mau đem người móng bước cấp lấy ra đi, băng chết ta. Nói liền đem người cấp đẩy ra. Long Giã chạy nhanh bắt lấy tay háo đến đống lửa biên nướng, một bên nướng một bên đắc y rào giật nói, hắc hắc, hâm mộ đi, ăn mặc cái này một chút đều không lạnh, chúng ta hiện tại tùy thời đều có thể ra tới. Lùng cái người lao lao bị đông lạnh chết lặng cái mũi càng thêm để sát vào đống lửa, bĩu môi nói. Thật đúng là keo kiệt, ta bất quá là nhìn xem. Nói hắn nhìn về phía theo chân bọn họ cùng nhau ra tới lang phỉ. Nữ nhân càng là sợ lãnh, tới rồi tuyết thiên cơ bản sẽ không ra tới. Long chiến ra cái này, nữ nô lệ dám ra đây cũng là vì ăn mặc cái này quái dị đồ vật đi. Long dã là mềm lòng, xem cái kia vóc dáng nhỏ đông lạnh lỗ thai đỏ bừng, đem chính mình trên đầu ra thú mũ hái xuống cho hắn mang lên, sau đó còn một cái kính dặn dò nói, phong. Xem ngươi đông lạnh, kia ngốc dạng, mới đại điểm liền chạy loạn, tiểu tâm đã phát nhiệt, cho ngươi mang trong chốc lát, chờ ngươi trở về về sau nhưng đến trả lại cho ta, chúng ta này mũ nhưng chỉ có này mấy cái. Mang theo long chiến nhiệt độ cơ thể mũ bộ tới rồi phong trên đầu, trên đầu cái loại này giống như bị dao nhỏ quát cảm giác lập tức biến mất không thấy, phong nết miệng hướng long giã cười nói, cái này cũng là cái thứ tốt, lỗ thai không lạnh, như thế nào làm à, trường nhị thu ra thú đi đây là. Còn có thể phùng thành như vậy à, bất quá trên người của ngươi xuyên cái kia cũng là thứ tốt. Nghe vậy, long dạ chạy nhanh ôm chặt chính mình ngực, cảnh giác nhìn hắn, tưởng cũng đừng nghĩ, này quần áo chúng ta chính là một người một thân, cho ngươi ta đã có thể đến ai đông lạnh. Thiết, eo kiệt. Tiểu tử ngươi nói gì? Mũ trả lại cho ta. Ngươi nói đưa tới trở về thời điểm, hiện tại còn không có trở về đâu, không cho. Bên cạnh có cái nhìn ổn trọng chút nam nhân nhìn nửa ngày, cẩn thận mở miệng nói, đây là hai tầng gia thú đi. Bốn vo thú gia thú nhưng không có như vậy hậu, nhưng là hai tầng gia thú cũng không nên sẽ như vậy ấm hợp a Lăng phỉ ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, người này sức quan sát cũng không tệ lắm, gật đầu nói, không sai, là hai tầng gia thú, bất quá trung gian bỏ thêm điểm đông, đông mới là chân chính giữ ấm đủ vợ. Người này nhìn ánh mắt rất chính. Cho nên lăng phỉ liền nói thẳng không cô kỵ nói ra, nơi này người cũng không có phát hiện đông chân chính sử dụng, chỉ là đương giống nhau cỏ dại hoa dại. Lăng phỉ mới vừa nói xong, cái kia kêu, kêu phong vóc dáng nhỏ đại nam hài lại chạy tới, đối với lăng phỉ vô tâm không phổi cười cười, Long giã nói này háo ra thu phục là ngươi làm, ngươi thật đúng là lợi hại, đi theo các ngươi ở bên nhau đại thúc nhóm thật đúng là hưởng phúc, các ngươi hiện tại nhìn qua quá khá tốt. Phía trước những người đó còn nói các ngươi sẽ bị đói chết đông chết ở cái kia đại sơn động đâu, ta xem các ngươi quá có thể so chúng ta khá hơn nhiều. Tiểu hai tử vừa thấy chính là cái tâm tư đơn thuần, lời này nếu là bị người khác nghe xong chỉ sợ sẽ có cái gì phiền thoái đi, quả nhiên phong mới vừa nói xong đã bị vừa rồi cái kia cao cái nam nhân cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi lại quản không được này miệng còn phải mỗi ngày ra tới mang nước, ai đông lạnh cũng là xứng đáng. Nam nhân nói một chút tử liền canh trừng cấp nói từ nghèo, duỗi tay sờ sờ trên đầu mũ, nửa ngày mới nhỏ giọng biện giải nói, chính là sao, chúng ta liền không có như vậy ấm áp quần áo. Phong là cái so long trận không cao nhiều ít đại nam hài, thân thể nhìn qua rất đơn bạc, bởi vì ra tới lâu duyên cớ, mặt động đều cường, cười rộ lên nhìn qua phi thường mất tự nhiên, tay chân đều bị đông lạnh xanh tím, có chút địa phương còn dặn nước, nhìn thảm hề hề, lang phỉ nhất thời có chút mềm lòng. Ngươi nếu là muốn này háo gia thú thưởng cũng là có thể, nhưng là đến tự bị gia thú cùng thường bằng sợi bông, gia thú tốt nhất là bốn con thú. Thật vậy chăng? Phong Kinh Hỉ mở miệng nói, vừa rồi ai huấn thời điểm còn giống cái không có chiếm được xương cốt tiểu cẩu, nghe xong lời này lập tức liền khôi phục tinh thần, đôi mắt lượng lượng, bên trong tràn đầy vui mừng, nghĩ thầm người này một chút đều không giống trong tộc người đồn đãi, như vậy không tốt, rõ ràng thực tâm hảo a. Long Gia bĩu môi Từ phía sau áp thượng phong phía sau lưng, tấm tắc hai tiếng, tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn, ta chính là cầu lang phỉ vài thiên tài được đến này thân quần áo, như thế nào ngươi tới chăng cái đáng thương liền đáp ứng như vậy thông khoái, nhưng đây là không công bằng. Tuy rằng nói như vậy, hắn cũng là thế phong cao hứng, phong đứa nhỏ này là săn thú trong đội nhỏ nhất cũng là nhất hoạt bác, thực đơn thuần hài tử, long giã liền thích đầu hắn chơi, xem hắn đông lạnh thành như vậy cũng rất đau lòng. Hiện tại Lăng Phỉ chủ động đưa ra cho hắn làm quần áo kia chính là chuyện tốt, rốt cuộc hắn loại này cái gì đều sẽ không làm người thật sự vô pháp ở nhìn đến Lăng Phỉ như vậy mệt về sau còn cho nàng ốm sự. Phong cao hứng tại chỗ nhảy vài hạ, còn không quên cùng Lăng Phỉ nói lời cảm tạ, hắn vốn đang tưởng nhiều lời nói mấy câu, nhưng là Long Chiến lại dọn một khối to băng đưa qua, cầm cái này chạy nhanh trở về đi. Cái này khối băng đối với phong hình thể có chút quá lớn. Vừa rồi cùng Lăng Phỉ nói chuyện nam nhân kia từ Long Chiến trong tay tiếp nhận kia khối băng, quay đầu đối Phong nói, "Đi thôi, nốc càng lâu càng lạnh." Bọn họ tại đây nướng nửa ngày sống, phù cận lớp băng nhưng thật ra đông lạnh không như vậy nạnh, Long Chiến cảm giác này, đó giễu rít nói cái không ngừng giống như một đám không biết lãnh dường như, tự mình động thủ cho bọn hắn tạm khối băng. Không biết vì sao, Phong cảm giác Long Chiến giống như đối chính mình có chút địch ý, sờ sờ trên đầu mũ muốn còn cấp Long Dã. Lang phỉ ngăn lại hắn động tác, ngươi mang theo cái này mũ đi, ta xem hai ngươi đầu không sai biệt lắm đại, mang theo còn rất thích hợp, trở về ta lại cấp long dã làm. Phong cười mị đôi mắt, hai má lộ ra hai cái đại đại má lún đồng tiền, lớn tiếng nói, ta đây đi rồi, lăng phỉ cảm ơn ngươi. Lăng phỉ hướng hắn vây vây tay, chậm một chút, lộ hoạt. 127 chương 127 đệ 127 chảo cá. Chờ những người đó đi không thấy bóng dáng. Long giã mới thấp giọng nói, xem ra bọn họ quá cũng chẳng ra gì à. Long chiến trả lời thực đông cứng, trước kia tuyết thiên không đều là như vậy vượt qua sao. Long giã im lặng, đích xác, ở lang phỉ không có tới thời điểm, bọn họ tuyết thiên chính là cùng phong bọn họ quá chính là giống nhau nhật tử, khi đó hắn cùng Long chiến cũng thường xuyên bị sai khiến ra tới đâu, hiện tại bọn họ có thể quá thượng như vậy nhật tử toàn dựa vào là lang phỉ à. Hai người bọn họ ở bên này cảm khái vàng ngàn. Lăng phỉ cùng lao liệp thủ nhóm ở nơi nào dùng cốt sạn bắt đầu đào bùn đất, nướng nửa ngày, thổ tầng nhưng thật ra buông lòng không ít, hơn nữa những người này sức lực cũng đều không nhỏ, thực mau liền đem mang đến ba cái thảo sọt cấp chứa đầy. Tuy rằng ra thu áo đông là ấm áp nhưng là bị gió thổi nửa ngày, Lăng phỉ cảm giác có chút lánh, đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh trở về, không nghĩ tới xoay người nhìn đến bị đông lạnh tinh ánh dịch thấu mặt sông phía dưới một đoàn đoàn màu đen. Vốn dĩ này lớp băng là rất dày, bởi vì vừa rồi bị Long Chiến mạnh mẽ cấp gõ xuống dưới một khối, cho nên biến mỏng mới thấy rõ ràng phía dưới đồ vật. một đoàn đoàn dày đặc khởi phao, Lang Phỉ nhìn chằm chằm bên trong nhìn nửa ngày, này không phải cá sao. Lang Phỉ thích nhất ăn chính là cá, nhưng là phía trước mệt mỏi bốn đầu, căn bản là không có cơ hội tưởng thích ăn cái gì, hiện tại thấy có thể nói là vui mừng quá đôi, chạy nhanh hướng về phía Long Chiến nói, đem tầng này băng cấp tạp xuyên. Vớt điểm cá trở về ăn. Tuy rằng lớp băng bị long chiến cấp tạp mỏng, nhưng là khoảng cách xuyên thấu còn có rất hậu. Lang phỉ sức chiến đấu tưởng đều đường tưởng, cho nên liền hô long chiến. Long chiến từ trước đến nay đều là lang phỉ nói cái gì chính là cái gì, cũng không hỏi nguyên nhân. Cầm lấy bên cạnh cục đá liền bắt đầu một chút một chút tạp khởi lớp băng. Một bên lão liệp thủ nhìn nhìn lang phỉ. Lang phỉ, cá không thể ăn, hương vị quá thanh trước kia ở đói tức giận thời điểm bọn họ ăn qua. Hương vị thật là qua kém, hiện tại hồi tưởng lên còn ký ức hay còn mới mẻ. Cá hương vị tương đương hảo, ta trước kia thường xuyên ăn. Mắt thấy lớp băng lập tức bị tạp phá, lang vị cao hứng thò lại gần. Các người hai ngày này ăn khoai sọ cùng thịt cũng có chút nị đi, vừa lúc cấp chúng ta thay đổi khẩu vị. Mọi người, vì cái gì sẽ nị à, mỗi ngày hầm thịt, rau dại xào thịt, thịt nướng, đa dạng rất nhiều, hương vị cũng phi thường mỹ vị cho nên bọn họ ăn còn muốn ăn, lang phỉ trước kia quá rốt cuộc là ngày mấy à, thấy cá đều nói tốt ăn, bất quả nếu quá hảo cũng sẽ không bị trở thành nô lệ đổi đi, tất cả mọi người hiểu lầm, sôi nổi hướng lang phỉ đầu đi đồng tình biểu tình. Long giã mặt quả thực khóc tang tới rồi cực điểm, đối với một cái chính tông đồ tham ăn, làm hắn ăn cá không khác muốn đánh tơi bởi hắn một đốn, kia hương vị quả thực sẽ giết người à, lại tanh lại khổ. Lang phỉ xem nhẹ một chút, Đó chính là ở nàng tới phía trước, những người này nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. Mặc kệ nói như thế nào, nếu lang phỉ nói muốn ăn, long giã mấy cái huynh đệ cùng lao liệp thủ nhóm cũng động thủ bắt đầu giúp long chiến lộng khai cái kia lớp băng. Mười mấy cá nhân hỏa lực là không dung bỏ qua, thực mau lớp băng đã bị tạp cái xào nổi kia đại lỗ thủng. Nhìn long chiến bọn họ còn muốn tiếp tục tạp, lang phỉ chạy nhanh ngăn lại, không cần lại tạp. Chờ hạ cá sẽ chính mình nhảy ra. Sao có thể? Nhảy ra không được bị đông chết ta. Long giã không tin bĩu môi nói, kia ngoạn ý chính là tinh thực, mùa hè lại đây trong sông tắm rửa thời điểm liền nhìn đến cá ở trong nước bơi qua bơi lại, mặc kệ xử cái gì biện pháp đều bắt không được, hiện tại chính mình ra bên ngoài nhảy, sao có thể? Tuy rằng trong lòng đều có mang hoài nghi, bất quá lăng phỉ nếu nói như vậy, đại gia nhưng thật ra đều ngừng tay. Đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm lớp băng, muốn nhìn xem có phải hay không thật sự. Lăng phỉ nhún vai nói, cá cùng động vật cùng người giống nhau cũng muốn hô hấp không khí. Tuyết thiên tới về sau nước sông mặt ngoài bị đông lại, dưới nước dương khí thiếu. Chúng ta ở chỗ này tặc hai, cái này khổng chỗ có mới mẻ dưỡng khí. Cá liền sẽ tự động lội tới hô hấp, đến lúc đó chúng nó. Liền chính mình ra bên ngoài nhảy, chúng ta liền phụ trách đem đông cưng cá nhặt về đi. Mọi người, không hiểu. Lăng phỉ im lặng, nhìn càng ngày càng gần một đoàn màu đen, chỉ vào nói, xem, xem, tới đi. Lăng phỉ mới vừa nói xong, tất cả mọi người nhìn đến lớp băng lô thủng chỗ đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá đầu, dầm dạp. lăng phỉ chạy nhanh quay đầu đi, ngồi xổm địa phương, long chiến chạy nhanh ngồi sổm xuống, làm sao vậy? Không thoải mái, vừa rồi còn hào hảo, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy, bởi vì trong lòng xuất ruột, Long Chiến trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Lăng Phỉ đem vùi đầu nơi tay cánh tay, nửa ngày muộn thành nói, không có việc gì, ta có hội chứng sợ mật độ cao, nhìn nhiều cá như vậy đầu tê ở nơi đó trong lòng khó chịu, không, có việc gì, không xem thì tốt rồi. Long Chiến không biết hội chứng sợ mật độ cao là thứ gì, nhưng là thấy Lăng Phỉ nhưng thật ra thật sự thành thành thật thật đưa lưng về phía bờ sông ngồi xổm, không thấy ra có khác không khỏe mới yên lòng. Hoa hoa hoa Thật sự có cá nhảy ra a ha ha, vừa ra tới đã bị đông lạnh thẳng. Phía sau truyền đến long giã đại kinh tiểu quái tiếng la, thật nhiều à, này cá có phải hay không nốc? Có phải hay không nốc? Mùa hè thời điểm như thế nào chảo đều chảo không được, hiện tại chính mình ra bên ngoài nhảy. Lang phỉ nghĩ thầm, nốc chính là ngươi đi, liền ngươi này lúc kinh lúc giống đi bắt cá, còn không có bắt được cá đều cấp dọa chạy được không? Chư bỏ long giã. Những người khác cũng đều đối cá sẽ chính mình nhảy ra mặt nước việc này tấm tắc bảo lạ. Bất quá bọn họ rốt cuộc là cùng dã thu đánh quá các loại giao tế đem loại này hiện tượng liền cùng những cái đó bầu trời điều bất đồng thời tiết hướng bất đồng phương hướng cách tính bằng bản tính tập tới rồi cùng nhau tự nhiên hiện tượng. Tuy rằng khẩu thượng nói không yêu ăn, nhưng là những người này đều có vô số lần chịu đói trải qua, vì sinh tồn cho nên đối đồ ăn phi thường chấp nhất. Cá tuy rằng khó ăn, nhưng là cũng là thịt à. Hiện tại tồn lên đông cứng ở sơn động ngoại, chờ đồ ăn có chút khẩn trương thời điểm liền lấy tới nấu ăn đỡ đói, trời đất bao là, tồn tại quan trọng nhất, quản nó thanh không thanh đâu, cho nên đại gia đem ngạnh băng băng nằm ở lớp băng thượng cá nhặt được sọn, sau đó hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm. Xem, lang phỉ một người đợi nửa ngày, nghe xong trong chốc lát động tĩnh, thấy bọn họ còn không co xong việc, liền chậm rãi xoay người, nửa che lại đôi mắt, Thấy bên cạnh đã trang suốt ba cái thảo sọt đông lạnh cá, vốn dĩ tưởng tiếp đón bọn họ đủ rồi, bất quá ở nhìn đến những người đó trên mặt biểu tình khi liền ngậm miệng, thôi bỏ đi, này trong sông cá bởi vì không ai bắt giữ, sinh sôi nảy nở cũng có chút nhiều, hiện tại không bắt lại quá một thời gian phải nghẹn chết thật nhiều, nghẹn chết cá đã. Có thể không thể ăn, hiện tại nhiều lộng điểm cũng không xem như lãng phí. Đại thúc, các ngươi tại đây nhìn chúng ta mấy cái trước đêm này đó cá cấp đưa trở về, thuận tiện lại đến lấy mấy cái thảo sọt. Thảo sọt thực mau bị dùng hết, long chiến cùng long giã đều có ý tứ này. Nhìn kia năm cái sọt mấy ngàn cân cá, lang phỉ im lặng, này đó cá cũng thật đến đủ bọn họ ăn được thời gian dài, một ngày 10 điều đến ăn cái trên dưới 100 ngày qua, đến, cái này tuyết thiên có thể mỗi ngày ăn đến cá, thật tốt toa. Làm một cái thích ăn cá người, Lang phỉ cảm giác chính mình lúc này đã hạnh phúc sắp mạo phao, mấu chốt là này đó cá một đám phì đô đô còn không cần tiền, thật là quá tuyệt vời. 128 chương 128 làm cá Lăng phỉ, người trước cùng ta cùng nhau về sơn động đi, này đó cá chúng ta chảo là được. Nhìn lăng phỉ bị gió thổi đỏ lên khuôn mặt, Long Chiến chân thật đáng tin nói, có quần áo mũ gì bọn họ đều cảm giác thử cấm áp, lăng phỉ bọc đến so với bọn hắn còn kín mít. Nhìn giống như hảo là lạnh, quả nhiên là thân thể quá yếu sao. Ra tới lâu như vậy, lang phỉ thật là có chút lạnh, nàng thân thể đấy vốn dĩ liền nhược không được. Long chiến bọn họ chạy tới chạy lui lại tạp băng lại sàn thổ, vận động lên liền nóng hổi, nàng đứng trơ thổi gió lạnh có thể không lạnh sao. Lang phỉ gật gật đầu, đi theo long chiến còn có mặt khác dọn cá dọn bùn đất về tới sơn động, quá vào sơn động môn, liền có không ít người ở kia chờ, còn có mười mấy cá nhân chờ xuất phát giống như muốn đi ra ngoài bộ dáng, Duệ thế nhưng cũng ở kia, thấy bọn họ bình an trở về. Duệ mở miệng nói, như thế nào đi lâu như vậy, còn tưởng rằng các ngươi ra chuyện gì, đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Vào cửa, lang phỉ chạy nhanh xua xua tay, không có việc gì, gặp vài người nói trong chốc lát lời nói, nếu là có việc chúng ta sớm hô, yên tâm đi. Lời nói là nói như vậy, nàng trong lòng cũng là ấm áp, loại này bị người quan tâm bị người nhớ thương cảm giác thật đúng là hảo. Đem cá cùng bùn đất đặt ở trong sân động, long chiến bọn họ lại cầm mấy cái không sọt đi ra ngoài, thấy bọn họ đi ra ngoài một chuyến dọn nhiều như vậy đồ vật trở về một đám đều khá tò mò, tưởng lăng phỉ lại phát hiện cái gì thứ tốt, kết quả thò lại gần vừa thấy thế nhưng là cá, lập tức lộ ra thất vọng lại răng đau biểu tình, cá không thể ăn á lăng phỉ, ta tình nguyện ăn rau dại cũng không muốn ăn cái này. Ta cũng là... Ta tình nguyện ăn dã quả cũng không muốn ăn cá, kia hương vị, quả thực liền không có so cái này càng khó ăn. Một người khác đi theo nói, xem ra mọi người đều không ăn ít quá cá à, lang phỉ quấn tưởng, nàng mới vừa nhìn hạ, nơi này nước sông cá tuy rằng cùng kiếp trước có chút bất đồng, nhưng là xem chủng loại cũng chính là bình thường cá chấm đen, cá chấm cỏ cùng cá chích a, hẳn là không có làm tốt đi. Lang Vĩ nhìn bọn họ một đám cao lớn hán tử cùng tiểu hài tử dường như nhân mặt, đầy mặt tất cả đều là chán ghét, cười nói, hành, hành, các ngươi không ăn phải không, ngươi chính là thật tốt quá, nhiều như vậy cá liền đều là của ta, đến lúc đó ta làm cái gì cá hầm ớt, cá hầm cải chua, chiên cá, cá chua ngọt cùng cá kho thời điểm các ngươi cũng không nên ăn à, ai nha, ta thật là đã lâu không có ăn cá chua ngọt. Cái loại này ngọt chung mang toàn thơm ngào ngạt hương vị thật là cực hảo. Nói nàng còn lộ ra đặc thích biểu tình, làm cho mới vừa còn công kích thịt cá không thể ăn người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu được lang phỉ nói chính là thật sự vẫn là ở khơi mà đại gia hứng thú. Bất quá co cơ linh, lập tức liền đứng ở lang phỉ bên này, nhấc tay nói, ta cũng tin tưởng thịt cá ăn ngon, cho nên lang phỉ nhiều làm điểm đi. Nói giỡn, lang phỉ làm cái gì không thể ăn. Thịt có thể làm ra đủ loại đồ ăn, có thể làm ra đủ loại hương vị, ngay cả khô cần khoai sọ cùng chua sót rau dại đều có thể làm vô cùng mỹ vị, kia cá cũng không nói chơi. Lăng phỉ nghĩ thầm, ô lô đại thúc, vừa rồi ngươi không phải cũng rất lớn thanh tỏ vẻ này thịt cá không thể ăn sao, đảo mắt liền 360 độ đại chuyển biến, như vậy thật sự hảo sao. Ô lỗ một làm phản, những người đó cũng có phản ứng lại đây, sôi nổi tỏ vẻ thịt cá hẳn là cũng là ăn ngon. Nhưng là tiền đề là cần thiết đến lang phỉ làm, còn có người đề nghị hiện tại vừa lúc cũng mau tới rồi ăn cơm thời gian, không bằng hiện tại liền làm đi, nói lời này người đôi mắt nhìn chằm chằm kia đông lạnh ngạnh ngạnh cá, giống như đang xem cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn. Tìm được rồi chính mình thích ăn cá, lang phỉ trong lòng cũng rất cao hứng, thực sản khoái đáp ứng xuống dưới, mấy ngày nay ăn thịt nướng cùng xào rau có chút muốn thượng hỏa, vừa lúc ăn chút thịt cá giải giải. Vừa nhìn thấy lại có tân đồ ăn, Bạch Tiều cùng Sơn Thanh cũng đi theo lăng phỉ cùng nhau xử lý cá. Cá loại đồ vật này nếu muốn ăn ngon phải xử lý sạch sẽ. Nhìn lang phỉ tay chân lanh lẹ dùng bối đao quát sạch sẽ về cá, cắt rớt mang cá, phá vỡ bụng cá lộng sạch sẽ bên trong nội tạng, quát tịnh bên trong hát màng, lại ở trong nước giặt sạch ba buồn biến. Này đó đều đến lộng sạch sẽ, nếu không có hương vị. Bạch Tiều cùng Sơn Thanh đều mở to hai mắt, nguyên lai like đến yêu cầu như vậy xử lý A. Các nàng trước kia nơi nào sẽ xử lý như vậy cẩn thận, chính là đem nội tạng móc ra tới tùy ý tẩy tẩy trực tiếp liền bắt đầu nướng, trách không được sẽ như vậy khó ăn. Lại muốn học đến tân đồ ăn, giật mình qua đi, Bạch Kiều cùng Sơn Thanh đều rất hưng phấn, hỏi, lăng phỉ, chúng ta hôm nay như thế nào làm? Nàng hai mới vừa chính là nghe lăng phỉ niệm một đống lớn đồ ăn danh đâu, nghe đều cảm giác nước miếng đều chảy ra. Hâm cá, cá chua ngọt, Sau đó lại làm nói canh cá đi. Lăng phỉ nghĩ nghĩ trả lời, muốn ăn cá hầm cải chua không có dưa chua, muốn ăn cá hầm ớt không có ớt cay, ớt cay á ớt cay, tuyệt đối là quá tuyết thiên thánh phẩm, đáng tiếc nàng vẫn luôn đều không có tìm được, thật là quá tiếc đối. Được rồi. Hai người cùng tiêu lên trả lời, sau đó rửa theo lăng phỉ yêu cầu, thiết hảo lắt gừng cùng hành thái, chuẩn bị tốt hoa tiêu cùng hương thảo. Lăng phỉ trước kia dạy cho nàng hai đồ ăn nàng hai hiện tại đã có thể độc lập làm cho đại gia ăn, tuy rằng mỗi lần làm hương vị đều không giống nhau, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là khá tốt ăn, hiện tại lần đầu tiên học làm cá, cho nên tự nguyện đánh lên xuống tay, phi thường thuần thục, có nàng hai hỗ trợ, lăng phỉ làm khởi đồ ăn tới cũng là phi thường. Mau, Nơi này cá cái đầu rất đại, một con lớn nhỏ vừa phải ước chừng có mười mấy cân. Suy xét đến này trên dưới 100 người tới sức ăn, Lăng Phỉ quyết định làm 9 điều, 4 điều đường dấm 4 điều hầm, một cái làm ngấm hầm, cá chích canh. Đem rửa sạch sẽ cá nếp thiết mấy dao, đặt ở trong chảo dầu tạt, mặt ngoài kim hoàng sau sạn ra tới, ở chảo dầu nội để vào hành ti cùng ớt ti tạt, gia nhập khương tỏi, phiên xào, sau đó gia nhập ngọt nước trái cây, toan quả, nước trong nấu, đại nước canh dính chủ sau sôi ở cá trên người. Như vậy đơn giản bốn bàn cá chua ngọt liền ra khỏi nồi. Làm cá chích canh, lang phỉ cố ý tuyển hai điều cái đầu tương đối tiểu nhân. Du nhập trong nồi, đem cá phiên mặt trên xào, trên kim hoàng gia có chút phát giòn cá sặn ra, ở trong nồi thêm số lượng vừa phải thủy, để vào mới vừa chiên tốt cá, khương thiết ti hành thiết đoạn để vào trong nồi, đem rửa sạch sau nấm đặt ở trong nồi. Cá chích canh vốn dĩ chính là lấy tươi ngon sừng, không thể phong quá nhiều gia vị. Hâm cá cách làm tương đối đơn giản, cùng làm canh cá cách làm đại đồng tiểu dị, bất quá là tuyển đại điểm cá dùng nước sôi năng một chút, ở để vào nước lạnh trung quát đi ra, sau đó trong nồi để vào ru, đem hành đoạn, hương khối cùng trường mui thu thịt cắt thành lát thịt đặt ở quốc nội phiên xào, hơn nữa hoa tiêu, muối, thịt sơn móng tay cùng rau dấp cá lại đem cá bỏ vào đi, ngao cái hơn 20 phút liền có thể. Cá là ba người cùng nhau xử lý tốt. Phối liệu là bạch tiểu cùng sơn thanh chuẩn bị, cho nên lang phỉ làm lên dị thương mau, đương nhiên nàng làm thời điểm cũng làm nàng hai học tập, có cái gì không hiểu địa phương trực tiếp hỏi, như vậy lần sau chính mình làm cũng không cần tìm không thấy đầu vóc. Nhìn kia không ngừng mạo nhiệt khí cùng tản ra mê người mùi hương thạch nồi, lang phỉ kính tưởng, này có tính không là toàn ngư yến. Cá mùi hương cùng khoai sọ cùng thịt khác nhau rất lớn, đương trong sơn động tràn ngập chua ngọt cùng hầm cá nồng đậm mùi hương thời điểm. Vừa rồi những cái đó nhảy chân nói thịt cá không thể ăn người ánh mắt đều không được hướng bên này phiêu 129 chương 129 mắt xa Hâm cá thời điểm, lang phỉ đem vừa rồi băng tan kia mấy cái cá cấp băm Gia nhập số lượng vừa phải muối ăn, hành hương mảnh vỡ đảo thành cá bùn hỗn hợp đều đều sau tễ thành viên cầu, để vào canh cá chung nấu chín Bởi vì tương đối tiểu, thúc cũng mau, thức mau liền phiêu phù ở Mỹ nước thượng Nếu không phải Long Chiến bọn họ còn không có trở về, mọi người đều la hét muốn bắt đầu ăn cơm, này hương vị thật sự là quá hấp dẫn người. Tuy rằng mọi người đều ngượng ngùng ở trước khi dùng cơm lại đây cọ ăn, bất quá Long Thiên cùng Long Trận là đặc biệt, cho nên Long Thiên nghe mùi hương bưng hắn chuyên trúc chén lại đây thời điểm, lang phỉ cho hắn thịnh một chén lớn cá viên, lại cầm cái không chén cấp Long Trận, cấp trong chén múc chút nước canh lại thả một chút hắc nước trái cây, vô vô đầu của hắn cười nói ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, đừng ăn quá no. Nếu không đợi lát nữa ăn cơm thời điểm nên ăn không vô nữa. chờ. lượng trong chốc lát ở ăn. tiểu tâm năng. trong chén viên tròn trịa, tuyết trắng tuyết trắng. ở xanh biết hành thái chung có vẻ phá lệ đẹp. đối mặt ăn ngon đồ ăn. long thiên lần đầu tiên giao động, nuốt hai khẩu nước miếng. lang phỉ a tỷ, cái này thật sự có thể ăn sao? ăn đi, ngươi nếu là thích về sau nhiều cho ngươi nhiều chút. Dù sao thật sự có rất nhiều rất nhiều cá. Tiểu hài tử gật gật đầu, bên cạnh lại đây cái lao liệp thủ, bưng lên bên cạnh thạch chén, đi, Long Thiên, ta giúp người đưa về liều trại. Tiểu hài tử ngoan ngoãn kêu một tiếng người, sau đó đi theo trở về liều trại, sau đó lăng phỉ liền nhìn đến có không ít người cũng đi theo thấu qua đi, thầm nghĩ, chính mình thật là bạch lo lắng Long Thiên cùng Long Trận sẽ chống được, bởi vì có nhiều người như vậy đều có thể thế hắn chia sẻ. Nhìn lao liệp thủ một tổ hông chui vào lòng ra lều chạy, lăng phỉ một đầu hất tuyến, lúc này long chiến đám người đã trở lại, còn nghĩ đem ca hướng trong sơn động dọn đâu, lăng phỉ chạy nhanh làm cho bọn họ đông cứng ở bên ngoài đầu gỗ bên cạnh, trong sơn động độ âm cao, này muốn đều bỏ vào tới, mấy ngày không phải đến sú, nàng hiện tại chính là một chút muối đều hữu dụng tới yêm cá. Vốn là đi ra ngoài đào bùn đất, kết quả đào bảy tám sọt bùn lại lộng trở về mười mấy sọt đông lạnh cá, Có chút người đi ra ngoài đi bộ thời gian dài như vậy đều không có cảm giác được lánh. Một đám mị không được, xem Dương Tử còn tưởng lại đi ra ngoài khoe khoang trong chốc lát. Duệ ngẩn đầu nói, hiện tại lập tức ăn cơm, muốn đi ra ngoài chạy nhanh đi ra ngoài, trở về về sau không cơm cũng không nên tiêu đói. Nhắc tới đến cơm, nóng lòng muốn thử còn nghĩ ra đi người hậu chi hậu giác người được trong sơn động phiêu đáng đặc thù mùi hương, trong mắt xoay chuyển thấy những người khác đều một bộ gấp không thể chờ bộ dáng nhìn thạch nổi vừa thấy liền biết lăng phỉ làm ăn ngon đều cười sờ sờ cái ót run run mũ cùng giày thượng tuyết chuẩn bị ăn cơm mấy ngày nay lăng phỉ các nàng mấy cái nấu cơm tay nghề người tốt liền cố vá áo cơm đều là tùy tiện ăn một ngụm ăn lăng phỉ làm vài bữa cơm liền thích không được những người này nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội bạch tiêu cùng sơn thanh đem thạch trong nồi cá nhất nhất bưng lên đi Đại gia thực tự giác tự phát bắt đầu cướp đoạt đồ ăn, không sai, là cướp đoạt đồ ăn, bởi vì người nhiều, giống nhau sẽ chia làm 4-5 bản, ăn nhiều ít toàn bằng cá nhân trước đua sử dụng bản lĩnh, tốc độ mau có thể cướp được chính mình muốn ăn còn có thể so người khác ăn nhiều. Nơi này đầy đủ thể hiện cái gì kêu ăn cơm như đánh giặc, ngầm kia tuyệt đối là đao quang kiếm ảnh. Nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến ăn cơm, Lang Phỉ thật sợ bọn họ ăn đau số hông. Thịnh xong đồ ăn, Lang phỉ phát hiện Long Chiến không ở nơi này, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện Long Chiến tên kia ở sơn động góc đống lửa biên nướng mũ cùng dày đầu. Lang phỉ chạy nhanh lưu ra một bộ phận đồ ăn tới, này đàn như lang tựa hổ người, ăn khởi cơm tới đó là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nấu ăn thời điểm nếm mấy cái viên, này nửa ngày cũng làm cái gì thể lực sống. Lang phỉ còn không đói bụng, thấy Long Chiến chậm chạp bất quá tới, liền đi qua đi nói, ta cho ngươi nướng, ngươi đi ăn cơm đi. Ngươi hôm nay nhưng không thiếu xuất lực. Hôm nay Long Chiến lại là đào thổ lại là dọn cá chính là không thiếu vội trăng. Đối với đùi vàng là cần thiết phải hảo hảo yêu quý, cho nên Lăng Phỉ nhìn đến Long Chiến đông lệnh có chút phát tím còn sưng láo cao tay rất đau lòng. Ở bên ngoài làm việc ngươi nếu là lánh liền phóng tới trong tay háo nóng hổi nóng hổi a. như thế nào liền ngu như vậy, thế nào cũng phải bắt tay cấp đông lệnh thành như vậy a. Long Chiến biểu tình phức tạp nhìn Lăng Phỉ nửa ngày không nói chuyện. Trong lòng luôn là cảm giác có chút không thoải mái, lang phỉ chỉ vào hắn, đứng đừng lúc đích. Nói xong xoay người đi đảo một đống mỡ động vật đặt ở trong tay, tới gần đống lửa đem trong tay Du hơi chút nướng hóa, đối long chiến nói, bắt tay Du khai, ta cho ngươi xoa xoa. Không rõ nàng muốn làm cái gì, long chiến nghe lời đem đông lạnh khép không được bàn tay hướng lang phỉ, lang phỉ dính đầy Du đôi tay nắm lấy long chiến tay trái, ấm áp trơn trượt cảm giác lập tức vây quanh bàn tay. Long chiến trong lòng giống như đột một chút, theo bản năng liền tưởng bắt tay trở về chịu. lang phỉ chạy nhanh bắt lấy, đừng núp ních, ta cho ngươi xoa xoa tay, nếu không buổi tối nên khó chịu. Nướng hoa du nhiệt nhiệt, thừa dịp này nóng hổi kính, lang phỉ nghiêm túc dụng trưởng tâm cùng ngón tay xoa nắn long chiến xương đỏ tay, liền khe hở ngón tay chi gian đều không có bông tha, lang phỉ này không phải đơn giản xoa nhiệt, là dùng massage thủ pháp, thường thường còn dùng lực ớn lớn bàn tay huyệt vị. Làm mau tế mạch máu khuyết trường, da ôn tăng cao, máu tuần hoàn tốc độ nhanh xương to liền đi mau. Lăng phỉ tế gầy trắng non ngón tay ở chính mình đồng sắc đại trưởng gian xen kẽ, lực đạo không nặng không nhẹ nhéo, bàn tay độ ấm càng ngày càng cao, cao giống như bị bỏng rắt giống nhau, thân thể giống như cũng bởi vì cái này động tác mà lửa nóng. Trong lòng về điểm này không mau giống như cũng theo tay động tác một chút rút đi, rất muốn bắt lấy này đôi tay, làm người này vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Làm người này đôi mắt vĩnh viễn nhìn chính mình. Thế nào? Thoải mái đi. Ta này thủ pháp chính là chuyên nghiệp, người vận khí không tồi. Lang phỉ đắc ý nhìn về phía Long Chiến, đôi mắt hoàn thành trăng non nhi hình dáng, bên trong tràn đầy toái tinh giống nhau quang, quang ảnh ánh ánh, so bầu trời thái dương còn muốn lượng vài phần, nhìn kia giống như có thể chấn an nhân tâm đôi mắt, đang nghĩ ngợi tới trở tay đi bắt người Long Chiến ngừng hạ sắp muốn thực thi động tác, lặng lẽ rũ xuống tay phải, Mới không thể tra gật gật đầu Tuy rằng hắn động tác thực rất nhỏ Bất quá lại bị vẻ mặt tranh công Biểu tình lăng phỉ xem ở trong mắt Cười đôi mắt mị càng là lợi hại Trong tay động tác không ngừng Trong miệng lại nhảy nói Ngươi à, đi ra ngoài thời điểm cũng muốn chú ý điểm Thân thể của ngươi lại không phải làm bằng sát Bị thương chẳng những sẽ hiện tại khó chịu Về sau chờ số tuổi lớn Thân thể cũng sẽ lưu lại không ít bệnh can Đến lúc đó ngươi cũng thật chính là bách bệnh quân thân Hối hận cũng chưa dùng Hà tất? Đâu? Già rồi về sao sao? Long chiến chưa từng có tưởng tượng quá chính mình Già rồi về sau là cái dạng gì? Hắn trong đầu vẫn luôn là nuôi sống á phụ Cùng hai cái đệ đệ Không cho bọn họ bị thương Không cho bọn họ đói bụng Đến nuôi chính mình Hắn giống như chưa từng có nghĩ tới Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ tới Nếu hắn già rồi Hắn liền trở lại bầy sói Không cho bên người người thêm phiền thoái Hơn nữa hắn thích nơi đó sinh hoạt Hắn càng thích cùng những cái đó lang giao tiếp, những cái đó lang đối thợ săn có lẽ là tàn nhẫn, nhưng là chúng nó đối đãi đồng bạn lại là trung thành nhất. 130 chương 130 khác. Lang Phỉ rất là hoa một phen công phu đem long chiến hai tay đều cấp xoa nhiệt, cảm giác ngạnh bang bang xương to mềm đi xuống mới buông lòng tay, sau đó lại bắt lấy long chiến tay phóng tới hỏa biên nướng, hai người tay đều là dầu mỡ, long chiến bàn tay lại đại lại trầm. Lăng Phỉ bắt hai hạ bởi vì quá hoặc lại lưu đi xuống, vài lần đều là như thế này, Lăng Phỉ cũng bị kích khởi tới điểm tính tình, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy long chiến tay phong tới hòa biên, bất quá cái này động tác nhìn. Qua hai người giống như nơi tay bắt tay giống nhau. Thế nhuên tay bắt lấy chính mình tay, trong lòng về điểm này không thoải mái chậm rãi đạm đi, nhìn trước mắt người chốc động hắc bạch phân minh linh động đôi mắt hết sức chuyên chú bắt lấy chính mình tay. Long chiến cảm giác trong lòng chảy qua một cổ dòng nước ấm, loại cảm giác này thật sự hảo kỳ diệu, thật giống như chỉ là nhìn trước mắt người, trong lòng những cái đó hầm hực đồ vật đều bị huy chi nhất không, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đôi mắt liền vẫn luôn ở truy đuổi cái này nhỏ gầy. Nữ nhân, nhìn nàng hướng chính mình cười liền cảm giác đặc biệt tâm an, này phân tâm tình chậm rãi ở trong lòng ấp ủ, ở hắn không biết thời điểm, Long Minh vẫn luôn tự cấp hai cái tiểu nhân lấy ăn chính mình cũng đi theo ăn, hắn là cùng những cái đó lao liệp thủ nhóm ở bên nhau ăn, chờ ăn xong rồi mới phát hiện làng phỉ cùng Long Chiến giống như vẫn luôn không ăn cơm, thấy hai người tay cầm tay ở bên kia sưởi ấm, vừa muốn há mồm kêu nói lại nuốt trở về. tuy rằng ánh sáng không phải thực sáng ời, hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến chính mình nhi tử kia ôn nhu xùn mặt, trong trí nhớ giống như chưa từng có gặp qua Long Chiến có như vậy, biểu tình. Hắn vẫn luôn lo lắng long chiến không thể từ năm đó bóng ma đi ra, có lẽ lăng phỉ có thể làm hắn thay đổi đi. kia hải tử là nhất thần kỳ tồn tại, nóc tại nàng bên người, có lẽ có thể nhìn đến cái gọi là kỳ tích. Ân, hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn hai người tựa như nướng móng heo giống nhau bàn tay, lăng phỉ nhạt lộ ra bạch tế hầm răng, nhìn xem, giống móng heo đi, ta cảm giác hai ta tay lại nướng nướng là có thể thựa bàn. Dâu mỡ tay ở hỏa biên nướng dị thường thoải mái, cái loại này nếu chặt xương đau đớn rác tiêu trừ hơn phân nửa, bất quá long chiến nhưng không thấy ra tới chính mình tay nơi nào giống nóng heo, lang phỉ kia thật nhỏ mềm mại tay dị thường đẹp, càng không phải cái gì ăn. Thấy long chiến nhìn chầm chầm chính mình tay phát lốc, lang phỉ lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Lúc này nàng mới hậu chi hậu rác phát hiện vừa rồi nàng đi chạm vào long chiến thời điểm không có bị ném ra kỳ thật cũng không phải không có ném, bất quá hắn còn không có động tác đã bị chính mình cấp nói ở, bởi vì đây là chữa bệnh đi, cho nên hắn mới không có giống ngày thường như vậy phản cảm. Long Chiến lắc đầu, lang phỉ nhún nuôn vai, xả quá một mao hơi mỏng ra thú, lau lau đi, hai ngày này đừng lại làm tay ai đông lạnh, buổi tối nếu là ngứa liền cùng ta nói, ta dùng nước thuốc cho người phao phao. Long Chiến bắt lấy ra thú không có đi lau, Tuy rằng những cái đó du ở trên tay làm hắn có chút không thoải mái, nhưng là kia chính là lang phỉ cho hắn bôi lên đi. Vừa rồi những cái đó thoải mái xúc cảm giống như còn không có tan đi, hắn có chút luyến tiếc lao, hắn có chút tưởng nghiệm tuyết thiên tiến đến trước nhật tử. Khi đó chỉ cần chính mình trở về bộ lạc là có thể nhìn đến lang phỉ. Hơn nữa buổi sáng lên thời điểm còn có thể nhìn đến nàng hoặc ngủ say hoặc mê mang mặt. Hiện tại quá nhưng, thật ra so với trước thoải mái, Nhưng là hắn cùng Lăng Phỉ ở chung thời gian chính là thiếu, hơn nữa bên người nàng vây quanh quá nhiều người, chính mình ẩn ẩn có chen vào không lọt đi cảm giác, loại này muốn tới gần lại không thể tới gần cảm giác làm hắn gần nhất có chút nôn nóng, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì Lăng Phỉ vì làm đại gia quá càng tốt đã rất bận, mỗi lần nhìn đến nàng đánh ngáp còn mạnh hơn chống đi vá áo, hắn liền nhịn không được muốn đem người cấp yên. Đến tiểu sơn động, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Rõ ràng thân thể là nhược không phải sao. Không biết có phải hay không đi ra ngoài thổi một bụng khí, lang phỉ không ăn mấy khẩu liền buông xuống chiếc đũa. ở nàng bên cạnh ăn đơn độc thịnh ra tới đồ ăn long chiến không cấm nhăn lại tới lông mày. Tuy rằng ngày thường nàng lượng cơm ăn không lớn, nhưng là chỉ ăn này hai khẩu cũng quá ít đi, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái. Ăn cơm xong, đại gia thực tự giác thu thập, Đem dư lại xương cá đầu gì đó dọn dẹp dọn dẹp phóng tới sơn đậu ngoại một cái hố, cái này hố là lăng phỉ làm cho bọn họ đào, từ phát hiện bọn họ nơi nơi loạn ném ăn dư lại xương cốt gì đó về sau, lăng phỉ khiến cho bọn họ ở sơn đậu ngoại đào cái hố, ăn dư lại đồ vật đều ném bên trong, kỳ thật cũng không có nhiều ít, những người này ăn khoai sọ liền ra đều không bái, đại canh xương hầm, xương cốt đều cấp tạp nát ăn sạch sẽ, cho nên cơ bản cũng không. Có nhiều ít đồ vật yêu cầu ném, bất quá dương thành thói quen mới là quan trọng nhất. Ăn cơm xong, lang phỉ có chút lười biếng ngồi ở đống lửa biên, phi thường hiếm thấy nghỉ ngơi không có làm cái gì, hiện tại thường bằng sợi bông không có xoa ra tới nhiều ít, vô pháp phùng mũ cùng dày, nhìn kia đôi bùng đất, nàng có chút không nghĩ động, tuy rằng nhìn dựa vào ở lò sưởi biên sưởi ấm, kỳ thật đầu góc cũng không nhàn rỗi, đang lo lắng như thế nào thiêu đảo, là ở sơn động góc vẫn là đến sơn động bên ngoài. Nàng đang muốn nhập thần, Đại Sơn Động tới Tuyết Thiên tới nay để nhất vị khách nhân, không, không phải một vị, là hai cái, nghe thấy có người ở bên ngoài gõ cửa bảng, long giã mở ra đem người cấp làm tiến vào, người tới đúng là bọn họ phía trước ở bờ sông gặp được cái kêu kêu phong thiếu niên, đi theo hắn tới vóc dáng cao nam nhân kêu hạnh, hạnh chính là phía trước cùng lang phỉ đáp lời người kia. Lần đầu tiến vào Đại Sơn Động, phong còn có có chút câu nệ. Đặc biệt là cảm nhận được cái loại này ấm áp nhiệt ý sau càng là kinh ngạc. Cùng hạnh hai người không tự chủ được nhìn về phía cái kia thật lớn cửa động. Phát hiện bọn họ đứng ở chỗ này căn bản cảm thụ không đến cửa động chuyển đến bất luận cái gì rét lạnh cùng phong. Ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, chủ quán sơn động ai đều biết. Sơn động càng lớn càng không dễ dàng giữ ấm. Đặc biệt là cái này đại sơn động, cửa động siêu cấp đại không. Nói còn có thật nhiều lớn nhỏ liên tiếp bên ngoài tiểu sơn động. Ở bọn họ trong tưởng tượng kia khẳng định là khắp nơi lỏng gió, hắn còn tưởng rằng lăng phỉ bọn họ làm ra kia quần áo là vì chống đỡ dết lạnh không nghĩ tới nơi này thế nhưng so với bọn hắn Sơn Động còn muốn ấm áp thật nhiều, ở chỗ này giống như một chút đều không cảm giác được bên ngoài là tuyết thiên giống nhau, bọn họ cái kia Sơn Động xem như lớn nhỏ vừa phải, trường kỳ thiêu đống lửa, nhưng là đều không có cái này Sơn Động như vậy ấm áp. Hơn nữa ở chỗ này cũng không có cái loại này bị đè nén cảm, cũng không có các loại mùi lạ, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm cho, lại là như vậy thoải mái. Hành cũng là giật mình, bất quá hắn không phải cái loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá là nhìn nhiều vài lần ngồi ở đống lửa biên lang phỉ, hắn nghe nói qua người này là cái rất lợi hại người, này đó đều là xuất từ tay nàng. Nếu thật là nói như vậy, kia đồn đãi chính là thật sự. Lăng phỉ, ta đem ra thú cùng thường bằng sợi bông lấy tới, ngươi xem này đó đủ sao? Không đủ nói ta ở đi mượn một chút. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc phong ở nhìn đến lăng phỉ khi rốt cuộc nhớ tới chính mình ý đồ đến, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, làm lăng phỉ xem qua. Long giã cùng hắn chơi hảo, xem hắn giống như rất không được tự nhiên bộ dáng, xoa xoa phong trên đầu lộn xộn đầu tóc, nói, ai nha, tiểu tử ngươi động tắc nhưng rất nhanh. Sẽ không lấy song thủy liền đi bái bốn vò thú ra thú đi đi. Ta đi qua nơi đó vài lần, nơi đó đông lạnh nhưng rất rắn chắc, rất lao lực đi. 131 chương 131 xuyến môn. Nghe long dã như vậy trêu trọc, phong lộ ra cái thẹn thùng tới cười, là rất không hảo lấy, nếu không phải hạnh hỗ trợ, ta nhưng không nhanh như vậy. Phong lấy tới bốn vò thú ra thú thật sự không tính như thế nào hảo, có thể là gác lại thời gian có chút lâu rồi, có chút phát ngạnh. Bất quá thừng bằng sợi bông nhưng thật ra lấy tới không ít, nhìn ra làm hai thân một bộ đều dư giả, đem đồ vật lấy lại đây nhìn kỹ xem, gật đầu nói, này đó như vậy đủ rồi, ngươi có phải hay không nóng lên? A, có sao? Ta còn tưởng rằng là bởi vì trong sơn động nhiệt đâu. Phong ngây ngô vướt đầu ngây ngô cười, bất quá kia phiếm không bình thường ngừng hồng cùng kia nồng đầm giọng mũi bại lộ hắn bị cảm sự thật. Hắn bên người hạnh nhưng thật ra động tác thực mau. Sờ sờ hắn cái chán, cao mày nói, là có chút nhiệt, cùng ngươi nói không cần chạy loạn, không cần chạy loạn, chính là không nghe, hiện tại hảo tuy rằng nói như vậy, nhưng hạnh trên mặt nôn nóng nhưng một chút đều không ít. Ngươi tại đây chờ, ta đi tìm hiến tế muốn dược. Hạnh đem phong ấn ngồi dưới đất, nhìn lăng phỉ cùng Long Giá thành khẩn nói, trước làm hắn tại đây ngồi một lát, ngươi, các ngươi cái này sơn động thử cấm áp. Lăng phỉ vốn dĩ tưởng nói ta nơi này liền có dược. Nhưng là hành động tác thực mau, xoay người liền chạy đi ra ngoài, tuy rằng người nọ cùng Long Chiến giống nhau mặt vô biểu tình, lang phỉ có thể nhìn ra được tới, hán đối phong chính là phi thường đệ bụng. Long giã nhẹ nhàng gõ phong đầu một chút, ngươi ngốc ca, nóng lên cũng không biết. Long giã cũng là lo lắng, nóng lên việc này khả đại khả tiểu, tuy rằng rất nhiều người có thể chịu đựng đi, nhưng là cũng có không ít thiêu thiêu liền đi qua, phong cái này tiểu tử noga. ca. Che lại long giã mới vừa gõ bộ vị, phong diễu môi nói: Ta cũng không biết ta, ngày thường đều là cái dạng này, này hôm nay đều là như vậy nhỉ ta. Thở dài, lang phỉ đem bàn tay phúc đến phong cái chán, là có chút nhiệt, còn chưa tới phát sốt nông nỗi, bất quá như vậy càng là phiền thoái. Nghe phong ý từ như vậy đã rằng co vài thiên, đây là vẫn luôn phát sốt nhẹ à, cảm mạo phát sốt nhẹ là phiền và nhất, bởi vì sốt cao thông qua da mồ hôi tới giảm bớt bệnh tình sốt nhẹ nguyên nhân lại có rất nhiều, kết hoạch, mạng tính chứng viêm, miễn dịch lực thấp hèn cùng phong thấp thụ hàn đều khả năng dẫn tới liên tục sốt nhẹ, cần thiết đến tra ra. Nguyên nhân bệnh hạ dược, nếu không ăn nhiều ít đều là uổng phí. Lăng phỉ đem ngón tay phóng tới phong thủ đoạn mạch đập chỗ, tỳ vị suy yếu, khí huyết không thông, cùng bạch tiểu chứng bệnh tương tự, ai, xem ra ngày thường là cái dinh dưỡng bất lương. Nhìn lăng phỉ hai ngón tay lòng bàn tay đặt ở chính mình trên cổ tay. Lăng Phỉ trên tay độ ấm không lạnh không nhiệt vừa lúc, làm hắn cảm giác thực thoải mái, cho nên Phong liền nhìn lâm vào suy nghĩ sâu xa Lăng Phỉ phát ngốc. Bất quá hắn mới vừa nhìn thoáng qua liền cảm giác phía sau lưng một trận rét run, giống như bị cái gì dã thú cấp theo dõi giống nhau. Săn thú bồi dưỡng ra tới cảnh giác đột nhiên nổi lên tác dụng, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến đứng ở cách đó không xa long chiến dựa ở trên vách đá, tuy rằng ánh mắt cùng ngày thường giống nhau lạnh như băng. Nhưng là Phong lại mẫn cảm từ trong đó cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa long chiến thân thể banh gắt gao, giống như một con vận sức chờ phát động giã thú. Giống nhau, Phong giật mình lập tức, cầm lòng không đậu rút tay mình về, hung hăng thở hồn hển khẩu khí thô, giống như ở bị cái gì làm cho người ta sợ hai giã thú truy bách quá giống nhau. Thiết xong rồi mạch, lang phỉ cũng đại khái đã biết nguyên nhân, cho nên cũng không như thế nào chú ý Phong bắt tay cấp rút về đi, lo chính mình đứng lên đi lấy dược liệu. Chờ lăng phỉ rời đi tầm mắt, Phong lúc này mới cảm giác chính mình trên người áp lực giảm bớt, lại quay đầu lại nhìn lên, Long Chiến đã rũ xuống đôi mắt, giống như vừa rồi bất quá là chính mình ảo giác giống nhau, Phong có chút không biết làm sao chớp chớp mắt. Hắn đang buồn bực thời điểm, cảm giác chính mình cẳng chân chỗ bị bắt một chút, túi đầu vừa thấy, là cái tròn vo màu xám tiểu thể tử, bởi vì quá nhỏ cũng nhìn không ra rốt cuộc là gì ra thú, bất quá Phong là cái thần kinh đại điều. Thấy hôi đoàn tử không có gì uy hiếp tính, còn rất cao hứng dỗi tay sờ sờ, này một sờ liền thượng nghiện, lập tức yêu thích không buông tay xoa lên, tiểu gia hỏa này không lớn trên người mau thật đúng là trường, lại hậu lại mềm, thật là quá thoải mái, cũng không biết là cái gì thú, làm thành mũ khẳng định nóng hổi, long giã cái kia mũ hắn mang theo quả thực đều không nghĩ hai xuống, mềm mại mau chặt chặt chẽ chẽ bao lấy hơn phân nửa cái đầu, đã nóng hổi lại thoải mái, thật là quá thoải mái. Không biết có phải hay không cảm giác được đến từ phong tâm tư khác, hôi đoàn tử ô ô kêu hai tiếng, bước bốn điều chân ngắn nhỏ ném đoàn cái đuôi liền hướng long chiến như vậy chạy, phong có chút tiếng đuối, hắn còn không có sợ đủ đâu, như thế nào liền chạy, bất quá kia vật nhỏ chạy đến long chiến bên người, hắn cũng không dám đuổi theo, tổng cảm giác long chiến hôm nay rất nguy hiểm, chính mình tốt nhất không cần tới gần hắn. Không thể không nói. Lúc này người cùng động vật ở cảm thụ nguy hiểm thời điểm đều đạt tới kinh người nhạy bén trình độ, tỉ như phong cảm nhận được đến từ long chiến không tốt, tỉ như hôi đoàn tử không nghĩ đem chính mình biến thành người khát ngũ. Cho nên giác quan thứ 6 thứ này, có đôi khi thật sự có thể cứu mạng nột. Vội vàng chạy đi tìm hiến tế hạnh lúc này đang đứng ở sơn động cửa chỗ, lam dịch chậm gì gì uống lên khẩu nước ấm, nâng lên mí mắt liêu mắt cấp có chút nôn nóng hạnh, nửa ngày mới mở miệng nói. Nghe nói ngươi cùng Phong cùng Long Chiến bọn họ trô khá tốt. Hiến Tế ngữ khí không mặn không nhạt, không thể nói hảo cũng không thể nói hư, bất quá hạnh trong lòng lại là lộ bộ lập tức, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Hiến Tế đối Long Chiến cùng Long Minh hai nhà có chút bài xích, hơn nữa từ lần này Tuyết Thiên an bài sơn động cùng chẳng phân biệt cho bọn hắn đồ ăn hai việc có thể thấy được tới, Hiến Tế xác thật đối bọn họ có chút bất công. Hắn suy đoán là Long Chiến trọc Hiến Tế không thoải mái cho nên hiến tế muốn giáo huấn hắn một đốn, long chiến chính là trong tộc hiếm có lợi hại thợ săn, việc này chỉ cần tham gia săn thú nhân tâm đều rất rõ ràng, nhưng là nếu là giáo huấn nói, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt cũng có chút quá mức đi, quả thực giống như rước gì bọn họ đều đã chết mới hảo, hơn nữa chính mình cùng phong bất quá là theo chân bọn họ đáp nói mấy câu, ở một cái trong bộ lạc, đây là cỡ nào bình thường một sự kiện, vì cái gì hiến tế sẽ đem việc này lấy ra tới nói. Hơn nữa càng kỳ quặc chính là, việc này bất quá qua đi nửa ngày, vì cái gì hiến tế sẽ biết. Xem hiến tế này thái độ hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên đi, nếu không phải ngẫu nhiên nói, đó chính là hiến tế là cố ý nhằm vào long chiến bọn họ. Có cái này nhận chi, hay cảm giác trong lòng có chút ghê tởm, bọn họ đích sắc không có hiến tế như vậy lợi hại, có thể cùng thần mình câu thông còn nhận thức như vậy nhiều thảo dược trị bệnh cứu người nhưng là bọn họ này đó dũng sĩ cũng vì trong tộc cung cấp an toàn cùng đồ ăn Long Chiến tuy rằng nhìn lạnh như băng không hảo ở chung nhưng là hắn săn thú là nhiều nhất hơn nữa tộc nhân gặp được nguy hiểm thời điểm cũng sẽ cái thứ nhất đứng ra ra tay hỗ trợ có thể làm được điểm này Hạnh liền cho rằng hắn là trong bộ lạc hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ mà hiến tế như vậy trăm phương ngàn kế nhằm vào dũng sĩ thật sự làm người thất vọng buồn lòng về hiến tế cùng Long ra ân oán Hắn cũng là biết được một ít, bất quá chính là Long Chiến không đồng ý làm Long Minh Đại Thúc đi Hồ sơn, kỳ thật việc này căn bản không xem như chuyện này, nếu thiên thần hổ thần thật sự yêu cầu người phụng dưỡng nói, Long Minh Đại Thúc như vậy hành động không tiện khẳng định là không thích hợp, trái lại giảng, Long Minh Đại Thúc không đi ăn thịt là người ta Long Chiến con ngồi, cùng hiến tế có quan hệ gì. 132 chương 132 tinh kế Thấy hạnh chậm chạp không nói lời nào Lam dịch buông xuống đôi mắt xoay chuyển, buông trong tay thạch chén, bình thanh âm nói, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi chi gian còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hạnh thân thể chấn động, ngừng đầu nhìn hắn một cái lại nhanh trong cúi đầu, mở miệng nói, tư thế đại nhân, không có, chúng ta là ở mang nước thời điểm trùng hợp gặp lòng chiến bọn họ, cũng không có cái gì hắn không rõ hiến tế trong miệng theo như lời không thể cho ai biết bí mật là cái gì. Bất quá nghe đi lên liền không phải cái gì lời hay. Nga, Lam Dịch từ trong cổ họng phát ra thật dài một tiếng, phiên động con mắt nhìn nhìn hạnh, người này cùng cái kia phong giống như đều là cô nhi tới, cái kia phong hình như là mỗi người tử không lớn đại hải tử. Nghe nói săn thú chẳng ra gì, quả nhiên phế vật cùng phế vật liền dễ dàng tụ ở bên nhau, khỏe miệng nhấc lên một cái khinh thường độ cung. Lam Dịch hỏi tiếp nói, nghe nói long chiến bọn họ làm ra cái thứ gì xuyên trên người. Mặc vào cái kia liền không lạnh, có có chuyện như vậy. Sao? Hình như là cái gì ra thú đi, chỉ là rất sai nhìn mắt, không biết là thứ gì. Hạnh cẩn thận không người nói, hắn không biết hiến tế rốt cuộc muốn làm gì, cẩn thận trả lời nói. Lam dịch kích thích đặt chân hạ đống lửa đầu gỗ, không chút để ý mở miệng nói, như thế nào sẽ không biết. Cái kia nữ nô lệ không phải phải cho phong lộng cái kia sao? Hạnh thân thể cung càng thấp trong lòng phức tạp nói không nên lời rốt cuộc là làm sao vậy, đúng vậy, nhưng là vừa qua khỏi đi ta liền phát hiện phân chấn nhiệt, cho nên riêng tới thỉnh hiến tế cấp chút dược. Bởi vì tuyết thiên nóng lên người rất nhiều, cho nên hiến tế không tới hồi chạy tới xem, nóng lên người tới lánh dược trở về chính mình nấu ăn liền hảo, cho nên hạnh lúc này mới sẽ đến nơi này. Nga! Phân chấn nhiệt! Kia thật đúng là không xong. Tuy rằng trong miệng là nói như vậy, Nhưng là Lam Dịch ngựa khí sắc thật bình đạm không có một chút phập phồng. Hay không biết hiến tế rốt cuộc muốn làm gì, thử thăm dò mở miệng nói, ta đây liền canh chừng cấp hô qua tới. Cũng không cần phiền toái lăng phỉ làm, mỗi năm tuyết thiên đều là như vậy lại đây. Lam Dịch nhìn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nói, không, nếu cái kia nữ nô lệ đã đáp ứng rồi, vậy làm nàng làm đi, bất quá làm tốt về sau đem vật kia cho ta lấy lại đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn là cái gì kỳ quái đồ vật. Hạnh trong lòng đột nhiên rụt một chút, thật cẩn thận mở miệng nói, kia dược, Chờ đến phong đem vật kia cấp lấy lại đây, ta lại cho hắn dược. nếu lấy không trở lại làm dịch nhìn hạnh lộ ra cái ý vị không rõ tươi cười, kia đến lúc đó lại nói. Bối ở sau người nắm tay đột nhiên nắm chặt, hạnh nỗ lực khống chế chính mình không cần đối với hiến tế lộ ra cái gì khác thường thần sắc, lên tiếng, sau đó rời khỏi sân động. Hắn mới vừa đi. Một cái cô đầu rụt cổ nam nhân từ ám ảnh địa phương ra tới, lạnh run đứng cách hiến tế không xa địa phương, gầy xương cốt sông ra tay không được bắt lấy váy ra ven, bất an nhìn hiến tế, không dám nói lời nào. Nếu ngươi ở trong vòng 3 ngày còn không thể hỏi tham gia kia trị liệu chân thương biện pháp, ngươi liền không cần lại đã trở lại. Lam dịch ghét bỏ xem một cái trước mắt người, đột nhiên ngự khí liền biến mềm xuống dưới, cái kia yêu nữ thích nhất trang hảo tâm. Ngươi đem chính mình làm cho thảm điểm có lẽ là có thể giành được nàng đồng tình tâm, hiểu không? Mặt sau hai tự giống như từ giang phùng thấy bước ra tới giống nhau, vô cùng âm trầm, người nọ không khỏi run run một chút, hoàng không ngừng đáp, hiểu, hiểu, ta hiểu, tư tế đại nhân. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chạy nhanh cho ta hỏi thăm rõ ràng. Lam dịch lại lặp lại một lần. Là, là, người nọ không ngừng gật đầu, trộn xem lam dịch sát mặt. Nửa ngày mới nhỏ giọng nói, tư tế đại nhân, thực, đồ ăn, ta ba ngày không ăn cái gì. Trong bộ lạc đồ ăn cũng không đủ, không có dư thừa đồ ăn cấp phế vật, nếu muốn chứng minh ngươi không phải phế vật liền chạy nhanh đem sự cho ta làm tốt. Nhìn trước mắt gầy yếu bất kham nam nhân, cười lạnh nói, ngươi hiện tại nhìn liền rất đáng thương, vừa lúc ra hiến tế sơn động hạnh chậm rãi hoạt động bước chân đi hướng đại sơn động, ở phong tuyết trung đứng thật lâu sau trước sau không có dũng khí dơ tay đi gõ kia cửa gỗ, hắn trong lòng tràn đầy dãi rua, không biết nên làm cái gì bây giờ, đến không được dược liệu phong sẽ không hảo, nhưng là hắn lại không nghĩ làm cái kia nói chuyện thời điểm luôn là cười tủm tỉm người bị hiến tế tính kế, làm sao bây giờ? hắn đang đứng ở trên mặt tuyết do dự, ván cửa đột nhiên động, khoảnh khắc lúc sau, sơn động môn bị mở ra, lộ ra long chiến kia luôn luôn không có gì biểu tình mặt. Người nọ dùng luôn luôn không có gì cảm tình thanh em nói, tiến vào Lang phỉ cũng không có sốt ruột cấp phong khâu và quần áo, ngao chút canh gừng làm hắn uống lên đi xuống. Tuy rằng hạnh nói muốn đi tìm hiến tế lấy dược, lang phỉ vẫn là ở canh gừng thêm chút liền kiều cùng cam thảo. Nghe canh gừng kìa gây mùi hương vị, không nghĩ làm lang phỉ bạch vội trăng một đốn phong là bóp mùi uống xong đi, bất quá uống đến trong miệng trừ bỏ cay vị còn có ý tứ một kia ngọ ý. Lại uống để nhị khẩu thời điểm biểu tình liền thả lỏng không ít. Phong uống dược thời điểm lăng phỉ thấy được hắn kia đông lạnh vỡ ra tay, tay xương to giống như củ cải giống nhau, ngón tay đều đã vô pháp sử dụng, nơi nơi đều là nứt da. hai tay ngón giữa trướng dị thường thô to, ngón tay bối trô đã co thối giữa, bởi vì tay không có phương tiện, Phong là dùng hai cái thủ đoạn kẹp chén ăn canh, nhưng là động tác thực không thuần thủ, thạch chén nếu là không cẩn thận đụng phải trên tay miệng vết thương. Đau co rụt lại co rụt lại. Nhìn kia miệng vết thương, lang phỉ trong lòng có chút nói không nên lời tư vị tới. Ngồi ở hỏa biên vẫn luôn sưởi ấm rệ hiển nhiên cũng thấy được phong miệng vết thương. Dù sao cũng là đã từng đã làm hiến tế. Đối này đó rất là thấy không quen. Tao mày hỏi, tay như thế nào làm cho? Bên ngoài như vậy lánh liền không cần lao đi ra ngoài. Này tay tổn thương do giá rét nhưng không tốt. Nếu lợi hại khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi về sau săn thú uống xong canh gừng phong đem thạch chén đặt ở trên mặt đất, dùng thủ đoạn mạt mạt bên miệng canh thí, nhìn tay vẻ mặt buồn rầu. Duệ đại thúc, ta cũng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là tư tế đại nhân cùng tộc trưởng không nghĩ nấu tuyết uống, chỉ có thể đi bờ sông mang nước, bất quá chính là không ra đi chúng ta sơn động cũng lánh, ngồi ở đống lửa biên đều sẽ không cảm giác có bao nhiêu ấm áp. Liên ngươi cùng hạnh đi mang nước sao? Duệ cao mày lại hỏi, Hắn là biết tuyết thiên thời điểm rất nhiều chuyện đều là phân sơn động thủ công, nhưng là giống mang nước cùng phạt xài loại này vất vả sự giống nhau đều là từ dũng sĩ trung thay phiên, như thế nào liền trực tiếp an bài đến một cái trong sơn động đầu người thượng. Không, hẳn là thay phiên đi, nhưng là mang nước sự về chúng ta trong sơn động người làm, những người khác luôn là không quá tình nguyện, dây dưa dây cả bị tộc trưởng cùng hiến tế mắng rất nhiều lần, ta cùng hạnh liền đi, cũng không phải theo ta hay Có đôi khi người khác cũng sẽ đi. Phong dùng sức chịu chịu cái mũi, lầm bầm nói, vốn dĩ hạnh không muốn ta đi theo đi, bất quá hắn một người đi ta lo lắng, liền đi theo đi. Nghe vậy, Duệ sắc mặt lập tức liền trầm hạ tới, lang Vĩ nhìn không nói gì. Duệ đại thúc người này tuy rằng ngày thường có chút nhìn không đáng tin cậy, nhưng là đối tộc nhân đó là đảo tim đảo phổi hảo. Hận không thể tất cả mọi người vĩnh viễn đều sẽ không bị ốm đau sở nhiễu. nhìn Phong quá chính là như vậy nhật tử. Trong lòng khẳng định không phải cái tư vị 133 chương 133 tinh luyện bối Phong đối Duệ vẫn luôn là cảm kích Hắn cùng Hạnh đều cha mẹ chết sớm Đã từng làm hiến tế Duệ không thiếu chiếu Cố hai người bọn họ Cho nên phong đối Duệ rất quen thuộc Sau lại Duệ cùng lao liệp thủ nhóm trụ Tới rồi cùng nhau Trong tộc cũng không cung cấp đồ ăn thời điểm Hắn cùng Hạnh mỗi ngày đều sẽ đưa Một ít thịt cùng giá quả Tuy rằng không nhiều lắm Nhưng đã là hai người có thể lấy ra tới cực hạn Thấy ruệ đen mặt, phong biết hắn khẳng định là bởi vì chính bình thường, chạy nhanh đuốt đầu ngây ngô cười nói, duệ lại thúc đừng nóng giận, hắc hắc, ta biết ngươi thay ta lo lắng, kỳ thật cũng không thế nào đâu, chờ đến thiên ấm áp tự nhiên thì tốt rồi. Thấy tiểu tử này ngây ngô cười, duệ thật mạnh hừ một tiếng, một chút cũng không có khách khí nói, thân thể của ngươi so hạnh kém xa, nếu là kia tiểu tử ta nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, bị thương không cần không để trong lòng. Này tổn thương do giá rét khó nhất trị Duệ tuy rằng không giống lăng phỉ như vậy có toàn diện đối bệnh cùng dược liệu phương diện nhận chi Nhưng rốt cuộc đường thật nhiều năm hiến tế Ở chữa bệnh phương diện rửa vào kinh nghiệm nhưng thật ra ngông lung biết không thiếu Nhưng là hắn giống nhau chỉ là biết cầm máu cùng trị liệu nóng lên gì đó thường thấy Như là tổn thương do giá rét hắn là một chút manh mối đều không có Tổn thương do giá rét miệng vết thương rất kỳ quái Bị thương về sau lạnh sẽ lợi hại hơn Nhiệt sẽ ngứa đau Hán, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Lăng phỉ nhưng thật ra biết rất nhiều loại xử lý tổn thương do giá rét phương pháp, nhưng là phong miệng vết thương này có chút lợi hại, hơn nữa đã thối giữa, xử lý không tốt phải cảm nhiễm, đến tưởng cái thích đáng biện pháp, canh chừng hung hăng gỡ trách một hồi, duệ khỏe mắt dư quang thấy Lăng phỉ lâm vào suy nghĩ sâu xa, trong lòng vung lỏng, nếu là Lăng phỉ nói, có lẽ có thể trị liệu đứa nhỏ này. Lăng phỉ từ thạch trong nồi múc ra chút nước sôi, đem màu vàng nâu muối để vào nước sôi trung hòa tan, sau đó không ngừng quái, đại bên trong mối viên hoàn toàn hòa tan sau, lướt qua mặt trên kia tầng vần đủ, sau đó đem nước muối ngã vào một cái trống không thạch trong nồi, đảo thời điểm động tác rất trưởng, chờ tuyệt đại bộ phận nước muối đảo đi vào về sau, hồ lô tầng dưới chốt có một tầng màu vàng đen tiểu viên viên, đó là hỗn loạn ở muối thô trung tạp trước. Nhìn lăng phỉ hướng thạch trong nổi phía dưới đống lửa thêm xài, chơi nổi bật phát long chiến không tiếp hỏi, lăng phỉ, sớm như vậy liền làm ăn. Lăng phỉ bị hắn làm cho có chút giở khóc giở cười, duệ liếc mắt cao hứng long giã lắc đầu, thấy nàng hai như vậy biểu tình càng là nghi hoặc, xoa hạ phong đầu tóc nói, hắc, ngươi không biết, lăng phỉ nấu cơm kêu kêu một cái ăn ngon, tấm tác, vừa rồi ăn kia đốn thịt cá thật đúng là quá mỹ vị, kêu hương vị, tấm tác, càng thần kỳ chính là. Đồng dạng cá nàng có thể làm ra vài loại hương vị, bất quá ta thích nhất ăn kia chua ngọt hương vị, ai, cùng ngươi nói ta đều cảm giác thật sự có chút đói bụng. Phong cũng là vẻ mặt giật mình, các ngươi ăn cá, kia đồ vật quá khó ăn. Hắn cũng là ăn qua thịt cá, canh hôi vị, ngấm lại đều có chút tưởng phun. Ngươi biết cái gì? Long dã vua hắn đầu nói, lang phỉ làm như thế nào sẽ khó ăn, kia hương vị thật là vô pháp hình dung. Dù sao chính là siêu cấp siêu cấp ăn ngon, hắc hắc, ta nhưng thật ra thật muốn làm ngươi nếm thử, nhưng là ta đều cấp ăn sạch, ta cho ngươi nói. Phong là cái thật hành, nghe Long Dạ nói với hắn kia cá có bao nhiêu cỡ nào ăn ngon, vẻ mặt hướng về, bất chi bất giác liền dùng kia xương to tay phúc ở chính mình bẹp bẹp trên bụng, thấy Phong lại là kinh ngạc lại là hâm mộ nhìn chính mình, Long Chiến nói càng thêm ra sức, đem lăng phỉ làm khoai sọ cùng thịt nướng gì đó nói cho Phong nghe. Duệ quả thực không biết nên nói như thế nào Long Giá hảo, chỉ phải thò qua tới xem lăng phỉ nấu trong nồi về điểm này nước muối, hỏa thế thực vượng, trong nồi thủy cơ bản đều mau thiêu làm, thấy lăng phỉ còn vẫn như cũ thêm tuổi, trong lòng kỳ quái, đây là muốn làm cái gì? Lăng phỉ cười cười, giải thích nói, hắn kia miệng vết thương dùng nước muối lau lau tốt mau chúng ta ăn muối dơ đổ vật rất nhiều, ta hiện tại chính là tưởng đem nó làm cho sạch sẽ điểm. Tuy rằng phương pháp có chút thô ráp bất quá cũng có thể tinh luyện sáu thành trở lên, tuy rằng không thế nào như ý, bất quá này kiện hạ cũng không thể lại chọn cái gì. nói xong thấy duệ ánh mắt vẫn là không quá minh bạch, tiếp tục giải thích nói, hắn kia miệng vết thương thối giữa nhiễm trùng, dùng nước muối súc rửa nói có thể phòng ngừa thương lợi hại hơn, này biện pháp dùng rất rộng khắp, ngày thường săn thú bị bị thương dùng nước muối tẩy tẩy nói cũng có thể tốt mau chút. duệ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết bất quá lăng vĩ nói bọn họ ngày thường ăn muối không sạch sẽ, chẳng lẽ như vậy nấu nấu là có thể sạch sẽ? Duệ chưa nói cái gì, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm trong nồi xem, nhìn kỹ, hắn quả nhiên nhìn đến đấy nồi chỗ có chút thật nhỏ màu trắng viên viên, hơi mỏng một tầng phi thường không thấy được, nếu không phải chính mình dùng sức nhìn chằm chằm xem, nếu không thật đúng là phát hiện không được. lại thiêu một hồi, chờ đến đáy nồi hoàn toàn thiêu làm, tới gần thời điểm một cổ nhiệt khí đánh út lại. Lăng phỉ đỉnh chỉ thêm xài động tác, nhéo khối sạch sẽ ra thu ở trong nồi một cọ, lại triển khai ra thu khi, mặt trên dính đầy đạm màu trắng muối viên, tuy rằng ẩn ẩn, có chút phát hoàng, nhưng so với trước đã cường rất nhiều, chạy nhanh đem này muối dùng nước gấm cấp vọt ba chén nước muối. Bởi vì muối đổi về tới về sau đều là màu vàng nâu, cho nên mọi người đều cho rằng chính là cái này nhan sắc, nhưng là lăng phỉ chỉ là như vậy một lộng liền biến sắc. Hơn nữa này nhan sắc nhìn so với trước kia muốn sạch sẽ nhiều, Duệ trong lòng cảm giác rất là ngạc nhiên, thấy đáy nổi còn có chút viên viên, đãi lanh xuống dưới về sau liền vê lên phóng tới trong miệng, nếm đến kia hàm hàm hương vị, Duệ không khỏi mở to hai mắt, này hương vị thật là thuần thuần hàm vị, cũng không có ngày thường. Cái loại này chua sót cùng kia nhàn nhạt mùi tanh, thực thuần khiết, ăn rất ngon, chẳng lẽ đây mới là mối chân chính hương vị không biết rễ bởi vì kia mấy viên muối mà dẫn phát trong lòng khiếp sợ, làm phong vương tay, sau đó dùng nước muối cho hắn tẩy miệng vết thương, thối giữa miệng vết thương chạm đến đến nùng nước muối kêu cảm thụ có thể nghĩ, phong tay nhịn không được run lên vài hạ, cầm lòng không đầu hô, đau, đau, đau. Lăng phỉ chạy nhanh làm long giã đẻ lại cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, đau là được rồi, đau mới có chi nhớ, xem ngươi về sau còn không chú ý bảo hộ chính mình không. Tuyết Thiên lúc này mới tới mấy ngày, ngươi liền đem chính mình tay biến thành như vậy, lại mặc kệ, thối giữa phạm vi mở rộng, đến lúc đó ngươi tay liền phế đi, sau đó ngươi cánh tay cũng sẽ tao hướng, hơn nữa ngươi khả năng sẽ không toàn mạng. Đối với như vậy không để bụng chính mình thân thể người, lang phỉ từ trước đến nay là không khách khí, liền huấn mang hù dọa, bảo đảm làm cho bọn họ có chi nhớ, bất quá nàng cũng không có nói chuyện giật gần. Loại này thời tiết miệng vết thương thối giữa là phi thường nguy hiểm sự tình, xử lý không lo liền sẽ bị cảm nhiễm, có tương đối lớn khả năng sẽ mất mạng, gia hỏa này lớn như vậy điểm số tuổi. Nghe xong nàng lời nói, phong rõ ràng co rún lại một chút, tưởng tượng một chút miệng vết thương càng lúc càng lớn cuối cùng liên thủ cánh tay cũng lạn rất bộ dáng, tức khác liền sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Kỳ thật ta cũng không phải không chú ý. Mỗi ngày buổi tối đều ở đống lửa biên nướng, cũng không biết vì cái gì sẽ thương thành như vậy. Lang phỉ thở dài, nhận mệnh cảnh cáo hắn, bị tổn thương do giá rét địa phương huyết lưu vốn dĩ liền không thông suốt, ngươi trực tiếp đi sưởi ấm hoặc là dùng nước ấm đi năng, sẽ làm nước da tăng thêm, lợi hại liền sẽ thối giữa, trách không được như vậy mấy ngày ngươi liền bắt tay cấp biến thành như vậy, lần sau chính mình hai tay xoa nhiệt lại sưởi ấm. 134 chương 134 nói chuyện với nhau. Phong không rõ, lang phỉ cũng vô pháp cho hắn giải thích nếu dùng hỏa đi nướng tổn thương do giá rét địa phương, làn da mặt ngoài mạch máu sẽ khuyết trường, mà bên trong mạch máu vẫn là co chặt trạng thái, như vậy sẽ làm máu lưu động càng thêm không thoải mái, mô liên kết thiếu oxy, thay thế vật không thể bài xuất, cho nên miệng vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên chỉ là cảnh cáo hắn về sau không thể loạn lộ. Súc rửa xong miệng vết thương Lăng phỉ đem bạch cập cùng cây cam ra nghiên thành mảnh vỡ sau từ ống trúc trung đảo ra một khối ru tới, sau đó đem bột phấn cùng ru hôn hợp đều đều sau đổ ở hắn miệng vết thương, bên này lăng phỉ cấp phong xử lý miệng vết thương, bên kia hạnh cùng Long chiến chính diện đối diện đứng ở cửa chỗ. Ván cửa ngoại tiếng gió hô hô rung động, bởi vì trong lòng có việc hạnh rũ đầu không dám cùng Long chiến đối diện, hắn bội phục Long chiến lợi hại, cũng không nghĩ làm lăng phỉ bị hiến tế tính kế. Càng quan trọng là những người này cứu duệ, là người tốt, hắn không thể làm kia trái lương tâm sự tình, nhưng là nếu lây không quay về áo ra thu phủ, kia phong phải không đến chữa bệnh dược liệu, chính mình cũng là đại ý, thế nhưng không có phát hiện hắn nóng lên, phong thân thể vốn dĩ liền không thế. Nào hảo, nếu không có hiến tế dược liệu, kia phong sẽ thế nào hắn cũng không biết. Long chiến nhìn chầm chầm hạnh rối dám biểu tình xem, hai người ở cửa đứng sừng sững thật lâu sau, ai đều không có nói chuyện. Hạnh trong lòng thiên nhân giao chiến bất an nhìn gập gềnh mặt đất, hai người chi gian dị thường an tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe được trong sơn động lòng giá đầu phong lời nói, duệ thanh âm cùng làng phỉ thanh âm nức quãng. Nghe thấy duệ đại thúc quen thuộc thanh âm, hạnh không khỏi nắm chặt nắm tay. Nếu không có duệ đại thúc, kia chính mình cùng phong khẳng định sẽ bị nói chết. Hắn có dự cảm nếu chính mình thật sự như hiến tế nguyện đó chính là phản bội duệ đại thúc, phản bội chính mình cùng phong ân nhân cứu mạng kia về sau chính mình đã có thể không có thể diện lại đối mặt rệ đại thúc. Nghĩ vậy, hành đột nhiên mở miệng đến, Long Chiến, tư tế đại nhân Hán. Hán khẳng định là muốn cho ngươi cùng phong đối chúng ta làm cái gì đi. Long Chiến mở miệng đánh gây hắn nói, khoe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cùng, ta đoán xem, hẳn là muốn cho các ngươi chú ý chúng ta nơi này hành động, thì như nói này háo ra thu phục thì như chúng ta ngày thường ăn đồ ăn. hay ngạc nhiên mở to hai mắt, Long Chiến như thế nào sẽ biết việc này? Thấy hắn vẻ mặt ngạc nhiên, Long Chiến cười lạnh nói, nếu không phải hắn theo như ngươi nói cái gì, ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ. Ta rất rõ ràng làm dịch là cái người nào, hắn chính là như vậy cái thích ngầm động tác người, làm cái gì đều một bộ không thể gặp quang bộ dáng. Hắn hận thấu ta, nhìn đến chúng ta quá hảo tự nhiên liền trong lòng không thoải mái, trong lòng không thoải mái khẳng định sẽ muốn tìm sự. Long Chiến khẩu khí tràn đầy châm trọng cùng kinh miệng cơ căn bản không phải đối đại hiến tế hẳn là có thái độ, bất quá lúc này hạnh lại cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì hắn trong lòng chỗ sâu trong cũng là như vậy cảm giác, bọn họ trong sơn động người phần lớn là ngày thường săn thú năng lực không tốt, nhưng là tuyết thiên phú xứng sống lại là nhất bị tội, đại gia trong lòng minh bạch bọn họ đều là không bị tộc trưởng cùng hiến tế coi trọng người, tuy rằng không dám miệng thượng nói cái gì, nhưng là làm khởi sống tới đều không thế nào tích cực, Hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài mang nước ai đông lạnh, nhưng là hắn sợ chính là nếu bọn họ trọc đến tộc trưởng hoặc là hiến tế không mau, rất có khả năng sẽ không chiếm được trong tộc phân phối đồ ăn, rốt cuộc chính bọn họ ngày thường săn thu tích góp xuống dưới đồ ăn có thể chống đỡ không lâu sau. Thấy Long Chiến đã biết được việc này, hạnh cũng bông ra, nói thẳng nói, đúng vậy, tư tế đại nhân không biết như thế nào biết lang phỉ phải cho phong làm áo ra thu phục sự. Vừa rồi ta đi lấy dược thời điểm hắn ý tứ là dùng kia áo ra thu phục đổi trị liệu phong dược liệu, ta không nghĩ phong bệnh đi xuống cũng không nghĩ lửa gạt các ngươi. Ngày thường săn thú thời điểm tuy rằng trong tộc dũng sĩ là cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là sẽ thói quen tự động cùng chính mình quen thuộc người kết thành một đội cùng nhau săn thú. Long chiến bởi vì không nói lời nào còn lạnh mặt, người bình thường đều sẽ không tới gần hắn, chỉ có long giã mấy cái huynh đệ thói quen cùng hắn cùng nhau. Phong cùng Hạnh từ nhỏ ở trong tộc đều là không bị coi trọng, bởi vì Phong thân thể thiên lược, rất nhiều người cũng không muốn cùng hắn cùng nhau, hai người. Bọn họ nhưng thật ra thường thường cùng đồng dạng lạc đơn Long Chiến cùng nhau săn thú, cho nên Long Chiến đối hai người bọn họ còn rất có ấn tượng. Hạnh là cái không tồi thợ săn, Phong tuy rằng sức lực không lớn, nhưng là mỗi ngày đỉnh cái đại đại gương mặt tươi cười, Long Chiến có đôi khi thực buồn bực. Hắn mỗi ngày đều đánh không đến nhiều ít con ngồi vì cái gì còn mỗi ngày cười như vậy vui vẻ. Bất quá hắn cũng bất quá chỉ là ngắm lại, bởi vì những người này cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Nhưng hiện tại bởi vì cái kia muốn lộng chết chính mình hiến tế, Long Chiến lại cùng này hai người không thể không có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Long Chiến mở miệng nói, dược liệu sự lăng phỉ sẽ có biện pháp, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong, Long Chiến xoay người liền hướng bên trong đi đến. Hạnh sửng sốt một chút, lang phỉ thật sự có thể trị liệu phong. Hắn chính do dự, phía trước long chiến đột nhiên dừng bước, quay mặt đi tới, chi mừng giống nhau con ngươi nhìn chầm chằm hạnh đôi mắt, dùng hắn quen dùng ngự khí mở miệng nói, nếu ngươi vừa rồi không nói tưởng dấu xuống dưới, ta sẽ không làm lang phỉ giúp phong chữa bệnh. Nói xong, xài bước hướng trong đi đến, hắn trong lòng vẫn luôn phân minh bạch, đối hắn tốt hắn liền đối với nhân gia hảo, nếu là muốn tính cây hắn. Kêu hắn một chút cũng sẽ không khách khí, hiến tế nếu là làm hắn không chết, hắn nhất định sẽ thu thập cái kia lao đông tây. Hay bị hắn này một câu nói im lặng, thực mau cùng đi vào. Hai người vào sân động, lang phỉ vừa lúc cũng canh chừng tay cấp xử lý tốt, nhìn phong xương đỏ trên tay mặt dù Long chiến lập tức liền nhíu mày, nhìn không được nhìn về phía lang phỉ tay, phát hiện tay nàng rất sạch sẽ, quanh thân khí lạnh mới có giảm bất dấu hiệu. Phong cũng ở Long Chiến tiến vào trước tiên cảm giác phía sau lưng Long Tơ đứng lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Long Chiến, hắn quả thực đều muốn khóc, vì sao hắn cảm giác Long Chiến đối hắn có chút ý kiến đâu, nếu không vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được có nguy hiểm. Xem hạnh cũng đi theo lại đây, Phong tả hữu nhìn nhìn, dược đâu? Hạnh vừa rồi không phải nói đi hiến tế nơi đó lấy dược liệu sao? Như thế nào không tay đã trở lại? Hạnh buông tay tỏ vẻ không có bắt được. Phong trên mặt tươi cười dần dần biến mất, mí mắt rũ xuống tới, hắn săn thú năng lực ở trong tộc không nói kem cỏi nhất cũng là đếm ngược, dược liệu, đồ ăn hòa hảo đồ vật đều là trước từ lợi hại người, hắn không chiếm được dược cũng là tình lý bên trong sự tình. Phát hiện nơi này độ ấm thấp thực dễ dàng bị tổn thương do giá Z, cho nên lăng phỉ cho hắn thượng song dược lại bắt đầu bảo chế chút đơn giản tổn thương do giá Z cao tồn tại ông Trúc Dự Phòng, hiện dùng hiện chế thật sự có chút phiền phức. Bởi vì thượng tâm, cho nên nàng chế thời điểm trừ bỏ dầu chân bên ngoài không thiếu dùng dược liệu, làm hàng, bạch cẩm thông khí, hoang bách. Nàng còn chịu đựng đau lòng cắt những người này tham sợi dâu thả đi vào, đem sở hữu dược liệu nghiền nát toái toái sau đó cùng du hỗn hợp đều đều. Nhìn kia sền sệt thoánh bạch thuốc mỡ, lăng phỉ vừa lòng gật gật đầu. Này thuốc mỡ dược tính là phi thường ôn hòa, dưới tình huống như thế chính mình còn có thể làm ra như vậy vừa lòng thuốc mỡ, thật sự là quá. Nàng làm nghiêm túc, cho nên không phát hiện phong kia thương tâm bộ dáng. Long giã nhìn chầm chầm vào lang phỉ xem nàng làm đồ vật, nghe thấy phong hỏi chuyện lại nhìn đến hạnh không có bắt được đồ vật, lập tức liền thay đổi mặt, cười lạnh nói, như thế nào, cái kia lao đông tây lại làm khó dễ ngươi. 135 chương 135 vô đề Trước kia hiến tế khó xử long chiến thời điểm, long giã vẫn luôn chịu đường khí không có phát tác sau lại ra kia sự kiện về sau không nghĩ tới cái kia lao đông tây thế nhưng chặt đứt hẳn là phân cho bọn họ vượt qua tuyết thiên đồ ăn, Long Giã đối Lam Dịch đã hoàn toàn chán ghét, cho nên thái độ đương nhiên hảo không được. Nếu là trước đây Long Giã dám như vậy nói năng lô mãng, Long Huyền khẳng định là cái thứ nhất ra tới tỏ vẻ muốn tức hắn, bất quá lần này lại không chút sức mẻ, liền đầu đều không có nâng, giống như không có nghe được giống nhau. Lao liệp thủ nhóm cũng đều không nói chuyện từ bọn họ bị trong tộc từ bỏ về sau, chết sống đã cùng trong tộc không có bất luận cái gì quan hệ, đối với tuyên bố bọn họ chân bệnh vô pháp trị liệu hiến tế tự nhiên không có gì quá lớn cảm giác, cho nên đối Long Giã nói tự nhiên cũng không có gì phản ứng. Lăng phỉ đối mọi cách làm khó dễ nàng hiến tế càng là không có gì hảo cảm, nghe Long Giã mang hắn cảm giác thực đã quyển, toàn bộ sơn động liền Long Minh nhỏ giọng nói câu, Long Giã đừng nói như vậy lời nói Long Giã biểu môi, không để trong lòng. Lăng Phỉ thầm nghĩ nàng cái này, Long Minh đại thúc tính tình nhất mềm, đều bị người ném tới nơi này còn thế làm Dịch nói chuyện. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nghe Long Minh lại bổ câu, nếu như bị Hiến Tế biết lại đến tưởng cái gì biện pháp lăn lộn chúng ta, mau thành thật điểm đi. Lăng Phỉ không nhịn xuống, xì một tiếng, bật cười. Những người khác cũng không nghĩ tới Long Minh nửa câu sau lời nói là như thế này, đều một đám lộ ra buồn cười cười tới. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy rõ ràng biểu hiện ra đối tư tế đại nhân bất mãn, Phong cùng hạnh cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Phong đốt cái hốt ngây ngô cười, Long ra thật muốn cho hắn một cái tát, cười, cười, nhân ra đều không cho ngươi dược còn có cái gì buồn cười, hạnh còn có cầu với lang phỉ, tiến lên hai bước đối với lang phỉ nói, kia, cái kia, lang phỉ, từ hiến tới nơi đó không có bắt được dược, ngươi có thể hay không giúp giúp Phong. Hành nói lời này thời điểm thực khẩn trương, tuy rằng Long Chiến vừa rồi như vậy nói, nhưng là dược liệu là phi thường chân quý, trong tộc chỉ có hiến tế nơi đó có, có lẽ lang phỉ có, nhưng là nhân ra sẽ dễ dàng như vậy lấy ra tới sao. Hắn cùng Phong thật đúng là không có dư thừa đồ ăn cấp lang phỉ, nhưng là hắn không nghĩ nhìn Phong chịu tội, chỉ có thể cắn răng nói, ta sẽ dùng đồ ăn cùng ngươi đổi, khả năng có chút thiếu, chờ đến tuyết thiên qua ta lại tiếp viện ngươi. Hắn cùng Phong mỗi ngày ăn ít một chút có thể tiết kiệm ra tới một chút, nhưng hẳn là không đủ. Lăng phỉ phản ứng lại đây là giúp Phong chữa bệnh ý tứ, chạy nhanh cười xua xua tay, mới vừa đã cấp Phong uống thuốc, đồ ăn liền tính, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không có gì gây gỡ Phong chấp chớp đôi mắt, hắn khi nào uống dược? Hắn như thế nào không biết, một bên duệ nhìn hắn kia ngây ngô bộ dáng, dối tay ở hắn cái chán sờ sờ, giải thích nói. Ngươi mới vừa không phải uống lên như vậy nhiều sao, như thế nào như vậy một công phu liền quên mất. Tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt, nếu là ta làm cho dừa khẳng định làm ngươi khổ không muốn ăn lại uống lần thứ hai. A, chính là cái kia ngọt canh sao. Phong há to miệng, dừa không đều là lại khổ lại khó ăn sao. Hắn vừa rồi uống cái kia hương vị cũng không tệ lắm đâu, uống đến trong bụng nóng hầm hợp, phi thường thoải mái. Không nghĩ tới ở chính mình tới phía trước lăng phỉ đã cấp phong trị liệu quá. Ở hắn trong ấn tượng nếu là bị thương hoặc là sinh bệnh kia cần thiết đến cầu hiến tế trị liệu. Dần ra liền cảm giác chữa bệnh là kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Nhưng là xem lăng phỉ như vậy, phong khinh vân đạm, giống như căn bản là không có đem này đương hồi sự. Hạnh không biết nên nói gì, chỉ phải thấp giọng nói tạ. Nghe nói chính mình đã uống thuốc, phong cũng cùng lăng phỉ nói lời cảm tạ. Còn vườn hắn kia mới vừa xử lý song sưng cùng củ cải giống nhau móng bước cấp hành xem, xem, lăng phỉ trả lại cho ta trên tay dược, hiện tại đã không có phía trước như vậy ngứa. Thối nát bộ vị bị xúc rửa sạch sẽ, xương đỏ tay đổ một tầng hơi mỏng màu trắng thuốc mỡ, tuy rằng nhìn vẫn là rất đáng sợ, nhưng so vừa rồi nhìn chính là mạnh hơn nhiều. Hành hướng lăng phỉ đầu hướng cảm kích ánh mắt, người này chẳng những là người cảm giác thực dễ dàng thân cận còn thực trí kỷ. Như vậy công phu liền canh trừng miệng vết thương cấp xử lý tốt thật đúng là lợi hại, phải biết rằng bọn họ mỗi năm có không ít người đều không thể tránh khỏi bị tổn thương do giá rét, nhưng là đều không có cái gì hữu hiệu trị liệu phương pháp, cho nên bọn họ đều chỉ có thể gắng gượng chịu đựng tuyết thiên thì tốt rồi, như vậy xem ra, Lăng Phỉ xác thật muốn so hiến thế. Lam Dịch muốn lợi hại, kết hợp phía trước hổ thần bông xuống bộ lạc đồn đãi, hãy xem Lăng Phỉ ánh mắt liền có chút thay đổi. Lang Vĩ làm vài ống trúc tổn thương do giá rét cao đặt ở sơn động trong một góc gửi, trong lòng tính toán muốn hay không dùng Long Chiến phía trước ra thú cấp Phong làm một bộ quần áo, bởi vì Phong lấy lại đây ra thú chất lượng thật sự không thế nào hảo, lạnh băng băng, liền tính là làm thành áo đông cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào. Nàng chính chọn, Long Chiến lại đây ghé vào nàng bên thai nói hai câu lời nói, Lang Vĩ đầu tiên là vẻ mặt phẫn nộ, bất quá khoe miệng lại lộ ra rảo hoà cười, hừ hừ. Muốn xuyên ta cho ngươi làm quần áo, nằm mơ. Bung trong tay mới vừa cầm lấy ra thú lại sách lên kia lại ngạnh lại thô giáp kia khối. Nhìn lăng phỉ ở hắn lấy tới kia khối ra thu thượng lại họa lại khoa tay múa chân, phong dương tay xem cái không ngừng, bởi vì tò mò muốn nhìn cái đến tụt cùng, cho nên hắn nhìn nhìn thân thể liền càng ngày càng tới gần lăng phỉ, liền ở hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, thân thể hắn đột nhiên bị người sau này tún một chút, thình lình. Phong bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Long Chiến, lập tức đem mặt nhăn thành bánh bao dạng, rất muốn hò hét, ta rốt cuộc nơi nào? Chọc ngươi không tao hứng, vì cái gì thế nào đều không đúng. Hắn là không dám hướng Long Chiến đề, bất quá mới vừa bị Long Chiến kéo đến mặt sau, bụng liền lộc cục lộc cục vang lên, phong mặt đỏ lên, muốn dùng tay đi che bụng, hắn đã quên chính mình trên tay bị thương, mới vừa một đụng tới bụng liền ngao ngao chạy nhanh bắt tay lại thu hồi tới vẻ mặt muốn khóc không khóc biểu tình, đầu đại ra ha ha cười rộ lên. Duệ đưa cho hắn một khối ở đống lửa biên vẫn luôn ấm áp khoe sọ. Ôn Thanh nói: Anh đi, ngươi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, cả ngày đói bụng à? Thấy ăn, Phong vui sướng muốn tiếp nhận tới, bất quá hắn móng buốt mới vừa vươn liền kia chớp rụt trở về. Vừa rồi kia đau hắn còn không có quên đâu, tay vô pháp lấy đồ ăn, bụng còn đói muốn chết. Phong tiểu cẩu giống nhau ướt át đôi mắt nhìn chằm chằm khoai sọ đáng thương hề hề, bên cạnh hạnh thở dài, tiếp nhận đồ ăn, hướng hắn bên miệng đưa qua đi, đối với Duệ nói, cảm ơn Duệ đại thúc, chúng ta đều có thể độc lập săn thú còn phải tiếp thu ngươi đồ ăn, thật sự là hổ thẹn. Gian chắc thân thể cùng kia kiên nghị khuôn mặt đều tỏ rõ đứa nhỏ này là cái lợi hại thợ săn, nhìn đã lớn lên so với chính mình còn cao hạnh, Duệ hơi hơi cười cười mặc kệ trường bao lớn ở trong mắt ta còn đều là hài tử, ta còn nhớ hai người khi còn nhỏ bởi vì đói bụng ăn bậy đồ ăn thiếu chút nữa bị độc chết sự đâu, trong nháy mắt liền lớn lên lớn như vậy. trong tộc cất giữ đồ ăn bị đoạt lấy, tuyết thiên phía trước săn thú phân phối đồ ăn càng là giảm bớt rất nhiều, trong nhà nữ nhân nhiều còn có thể đào chút khoai sọ trích chút dã quả, hai người bọn họ mỗi ngày đi theo đi ra ngoài săn thú chỉ có thể phân đến như vậy một chút đồ ăn tuyết thiên không đói bụng bụng mới là lạ đâu. 136 chương 136 đột phát dị trạng. Liên hành tay, phong vẻ mặt hưởng thụ ăn xong rồi khoe sọ. bất quá ăn xong rồi liếm liếm bên môi còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, hắn sinh khuôn mặt nhỏ mắt to, lông mi kỹ càng còn thật dài, vốn dĩ liền chút giống miêu mễ, làm cái này động tác liền càng như là mới vừa ăn xong đồ ăn cho chính mình làm thanh khiết tiểu miêu, lang phỉ bị manh gan đều hóa, Đem nhiệt ở trong nồi nửa chén cá viên đoan lại đây, giữa trưa đồ ăn đều ăn sạch, đây là ta không ăn xong, bất quá cũng không có làm dơ. Nếu, người không ngại nói có thể đem dư lại ăn. Trong chén trong suốt mượt mà viên một đám bụ bấm nằm ở xanh biết hành thái chi gian, nhàn nhạt thịt cá mùi hương quanh quẩn ở chung quanh, chạy bằng khí động cái mũi, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía lang phỉ, dùng kinh hỉ ngữ khí hỏi, không ngại, không ngại. Cái này xác định phải cho ta ăn sao? Ăn rất ngon bộ dáng. Lăng phỉ cười gật gật đầu, cầm chén đưa cho hạnh, bất quá nàng mới vừa một động tác, chén đã bị Long chiến đột nhiên nửa đường tiếp được. Lăng phỉ nghi hoặc ngẩn đầu nhìn cả người tản ra không tốt hơi thở Long chiến, người cũng đói bụng. Như vậy điểm nhưng không đủ hai người ăn, ta ở làm một ít. Long chiến nắm thạch chén tay nắm thật chặt, không nói chuyện, một ngửa đầu đem trong chén cá viên tất cả đều đảo vào miệng mình. Sau đó mặt vô biểu tình mặt mặt miệng, đem không chén trả lại cho lang phỉ. Lang phỉ, người ăn chậm một chút, đừng bỏng. Đây là tình huống như thế nào, Long Chiến tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là cũng không phải cái không hiểu lệ phép người, như thế nào lại đột nhiên đoạt chính mình cấp phong đồ ăn, nói nữa vừa rồi hắn không phải ăn không ít sao, như thế nào như vậy đoạn thời gian liền đói thành như vậy. Ta cũng đói bụng. Long Chiến ngạnh bang bang ném xuống những lời này, Đôi mắt nhìn chằm chằm Lang Phỉ xem, trong lòng thập phần tức giận, này chén chính là Lang Phỉ chuyên dụng chén, tuyệt đối không thể để cho người khác dùng Lang Phỉ chén ăn cái gì. Lang Phỉ, một đám quỷ chết đói đầu thai bộ dáng rốt cuộc là muốn quẹ kiểu gì? Nàng một đầu dấu chấm hỏi đi chuẩn bị đồ ăn, không có phát hiện mặt sau Long Minh đại thúc cùng Duệ đại thúc hiểu rõ ánh mắt. Mau đến miệng đồ ăn liền như vậy không có, hơn nữa vẫn là nhìn qua như vậy ăn ngon đồ ăn. Phong thật muốn khóc ra tới chắc cứ ánh mắt đối thượng Long Chiến kia bất thiện ánh mắt lập tức úng chỉ phải vẻ vải nhìn hạnh dùng ánh mắt lên án Long Chiến cường đạo hành vi hành cũng suýt nữa kinh rất cảm cái kia từ trước đến nay lạnh như băng săn thú lợi hại nhất đối xử tình gì giống như đều không sao cả Long Chiến thế nhưng đoạt phong đồ ăn hai mắt của mình không có hoa đi bất quá ở nhìn đến duệ đại thúc kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn xem hành vi có chút quái dị Long Chiến cùng cảnh tượng như thường lang vỉ May mắn giống, có chút đã hiểu. Phong vừa rồi nếu là ăn kia đồ vặt, phòng trường chính mình phải bị Long Chiến cấp nuốt đi. Kia hai người đói thành như vậy, hiện tuyết tan cá là không còn kịp rồi. Nướng khoai sọ nhưng thật ra rất bất việc, nhưng là Phong có thương tích không thích hợp ăn khoai sọ, cho nên Lang Phỉ cho hắn hai cắt mấy khối thịt nướng lại làm nồi đại canh xương hầm, canh còn không có ngao hảo, hai người đã vùi đầu bắt đầu ăn, cho nên vốn là liền thịt nướng uống canh thành sau khi ăn xong rót phùng. Ăn xong thịt nướng, Phong trong ánh mắt chỉ có ăn ngon hai chữ, đương nhiên hắn ăn đến ăn ngon còn chưa quên chính mình hảo huynh đệ hạnh, đem chính mình miếng thịt phân cho hạnh một tiểu khối, không sai, một tiểu khối, ước chừng có ngón cái lớn nhỏ bộ dáng, hạnh quả thực không biết nên nói cái gì hảo, bất quá đem thịt khối phóng tới trong miệng nhai hai hạ mặt liền thay đổi, Phong thật sự không có khoa trương, này miếng thịt thật đúng là ăn ngon cực kỳ, chính mình làm thịt nướng cùng cái này. So sánh với kia quả thực là kém quá xa, quả thực giống như không phải một loại thịt giống nhau, bất quá này thật là thanh như thú thịt không sai. Ăn ngấu nghiến ăn xong đồ ăn, lang phỉ đối với gia thú cân nhắc muốn như thế nào làm cái này quần áo, đuổi sâu dược là khẳng định sẽ không giải, đông khẳng định cũng sẽ không tha nhiều ít, đường may có thể bao lớn liền lộng bao lớn, làm nha ăn mặc đi ra ngoài đã bị đông lạnh cái chết khiếp. Nàng nghĩ kỹ rồi đang muốn động trầm Đột nhiên hoảng hốt gian nghe thấy có lang kêu thanh âm, trong sơn động những người khác cũng nghe thấy, một đám đều khẩn trưng lên, tuyết thiên thời điểm lui tới giã thú cũng không nhiều, lang là trong đó một loại, cũng là nhất hung tàn khó đối phó nhất một loại. Lang, lang phỉ sắc mặt biến đổi, phản xạ tính đi xem long chiến, quay đầu phát hiện người đã biến mất tại chỗ, lúc này đại gia trong lòng đều đánh cổ, ai đều không có động, lang phỉ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chạy nhanh đứng lên đuổi theo ra đi, lúc này Long Chiến đã đem tấm ván gỗ dọn khai liền phải đi ra ngoài, kịch liệt phong tuyết chảy ngược vào núi trong động lang phỉ bị sặc lớn tiếng hò khăn lên. Lập tức liền phải đi ra ngoài Long Chiến nghe thấy thanh âm quay đầu, lạnh lùng khuôn mặt thượng hiện ra ra vài phần nôn nóng, lạnh lùng nói, trở về. Long Chiến chưa từng có dùng như vậy ngữ khí đối chính mình nói chuyện qua, lang phỉ trong lòng càng thêm cảm giác bất an, nhưng vẫn là đỉnh hắn áp lực quên đủ. Bên ngoài tuyết còn không có đỉnh, người muốn đi ra ngoài nói trước đem mũ cùng giày mặc vào đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là kia tiếng kêu giống như cách nơi này rất xa, Long Chiến muốn đi nói nếu không mặc đầy đủ hết khó lường đông lạnh cái tốt sâu a. Long Chiến sốt ruột suy nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng thấy lăng phỉ trên mặt kiên trì, suy nghĩ hai giây liền xoay người quay trở lại mặc hảo, sắp ra cửa thời điểm thật sâu nhìn mắt lăng phỉ. Trong ánh mắt giống như quay cuồng cái gì trước người sóng nhiệt, lang phỉ không tự giác nhìn chầm chằm hắn thâm thúy con người xem. Làm mọi người không cần ra tới, chờ ta trở lại. Ném xuống những lời này nam nhân xoay người đi ra ngoài, bao tuyết thực mau biến mất hắn cao lớn đỉnh bản dáng người, một mình một người lưu tại cửa lang phỉ vươn đi tay vô lực rũ xuống tới, trong lòng lại là bất an lại là mất mát, người này cứ như vậy cái gì đều không có nói liền đi rồi. Khôn mang theo người cùng ra tới thời điểm, Long Chiến đã đi rồi, cửa tấm ván gỗ dựa nghiêng ở một bên, Lăng Phỉ đang đứng ở đối diện đầu gió vị trí, cả người giống như phải bị gió thổi bay giống nhau. Lại đây người lập tức đem ván cửa cấp chắn hảo, thấy dư lại Lăng Phỉ một người, nôn nóng hỏi, Lăng Phỉ, Long Chiến, Long Chiến một người đi ra ngoài. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy lỗ mãng, kia chính là Lăng A, hắn một người đi ra ngoài nhưng còn không phải là đi chịu chết. Từ Hiền, chạy nhanh gọi người lấy thượng vũ khí cùng ta đi ra ngoài. Vẫn luôn trố mắt lăng phỉ lúc này phục hồi tinh thần lại, rũ đầu thấp giọng nói, không cần đi ra ngoài, Long Chiến nói tất cả mọi người không cần đi ra ngoài, chờ hắn trở về. Hắn có phải hay không điên rồi? Kia chính là lang a, vừa ra động chính là một đám, hắn một người có thể đối phó như vậy lang. Quả thực là hồ nháo. Bên cạnh một cái lão liệp thủ cấp đôi mắt đều đỏ lớn tiếng hét lên. Các ngươi yên tâm, Long Chiến không phải cái loại này sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn người, cho nên vẫn là ở trong sơn động chờ tin tức đi." Lăng Phỉ nói tiếp, trong tộc những người này cũng không biết Long Chiến cùng những cái đó Tuyết Lang quan hệ, cho nên bọn họ lo lắng Long Chiến gặp được Lang sẽ có cái gì bất chắc, Nàng biết chân tướng, càng lo lắng chính là vì cái gì những cái đó Lang sẽ chạy tới bộ lạc nơi này, Hồ Sơn cách nơi này chính là có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Hơn nữa nghe Long Chiến nói qua, này đó lang từ trước đến nay cùng phi long bộ lạc nước giếng không phạm nước sông, hiện tại lại đây, khẳng định là xảy ra. Chuyện gì? 137 chương 137 Long Chiến rời đi. Lang phỉ nói tuy rằng có lý, nhưng là mọi người cũng vô pháp làm được ở chỗ này bình tĩnh chờ đợi. Một đám cấp cùng cái gì dường như, tại chỗ đi tới đi lui, có mấy cái muốn đẩy cửa đi ra ngoài bị lang phỉ cấp ngăn cản. Lang phỉ... Ta biết Long Chiến lợi hại, nhưng là lại lợi hại hắn cũng vô pháp đối phó như vậy nhiều Lăng A. Long Bác cùng Long Kỳ trăm miệng một lời nói. Nên nói đều nói, Lăng Phỉ thật sự không biết nên tìm cái gì lý do khuyên bảo bọn họ, chỉ là cao mày che ở trước cửa, bọn họ là hảo ý, nhưng là Long Chiến nếu như vậy nói liền không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm. Nếu bọn họ thật sự cùng những cái đó bầy sói gặp, kia tình huống Lăng Phỉ tưởng cũng không dám tưởng. Mặc kệ là những người này phát hiện Long Chiến Thế, nhưng cùng bầy sói quậy với nhau vẫn là bầy sói bị thương những người này, này đó đều là Lăng Phỉ cùng Long Chiến không nghĩ nhìn đến, cho nên nàng hiện tại có thể làm chỉ có bảo vệ cho nơi này không cho bọn họ đi. Nàng trong lòng cũng là lo lắng Long Chiến, nhưng là trên mặt còn muốn biểu hiện ra Long Chiến không có chuyện các ngươi không cần lo lắng. Lăng Phỉ cảm giác trong đầu kêu loạn, giống như muốn vỡ ra giống nhau, Liều mạng lắc đầu, không cho bọn họ đi ra ngoài.